Vân ca thiên vực áp lực, cùng với bộ lạc man thần bên kia áp lực, thúc đẩy Lưu Kiệt không thể không muốn trong thời gian ngắn nhất đang làm ra tăng lên, đây là sau đó tiến hành bảo vệ chiến cơ sở. Ngươi đạo không phải đã xác định được sao, chuyện này còn cần hỏi ta. Biết được Lưu Kiệt lần này đến mục đích sau đó, Đại Tông Sư ngược lại là hỏi ngược lại Lưu Kiệt một câu. Mạnh nhất đạo tâm, không phải là ngươi lựa chọn đạo sao, nếu đều đã xác định được, còn cần tới đây hỏi ta. Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng hỏi. Ta cũng muốn hỏi. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất đột phá đến vượt qua lãnh vực, như vậy mới có thể ứng đối chiến đấu kế tiếp? Liệu kiệt có chút không rõ, Đại Tông Sư tại sao đột nhiên hỏi tới cái này? Minh đích xác là lấy mạnh nhất đạo tâm đột phá tới cấp 9 năng lực người hàng ngũ, nhưng mà cái này, lại cùng mình đột phá tới vượt qua lãnh vực có quan hệ thế nào? Đạo tâm là đạo tâm, cảnh giới là cảnh giới, cái này thật giống như là hai cái không có bất kỳ liên hệ vấn đề. Đạo tâm, chính là thực lực, ngươi đạo tâm đã xác định. Tại sao còn có như vậy nghi ngờ? Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng hỏi ngược lại, trên mặt mũi hiện ra mấy phần thần bí. Ta mạnh nhất đạo tâm, là thành là nhất mạnh, chưa từng có từ trước đến nay, không chịu người bất kỳ kém chế, không chịu ngoại vật ràng buộc, cái này cùng cảnh giới không có quan hệ gì chứ? Lần này, Lưu Kiệt hỏi trực tiếp, nói ra trong lòng mình vấn đề. Nếu là chưa từng có từ trước đến nay, không chịu ngoại vật kém chế, vậy tại sao còn muốn bởi vì tự thân cảnh giới nghi ngờ, ở ngươi xem ra? cái vấn đề này coi như một chuyện không. vì sao là vượt qua, ở ta xem ra, vượt qua chính là ngoại vật chói buộc, vượt qua mình. nếu ngươi đã có cái này một phần giác ngộ, đột phá đến vượt qua lãnh vực, đối với mà nói không nên cũng coi là một phần việc khó đi. đại tông sư dần dần lọt vào thai, lưu kiến nghe, biểu tình trên mặt dần dần rơi vào trầm tư. vượt qua lãnh vực, là đối với thiên địa quy luật càng một bước lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo. ngươi bây giờ đã là hai phía di tích thượng cổ chúa thể, roi mắt toàn bộ liên minh bên trong. Sợ rằng cũng không có người có người phân nửa đối với quy luật lực lĩnh ngộ, chuyện này ngươi không cần hỏi ta, đừng quên, chúng ta có thể đột phá đến vượt qua lãnh vực, vẫn là ngươi giao cho chúng ta vậy một tia quy luật lực. Nếu đã lấy mạnh nhất đạo tâm thăng cấp tới thực lực cấp 9, tại sao không đi theo đuổi một chút tầng thứ cao hơn, ta có một cái ý nghĩ, vượt qua lãnh vực, có lẽ ngươi có thể làm được không giống với chúng ta những cụ già này vượt qua lãnh vực. Vượt qua lãnh vực, không thiếu được đối với thiên địa quy luật lực càng ngộ. Lấy thiên địa đại đạo cảm ngộ đột phá tự thân, lấy tự thân đối với phép tắc hiểu tới tiến hành chiến đấu, Ngươi có mạnh nhất quy luật, tại sao không nếm thử đi ra một cái người xưa chưa từng đã làm đường. Từng câu hỏi, từng tiếng chậm chạp nhưng lại có lực trả lời, giống như nhất kích một kích đúa nện vậy, hung hãn gõ ở lưu kiệt trong lòng, sau khi nghe xong, bên trong căn phòng là kéo dài lại rất dài yên lặng thời khắc. Vì sao vị vượt qua, vượt qua mình, vượt qua chói buộc? Vì sao vị mạnh nhất, chưa từng có từ trước đến nay? tuống nhìn bằng nửa con mắt. Trong đầu không ngừng hiện lên đại tông sư cái này lời nói, Lưu Kiệt trong lòng vậy một kia xương mù dày đặc đang từ từ biến mất. Đây chính là vượt qua lãnh vực, cùng mình mạnh nhất quy luật, đúng là có tương phù hợp địa phương. Đúng vậy, nếu là như vậy, hôm nay mình đã là xa thành giới cùng thảo nguyên giới hai phía di tích thượng cổ thế giới quy luật nắm giữ, đã đối với quy luật lực có tương đương khít khao cảm ngộ, vừa có mình chọn mạnh nhất quy luật chi đạo, vậy tại sao mình không thể lấy tự thân mạnh nhất quy luật đột phá vừa qua? Đại tông sư, giống như nhất kích búa lệnh hung hãn đem lưu kiệt trong lòng nghi ngờ gõ bể, trong nháy mắt có một loại vẹn ra mây ngày gặp thanh thiên cảm giác. Quy luật lực vào giờ khắc này tự phát lên, theo lưu kiệt suy tính, vờn quanh ở quanh thân trên, trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng nhỏ bọc ở bên trong. Quy luật lực tràn ngập toàn bộ gian phòng, đại tông sư trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lưu kiệt hôm nay lại đã nắm giữ như thế nhiều quy luật lực. May là hôm nay hắn bây giờ vượt qua lĩnh vực cấp 3 cảnh giới, Trên người thiên địa quy luật, sợ rằng cũng không có lưu kiệt cái này tản mát ra quy luật lực hơn chứ. Đây thật là một cái cấp chín năng lực người có thể làm được sao? Có lẽ thằng nhóc này, thật có thể đi ra một cái thuộc tại con đường của mình, thành là sự không có tiền lệ vượt qua lãnh vực năng lực người. Đại Tông Sư trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế, trước hắn nói những cái kia cùng người xưa bất đồng con đường tu luyện, liền liền hắn trong lòng mình cũng không dám biết bao khẳng định, ở thấy lưu kiệt sau đó cũng không biết liền làm sao quỷ thần xui khiến nói ra, đây chẳng qua là tồn tại ở trên lý thuyết một cái ý nghĩ thôi. Nhưng là bây giờ, cảm nhận được lưu kiệt lúc này trên mình tản mát ra nồng đậm quy luật lực, hắn trong lòng lại có chút dao động, có chút tin tưởng lưu kiệt thật có thể đi ra một cái không giống nhau con đường tới, thành là trên trái đất vị thứ nhất sự không có tiền lệ vượt qua lãnh vực. Ta hiểu, vừa là mạnh nhất, thì phải làm người mạnh nhất phải làm mạnh nhất chuyện, còn như ngài nói lấy tự thân chi đạo bước vào vượt qua, Ta muốn có lẽ ta có thể thử một chút. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Lưu Kiệt rốt cục thì mở mắt, hai tròng mắt vào thời khắc này thoáng qua lau một cái sạch bóng, thanh âm bên trong lại là mang một cổ trước đó chưa từng có kiên định. Vì sao vị mạnh nhất, muốn người thường không dám nghĩ chuyện, làm được người thường không thể làm được chuyện, mở ra mình con đường tu luyện, không phải là đối với mạnh nhất chi đạo thích hợp nhất một loại giải thích. Nếu phải làm, liền nhất định phải là mạnh nhất. Trường 624, bốn lớn vượt qua. Trường quan. Ngay tại lưu kiệt tiếng nói rơi xuống đồng thời, ngoài cửa chợt nhớ tới một hồi ngắn ngủi tiếng bước chân, một tên lính gõ cửa phòng, gõ hai cái cửa phòng sau đó trực tiếp đi vào. Tới trên mặt người hết sức khẩn trương, khi thấy bên trong căn phòng lưu kiệt thời điểm, trên mặt rõ ràng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, lực hơi phập phồng, xem bộ dáng là một đường chạy chậm tới đây. Phía trước truyền tới tin tức khẩn cấp, Bắc Cương Thiên Sơn xuất hiện địch nhân tung tích, chỉ huy trưởng đàng triệu tập người lập tức chuẩn bị đi, để cho ta tới thông báo ngài một tiếng. Chiến sĩ trên mặt thoáng qua vội vã diễn cảm, nghe được tên chiến sĩ này mà nói, Lưu Kiệt Đại Tông Sư hai người cây bản không có chút do dự nào, trực tiếp xông ra gian phòng, hướng luyện binh sân phương hướng vọt tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới luyện binh chiến trận, xa xa liền thấy được một chi đội ngũ chỉnh tề chia nhóm tại chỗ bên trong, trên đài cao lô trường ca người khai thác các người đều là tại chỗ, cả đám ngựa đang thương nghĩ cái gì. Chuyện gì xảy ra? Vân ca thiên vực bên kia kẻ địch xuất hiện. đến một cái trận. Đại Tông Sư chính là tiến lên hỏi Lô trưởng Ca, trên mặt giống vậy đánh chút sốt ruột thần sắc. Hôm nay nửa quân đoàn người đều ở đây gì tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh, lúc này truyền ra kẻ địch xuất hiện ở cầu tin tức, đối với bọn họ thật sự mà nói là không tính là một cái tin tốt. Không có quan hệ, lần này số lượng của địch nhân và lần trước như nhau, chỉ có trăm người cơ đó, tạm thời không cần như thế khẩn trương, ta đã hạ lệnh nhân viên tiến hành tập kết. Lô trưởng Ca và người khai thác đám người tầm mắt nhìn về phía Đại Tông Sư sau lưng Lưu lư trên mặt giống vậy mang kinh ngạc biểu tình nghi hoặc. Ngươi làm sao trước thời hạn đi ra? Nhiều người cao tầng nghi ngờ không rõ ràng, không hiểu được Lưu Kiệt lúc nào từ di tích thượng cổ bên trong đi ra, trên mặt giống vậy mang kinh ngạc. Chuyện bên kia một hồi ở nói với ngươi, trước giải quyết hết những địch nhân này nói sau. Lúc này ai cập năng lực các người đã đem cử duy độ mở ra, tụ hợp lại liên minh các chiến sĩ đang có tự thông qua cử duy độ chuyển tống đến Bắc Cương hành tinh Thiên Sơn Vùng. Lưu Kiệt nói xong, trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên đi theo binh lính phía sau một trận đi mới vừa nghe xong đại tông sư đối với mình thực lực lên một ít nghi ngờ lúc này lưu kiệt vốn là nhớ tìm kiếm mình nội tâm bên trong kiểm chứng ai lại có nghĩ đến vân ca thiên vực địch nhân ở lúc này tiến hành xâm phạm lưu kiệt dĩ nhiên không thể thoái thác muốn muốn đi trước phía trước chiến trường những chuyện này đến khi kẻ địch giải quyết sau đó trở lại hăng nói đến lúc đó các ngươi liền biết rõ đại tông sư sát theo nói một câu giống vậy thân hình chớp mắt tại chỗ biến mất trực tiếp xuyên qua cử duy độ tại chỗ biến mất. Sau đó, Lạc Bình An tuy kiếm tiên đoàn người theo sát phía sau, nhiều người hơn vượt qua lãnh vực thực lực cao tầng cùng chung đi Thiên Sơn Chi Địa. Màu bạc trắng tuyết rơi nhiều cũng chỉ che lấp đúng vùng dãy núi. Trên bầu trời lúc này mặc dù cũng không có hoa tuyết tung tích, trên đất vẫn như cũ là tuyết động thật dày, tuyết trắng trắng ngần. Tựa hồ sớm đã trở thành Thiên Sơn Đại Danh Tử. Theo hư không bên trong một đạo vô hình cửa vô căn cứ dương ra, nguyên bản bằng phẳng trên mặt tuyết ngay tức thì nhiều một đống bí mật tê tê dấu chân và chung quanh bằng phẳng không tì vết tuyết trắng so ra lộ vẻ được hết sức hoàn toàn xa lạ tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên kích kẻ địch lô trưởng ca ra lệnh một tiếng trăm tên liên minh chiến sĩ thân hình đồng thời chấn động một cái trên mặt đất truyền tới một cổ chỉnh tề tiếng bước chân chứng thật những chiến sĩ này đã chuẩn bị sẵn sàng sự thật tiến về trước lại là một đạo mệnh lệnh đúng chi đội ngũ bắt đầu về phía trước tiến về phía trước không tới 5 phút thời gian xa xa liền xuất hiện ngoài ra một đám xa lạ bóng người Màu vàng khôi giáp vốn là lóe sáng vô cùng, lúc này ở yêu ớt ánh mặt trời tuyết trắng nổi bật dưới, hơn nữa lộ vẻ được lấp lánh rực rỡ, xa xa sẽ để cho liên minh các chiến sĩ thấy được. Màu vàng chiến giáp Thấy được phía trước màu vàng kim đồng thời, cũng đã có thể chứng minh đối phương thân phận, đối với cái này lực phòng ngự vô cùng kinh người màu vàng chiến giáp, lưu kiệt vẫn là tương đương, có ấn tượng. Ha ha, ta còn lấy là người trái đất có thể có bao nhiêu bản lãnh, đánh ra chính là một điểm này thúi cá nát vụn tôm sao. Một người cầm đầu, cả người hắc màu vàng cổ vận sắc áo dài đứng tại chỗ ngắm nhìn hai có thể mọi người, y thân tụ bảy không gió tự động, tay áo lung lay đồng thời trên mặt nhưng là mang mấy gió bướng bình bất tuần liều lĩnh, căn bản không thêm sửa chữa, vừa thấy chính là một vị tính cách phóng đãng người. Vân Ca Thiên bực, lại là các ngươi, mới yên tĩnh một hồi, các ngươi lại đi ra rối loạn, đối phó các ngươi những người này, chúng ta những người này liền đủ mà. Thấy phe địch mở miệng, tổng chỉ Huy Lô trường ca cũng là hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đáp lại trước khi thế lên căn bản không hư đối phương chút nào cách rất gần lưu kiệt lúc này mới thấy rõ mặt mũi của đối phương lần này đối phương lĩnh đội mặt mũi và đã từng là huyền thần rõ ràng có mấy phần tương tự chỉ bất quá ít đi huyền thần vậy mấy phần văn nhã đông dương thêm mấy phần liễu lĩnh vạn năng quét hình mở người này tin tức trong nháy mắt hiện lên lưu kiệt trước mắt huyền vũ vân ca thiên vực huyền vương triều thất vương ra vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực huyền vương triều kim giáp chiến đoàn quân thứ ba đoàn phó đoàn trưởng liên quan tới huyền vũ tin tức xuất hiện ở lưu kiệt đầu góc bên trong đối với đối phương lần này phải tới đắt tiền chiến lược lưu kiệt trong lòng cũng là có mấy phần biết rõ bọn ngươi những người này muốn phải đối phó chúng ta quân vọng người trái đất nếu như vậy vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút ta huyền vũ thực lực ta thủ hạ những chiến sĩ này sẽ dạy cho các ngươi cái gì mới thật sự là quân đội cũng không phải là các ngươi những thứ này tạm thời góp đi ra ngoài phế vật nơi có thể sánh được theo huyền vũ lời nói đã dương bàn tay vung xuống Sau lưng 200 tên mặc màu vàng chiến giáp nguyên vân ca thiên vực chiến sĩ hành động lên, mỗi người cầm lên vũ khí trong tay, hướng liên minh chiến sĩ bên này vào tới. Tất cả liên minh các chiến sĩ hãy nghe cho ta, kẻ địch đều đã xâm phạm đến lãnh thổ của chúng ta trên, thân là trái đất một thành viên, nhất định phải đem những thứ này người xâm lược cho đánh lại, tất cả đánh cho ta lên tinh thần, bảo vệ tốt dưới chân mảnh đất này. Theo lô trường ca một tiếng giống giận, tất cả nước liên minh các chiến sĩ chung nhau hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay giống vậy giơ lên. Hướng địch nhân phía trước phát động tấn công. Thân là quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng, Lưu Kiệt cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào, nhận đúng địa phương đội ngũ mạnh nhất phương thực lực đạt tới cấp 9 thực lực năm tên kẻ địch, quanh thân trên dưới buộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, Ngộng Hồn kiếm vô căn cứ sử dụng, tay cầm trường kiếm hướng đối phương vọt tới. Nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa thiên sơn lãnh vực, vào thời khắc này ngay tức thì hóa là một nơi màu trắng thiên địa chiến trường, gần 500 tên năng lực người vào thời khắc này phát động tấn công, hướng kẻ địch phát ra công kích mạnh nhất. Huyền vũ hừ lạnh một tiếng, người đã đến giữa không trung trên, sau lưng càng là theo chân ngoài ra bốn tên mặc màu vàng chiến giáp chiến sĩ, mỗi người trên mình tản mát ra vượt qua lĩnh vực cường giả hơi thở. Mà lô trường ca đại tông sư cùng vượt qua lĩnh vực cường giả, thấy phe địch động thủ, đã lăng không lên, trên không trung và đối phương đứng đối diện nhau. Chương 625, Thiên Sơn cuộc chiến. Bốn tên vượt qua, một cái cấp 2, ba cái một cấp, cái này chỉ sợ sẽ là trái đất các ngươi người có thể đạt tới cao nhất chiến lược đi, ha ha các ngươi cũng không quá như vậy, huyền thần thằng nhóc kia thật là đánh giá quá cao các ngươi thực lực. ngắm nhìn một chút đối diện đại tông sư lô trường ca cùng một đám liên minh cao tầng thực lực sau đó, huyền vũ trên mặt vẻ khinh thường đổi được càng thêm rõ ràng, cuối cùng lại là miệng không ngăn cản. tốt tiểu tử cuồng vọng, nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi vân ca thiên vực nhìn chúng ta một chút người trái đất thực lực chân chính. huyền vũ cuồng ngông thật sự là để cho đại tông sư cảm thấy khó chịu, đại tông sư vốn là lao nhất đại năng lực người bên trong người thứ nhất. Lúc này thấy huyền vũ cái này so với mình thế hệ trẻ người như vậy phách lối, trong lòng vậy một cẩu ngạo khí lập tức đằng thăng lên. Lúc này, Đại Tông Sư chính là một cái tát đánh ra, vô hình trưởng ấn trên không trung dần dần hóa thành một bản bàn tay lớn, hung hạn hướng huyền vũ vô tới. Lao ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta đối thủ. Huyền vũ hừ lạnh một tiếng, to lớn trưởng ấn đến đồng thời, hai tay trên đã dâng lên chấm màu bạc trắng lôi quang, tay phải giống vậy nâng lên, vô căn cứ hướng to lớn trưởng ấn vô tới theo một trường này vung ra, lần trước dây còn yên lặng tường hòa không trung đột nhiên xuất hiện nhiều đoá tụ tập lên màu đen đám mây, cuộn cuộn rơi xét đánh hướng vô hình trưởng ấn đồng thời, giống vậy hướng đại tông sư lô trưởng ca các người cho ở vị trí bổ tới, cơ hồ là chuyện một cái trước mắt tỉnh, liền đã tới mọi người bên người. vô hình trưởng ấn đối với đầy trời rơi sấm, ở hoang mang thiên uy chấn nhức dưới, khí thế lập tức yếu đi vậy, vừa mới đến huyền vũ bên người, tiện tay một cái tác, ngay tức thì tan thành mây khói. đồng dạng là tiện tay vỗ một cái hiện nhiên huyền vũ nơi này quần cuộn thiên lôi chiếm cứ lên gió, một kích này cao thấp cũng ở đây ngay tức thì có chia cao thấp. Theo vung tay lên, liền dẫn được thiên địa sinh ra dị biến, đây cũng là vượt qua lãnh vực cường giả thực lực. ngươi đối thủ là ta. Thiên lôi rơi xuống, đại tông sư trên mình khí thế lần nữa chấn động một cái, tay phải một lần nữa thật cao cơ lên, vô hình khí thế trực tiếp đem tới dồn dập rơi sấm bọc ở bên trong, hướng phương xa dẫn dắt đi. Sau một kích, đại tông sư nơi này cũng không có làm bất kỳ dừng lại Mà là trực tiếp thân hình trước mắt, đi tới huyền vũ bên người, già dặn hai tay nắm chặt thành quyền, mang một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh tới. Vượt qua lãnh vực cấp hai đại tông sư và huyền vũ hai người chính diện đối với, phía sau tiểu kiếm tiên lô trường ca các người giống vậy có hành động, phân biệt tìm tới đối phương một người vượt qua lãnh vực cường giả, không chung ngay tức thì trầm ổn vượt qua lãnh vực cường giả chiến trường. Mà phía dưới... Quốc tế năng lực người liên minh hơn 200 tên chiến sĩ vào thời khắc này giống vậy đối mặt vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn. Hai bên ban đầu, chính là thủ đoạn dốc hết, chỉ là trong thời gian ngắn nhất đánh chết càng nhiều địch nhân hơn. Lần này Liên hiệp quốc minh bên trong nơi phái tới chiến sĩ bên trong, trăm tên cấp 9 năng lực người, còn dư lại chiến sĩ đều là trình độ cấp 8, mà đối phương toàn thể thực lực vậy giống như vậy, ở thực lực lên lực lượng tương đương, trong vòng thời gian ngắn đánh là khó phân năng giải, chém giết, bao vây. Mỗi một người trong lòng chiến sĩ chỉ có một cái ý niệm này, mỗi một người chiến sĩ vào thời khắc này đều dốc hết thủ đoạn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương. Đây là một tràng xâm lược cùng thủ vệ chiến đấu, cứ việc về số người không có trước quỷ dị quốc như vậy nhiều người hơn, nhưng giờ phút này xuất hiện ở chiến trường mỗi một người kẻ địch, thực lực đều là vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới đứng đầu nhất tồn tại, huống chi những thứ này kim giáp chiến đoàn chiến sĩ, bản thân liền cùng quỷ dị quốc những sinh vật kia không cùng, có quái vật không từng, có trí khôn. Liên minh các chiến sĩ và kẻ địch đánh nóng như lửa, Lưu Kiệt bên này giống như vậy, trước nhất lao ra đối mặt với đối phương bốn tên cấp 9 hắn, giờ phút này lại là lâm vào mi chiến bên trong. Và trước kia không cùng, trước mặt cái này bốn tên cấp 9 các người mặc màu vàng chiến giáp, mỗi người đều có tương đương không tầm thường lực phòng ngự. Cứ việc cầm trong tay thanh khí Mộng Hồn kiếm, đối với màu vàng chiến giáp có tương đối sức uy hiếp, nhưng ở quá trình chiến đấu trong, đối phương giống vậy kiên kỵ cùng thanh khí uy lực, căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ chém cơ hội. Đối phương ở về số người có chiếm cứ ưu thế, trong thời gian ngắn vậy rất khó xuất hiện kết quả. Tam thanh ngự kiếm thuật khiến 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm trên không trung không ngừng bay lượn, không ngừng tìm kiếm phe địch sơ hở, tìm kiếm cơ hội định kích phá đối phương phòng thủ. Thép kiếm pháp gây mộng hồn kiếm hướng trước cái đó phía trước một người trùng trùng đập tới, mở toang ra đại hợp kiếm pháp chỉ có thể để cho đối phương tạm lánh núi nhọn, cho dù lấy lực một người đối với phe địch bốn người, Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ sợ ý. Mạnh nhất đạo tâm vào lúc này đã sâu tận xương thủy, ở giữa thiên địa đã không có bất kỳ có thể ngăn trở hắn bước chân, mạnh nhất, vừa là chưa từng có từ trước đến nay. Phía bên phải phương một người kẻ địch đột nhiên bùng nổ, một quyền đánh ra, nhưng tư hữu trăm ngàn quyền anh ra, vô số giấu quyền ngay tức thì hướng Lưu Kiệt tập kích tới, giấu quyền trên, xen lẫn vô tận khí thế, để cho Lưu Kiệt không thể không phân ra lòng tới ứng đối. Niết bàn chi tù đột nhiên nô lên, đem ngoài ra ba người tạm thời khốn tại chỗ. Mắt thấy vô số dấu quyền hướng mình tập kích bất ngờ tới, mạnh nhất quy luật ngay tức thì rung vào trong tay mộng hồn kiếm bên trong, tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Chính là như thế nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí từ mộng hồn kiếm bên trong vô căn cứ chém ra, kiếm khí đến mức, vô số trưởng ấn toàn bộ tiêu tán. Nhưng mà thánh khí thực lực cũng không chỉ là như vậy, dấu quyền tiêu tán đồng thời, màu vàng kiếm khí cũng không có vì vậy tiêu tán, xông phá dấu quyền sau đó. Lại là hướng cái này một người cấp chín chém tới, không khí quanh thân đều ở đây ngay tức thì bị rút sạch, có dụng khí không thể tránh né cảm giác. Kiếm khí gần người, thanh khí mang đến cái loại đó cảm giác bị áp bách lặng lẽ tới, cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí trên truyền tới không tầm thường ý lực, người này cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ra phản ứng. Che lấp toàn thân màu vàng chiến giáp vào thời khắc này đột nhiên kim quang sáng choang, chứng minh lúc này lực phòng ngự đã tăng lên tới cao nhất trình độ. Sau đó. Tay phải nắm chặt linh khí trưởng kiếm giống vậy vung ra, hướng cái này một đạo kiếm khí chém tới. Thánh khí kiếm khí cùng linh khí trưởng kiếm va chạm, cơ hồ là chuyện trong chớp mắt tỉnh. Cái này một người cấp 9 linh khí trưởng kiếm trực tiếp bể ra, trên không trung hóa là vô số mảnh vỡ, phá vỡ trường kiếm, chạy thẳng tới đối phương ngự đi. Phỉ. Cứ việc có linh khí trưởng kiếm ngăn trở, nhưng thánh khí cùng linh khí trên lệch vốn là khác biệt một trời, đụng đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp để cho một cái phẩm cấp không tầm thường linh khí vỡ vụn ra. Giống vậy vỡ vụn mở ra, không chỉ có ván này linh khí trường kiếm, giống vậy còn có vậy che lấp cấp 9 năng lực người màu vàng chiến giáp, cho dù là đạo này còn sót kiếm khí, hay là đem màu vàng chiến giáp bể ra. Nhất kích chúng mục tiêu, tên này cấp 9 tại chỗ hướng phía sau bay rớt ra ngoài, giữa cổ họng lại là phun một ngụm máu tươi tắn ra, hiển nhiên vậy là bị thương không nhẹ. Thánh khí uy lực lớn, dù là lúc này Lưu Kiệt chỉ có cấp 9, vậy không phải là người nào cũng có thể ngăn cản. Chương 626 Mạnh nhất nửa bước vượt qua Kiếm, là binh khí vua Vốn là binh khí đứng đầu Lúc này ở lưu kiệt trong tay Cuối cùng là không có che giấu nó hào quang Bằng vào mộng hồn kiếm gia chỉ Cho dù là nổ tung tiểu mẫu không có mở ra dưới tình huống Đối với bốn tên đồng đẳng cấp đối thủ Lưu kiệt vậy căn bản không có phân nửa sợ Màu vàng kiếm khí uy lực tan hết Cuối cùng tiêu tán ở hư không bên trong Kiếm khí mặc dù tiêu tán hầu như không còn Nhưng lưu kiệt nhưng cũng không vì là một kích này tiêu tán, tiêu t Kiếm khí tiêu tán trong nháy mắt, một đạo hiểu ra bỗng nhiên từ lưu kiệt trong lòng thoáng qua. Nhưng mà, đạo này cảm nộ vẹn vẹn chỉ là thoáng qua, trong nháy mắt chính là tiêu tán ở trong lòng, tựa như vân gian như gió, rõ ràng xem được gặp nhưng lại không sợ được. Cứ việc chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng cái này một chút cảm nộ, hay là để cho lưu kiệt cảm thấy chút khiếp sợ, nhất là nghe qua đại tông sư vậy một phen giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sau đó. Chân trờ chỉ là trong nháy mắt sự việc, Chính diện chiến trận chiến đấu căn bản không cho phép hắn có chốc lát chần chờ, tâm niệm chuyển động dưới, trong tay ngụ hồn kiếm một lần nữa giơ lên. Đồng bạn bị thương nặng, một bên ngoài ra ba tên cấp 9 vào thời khắc này rốt cuộc thoát khỏi niết bàn chi tù chói buộc, mỗi người trong miệng phát ra một tiếng quát lên, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Lưu Kiệt, từ phương hướng khác nhau chém tới. Ba tên cấp 9 đồng thời phát động công kích, may là Lưu Kiệt cũng không được tùy tiện coi thường, mạnh nhất quy luật dung nhập vào ngụ hồn kiếm, một lần nữa chém ra một kiếm. Mâu vang kiếm khí một lần nữa xuất hiện, ba tên cấp 9 chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, vọt tới trước thân hình chỉ có thể vô căn cứ hơi chậm lại, hướng mặt bên né tránh đi, tránh thoát sau đó, lần nữa đánh thẳng tới. Chiến trường thế cục biến ảo khó lường, cứ việc chẳng qua là vội vàng giữa một kiếm, cũng đã cho Lưu Kiệt thắng vào tay đầy đủ phản ứng thời gian, làm rối loạn đối phương chiến đấu tiết đấu, Lưu Kiệt làm ra hơn nữa toàn diện phản ứng. Phù không 12 thanh phi kiếm chia 3 tổ, mỗi tổ bốn cầm, phân biệt hướng ba tên cấp 9 ngự không đi, đồng thời Nhìn chính xác cách cách mình gần nhất một người cấp 9, Ngộng Hồn kiếm lần nữa chém ra, trên thân kiếm mang đâm rách hết thể khí thế. Đúng một tiếng, Ngộng Hồn kiếm trực tiếp chém ở nơi này một người cấp 9 màu vàng chiến giáp trên, chính diện đối với thánh khí Mộng Hồn, màu vàng chiến giáp trực tiếp bị chẳng phá, trường kiếm phá vỡ chiến giáp đồng thời, giống vậy đâm thấu tên này cấp 9 thân thể. Vân Ca Thiên vực kim giáp chiến đoàn cấp 9 năng lực người, bị một kiếm này trực tiếp xuyên thấu, tới một lệnh thấu tim, trên thân kiếm mang hắn máu tươi, giống vậy mang đi hắn sinh mạng chiến đấu tiến hành được bây giờ, rốt cuộc sinh ra cao cấp năng lực người thường vòng, mà bước ra bước này chính là lưu kiệt. Trung quanh liên minh các chiến sĩ như cũ đang tiến hành tàn khốc chém giết và cấp 9 năng lực người chiến trường không cùng, cấp 8 chiến trường bên kia chiến đấu lộ vẻ được càng thêm kịch liệt. Chỉ là như thế một hồi thời gian, hiện trường đã để lại trường 10 cổ thi thể, trong đó có vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn năng lực người, giống vậy cũng có liên minh chiến sĩ tồn tại. Hiện trường tranh đấu, cuối cùng phá vỡ thiên sơn nơi này viên não. Liên minh chiến sĩ đang dùng máu tươi thể bảo vệ dưới chân mảnh đất này, bảo vệ cái này một viên tên là trái đất màu xanh thẳm tinh cầu. Đây hết thể hết thể, đều hiện lên ở Lưu Kiệt trong mắt. Những thứ này cảnh tượng toàn bộ nhét vào trong mắt của mình, nhìn từng cái nhân mạng lần lượt mất đi. Lưu Kiệt lúc này tâm cảnh ngược lại đổi được buộc phát thiên lặng đứng lên. Sinh mạng là đáng quý đối với tất cả mọi người mà nói đều là giống nhau, nhưng có vài người cuối cùng là từ một ít nguyên nhân, nguyện ý bỏ ra mình chỉ có một lần không thể làm lại tính mạng. Như vậy những người này, tình nguyện bỏ ra quý giá của mình sinh mạng đi bảo vệ, thì là cái gì chứ? Là dưới chân cái này một miếng đất, là bên người khó mà dứt bỏ người thân bạn tốt, vẫn là những thứ khác nguyên nhân khác. Ta phải đem các ngươi những thứ này người xâm lược, tất cả đều đuổi ra ngoài. Ngay tại cuốn quýt nghi ngờ trong lòng không hiểu thời điểm, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận, chỉ gặp một người chỉ có cấp 8 thực lực liên minh chiến sĩ đang cầm trong tay màu bạc đại đao, không ngừng hướng vân ca thiên vực kẻ địch xông lên chém tới. Hắn trên mình, bị máu tươi đỏ thấm toàn bộ xâm nhiễm, hai hai bàn tay, thậm chí là trên mặt, đều bị máu tươi dính đầy, không ngừng huy động hắn vũ khí, không ngừng hướng kẻ địch công tới. Không có ai biết hắn lúc trước chiến đấu bên trong trải qua cái gì, nhưng vẹn vẹn là cái này một cổ liều mạng khí thế, đều đủ để để cho Lưu Kiệt cảm thấy kính nghệ. Cái này một cổ không chịu thua sức mạnh, chính là hiện trường tất cả liên minh chiến sĩ trên mình chung nhau có tồn tại đồ. Đó là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dưới chân một phe này đất đai dũng khí. Đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay toàn lực bảo vệ tín nghiệm. Tín nghiệm, minh mạnh nhất đạo tâm, chẳng lẽ không chính là trong một loại ý nghĩa khác tín nghiệm. Giờ khắc này, Lưu Kiệt trong lòng đống nhiên ra nhiều mấy phần hiểu ra. Chỉ có thành lá nhất mạnh, mới có thể bảo vệ dưới chân một phe này đất ai, mới có thể những thứ này ý đồ xâm lược ngoại tộc. Mà muốn làm những thứ này, thành lá nhất mạnh, chính là cuối cùng đường giải quyết. Hiểu ra từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Lưu Kiệt trên người khí thế vào lúc này đổi được buộc phát mảnh liệt đứng lên, tăng lên tăng lên nữa, một cổ vô hình khí thế tự thân truyền lên, lên ra. Cấp 9 trung cấp, cấp 9 đỉnh cấp, rồi đến nửa bước vượt qua lãnh vực. Chỉ có thành là nhất mạnh, mới có thể bảo vệ xem bảo vệ những người này hoặc là chuyện, mới có thể hướng cao hơn phương hướng đi bước vào, vượt qua hết thảy, vượt qua quy luật. Giờ khắc này, Lưu Kiệt trước nơi cuốn quyết cấp 9 cảnh giới, đang chiến đấu bên trong lặng lẽ đột phá lại là đang chiến đấu bên trong bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực, giờ khắc này, đối với trước người những địch nhân này mà nói, chỉ biết là một tràng tai nạn. Ở bước vào cấp 9 cảnh giới thời điểm, Lưu Kiệt chính là lấy mạnh nhất đạo tâm tiến hành tăng lên, mở ra ra thuộc về mình một con đường, hôm nay lại đang cấp 9 trên căn bản tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực, lại là lấy mạnh nhất quy luật bước vào lãnh vực ngưỡng cửa, há lại sẽ là những cái kia phổ thông nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người nơi có thể sánh được. Nửa bước vượt qua lĩnh vực Trên thực tế chẳng qua là vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa, nhưng vẹn vẹn chỉ là cái này một ngưỡng cửa, cũng đem vô số linh năng người cản ở ngoài cửa, suốt đời không thể lại còn phân nửa đột phá. Bước vào nửa bước vượt qua lĩnh vực, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người vào giờ khắc này đỗng nhiên đổi được thông linh đứng lên, và cái này trên đầu thiên đất dưới chân có một loại thân thiện cảm giác, thân thể bên trong, một tia quy luật lực lặng lẽ xuất hiện, không ngừng ở trong người tiến hành di động, không ngừng bồi dưỡng hắn cả người. Đồng bạn bị giết. Bốn tên kẻ địch còn sót lại hai người nguyên vẹn chiến lực giờ phút này nhìn từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra vậy một khổ nửa bước vượt qua lĩnh vực khí thế, cái này hai người lại trong chốc lát đều ngẩn ở tại chỗ, cảm nhận được cùng bình thường nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới hoàn toàn bất đồng khí thế, trong chốc lát hai người lại thăng không dậy nổi phân nửa tiến lên công kích dí niệm tới. Cuối cùng, vẫn là Lưu Kiệt có động tác, dính máu tươi ngậm hồn kiếm từ địch nhân trong cơ thể rút ra, hơi đóng ở hai tròng mắt vào thời khắc này mở ra tầm mắt nhìn về phía còn dư lại cái này hai người xâm nhập ta trái đất người giết không tha một tiếng tiếng trầm thấp từ lưu kiệt trong miệng truyền ra đồng thời cũng để cho hai người cấp chín trong lòng căng thẳng chương 627 vô địch trong núi lạnh gió từ trên mình nhẹ nhàng phất qua vuốt ve thiên sơn mảnh đất này tuyết trắng trắng ngần giống vậy vậy từ trên chiến trường chính diện chém giết các chiến sĩ trên mình quét qua giết giết giết chiến đấu tiến hành được bây giờ đã qua nửa hơn trung đầu thời gian Hiện trường như cũ một mảnh hỗn độn, mỗi một người liên minh chiến sĩ cũng đang tương mình công kích mạnh nhất đánh trả cho đến từ vân ca thiên vực người xâm lăng cửa. Có lực phòng ngự làm người ta màu vàng chiến giáp thì như thế nào, có thể giảm ít một chút vũ khí mang tới tổn thương thì như thế nào. Trong tay đao trẻ ở địch nhân trên mình, một lần phách không ra, chém không hư, vậy thì hai lần lần ba, thậm chí mấy chục lần, tổng có một lần, có thể đem phòng ngự của ngươi phá vỡ, đem ngươi thi thể lưu lại, muốn xâm phạm trái đất giã tâm nghiền. Giờ khắc này, ở không ngừng nghỉ đấm máu chém giết bên trong, toàn bộ liên minh chiến sĩ đều bị cái này một cổ khí thế vô hình lây, một loại không chịu thua, thì phải đem kẻ địch ở lại chỗ này tín niệm từ trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Bảo vệ phải bảo vệ chân quý người, chân quý chuyện, cùng với chân quý gia viên, cái này, chính là bọn họ trong lòng lĩnh hàng không đổi tín niệm Quân nhân có thiết huyết quân hồn, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, thành là một cái không thể địch nổi sắt thép sư tử đực mà giờ khắc này tự hiện trận liên minh chiến sĩ trên mình tàn mắt ra cái này một cổ tinh thần chính là một loại khắc thiết huyết đan tâm thể hiện nhìn bên người gắng sức đánh giết liên minh các chiến sĩ lưu kiệt trong lòng một cổ vô hình tiêu ngạo từ đáy lòng chậm rãi dâng lên không sai liều mạng phải bảo vệ tốt quê nhà mình năng lực người xa xa không dứt mình một cái còn có hàng ngàn hàng vạn liên minh người năng lực quốc tế các chiến sĩ mỗi một người bọn hắn gia nhập liên minh mục đích đồng dạng là xông trận giết địch chống đỡ loài người cùng chung địch nhân. Thấy chung quanh những đồng bạn tràn đầy nhiệt huyết, ở nơi này một cổ vô hình tinh thần thúc đầy dưới, mới vừa bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới lưu kiệt khí thế lại lần nữa cường thịnh mấy phần, hướng cách cách mình gần nhất cấp 9 sông lên đi giết Theo lưu kiệt thành công đột phá, mang đến chỗ tốt không chỉ là hắn trước khí thế thực lực lên tăng lên, trọng yếu hơn chính là nhìn trời phép tắc một kia hiểu ra. Giống như Đại Tông Sư trước nói như vậy, vượt qua lĩnh vực cảnh giới, chỗ ý lại đã không đơn thuần là thực lực trong cảnh giới áp chế lại là một người nhìn trời đại đạo hiểu cùng cảm ngộ. Bước vào nửa bước vượt qua, cảm nhận được trong cơ thể cùng với quanh thân vô hình quy luật, lưu kiệt vào thời khắc này mới tính là thật đang hiểu được một câu nói này ý nghĩa. Tu luyện một đạo, vốn là mở rộng tiềm năng, không ngừng tìm kiếm cực hạn, mượn thiên địa thế thành tiểu phi phàm, mở tự thân tiềm lực không xiển, thành là cao hơn mạnh hơn tồn tại. Vượt qua lãnh vực, chính là như vậy một loại cảnh giới. Và cấp 9 năng lực người không cùng, lưu kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng nhất một chút chính là mình ở bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó đối với thiên địa phép tắc vậy một tia hiểu trước tia tối tâm khó hiểu một ít thuật pháp vào giờ khắc này đổi được càng rõ ràng đối với trên con đường tu luyện một ít nghi hoặc vậy sáng suốt mà trong cơ thể thân là năng lực người trọng yếu nhất linh năng lực ngược đối với quy luật lực vậy một tia cảm ngộ rõ ràng cho thấy cao hơn phổ thông cấp 8 cấp 9 năng lực người một đoạn lớn hoặc giả là thiên địa bí thượng duyên cớ lại hoặc giả là lưu kiệt tự thân thân là hai giới quy luật chúa thể duyên cớ Giờ phút này đã thành tựu nửa bước vượt qua lưu kiệt, có thể càng cảm giác được rõ ràng mình so một khắc trước thân là cấp 9 mình mạnh mẽ gấp mấy lần. Mạnh, liền mạnh đang đối với tại quy luật lực hiểu trên. Thánh khí mộng hồn kiếm một kiếm bổ ra, trước còn ánh sáng bạc lấp lánh thân kiếm giờ khắc này ở lưu kiệt thúc đẩy xuống nhưng tựa như một cái tầm thường trường kiếm bình thường vậy, không có màu vàng kiếm khí ác liệt, phổ thông lại bình thường. Mà chính là cái này phổ thông bình thường một kiếm lại để cho gặp được Lưu Kiệt tên này cấp 9 kẻ địch nội tâm thăng không dạy nổi bất kỳ đối kháng ý niệm, màu trắng hàn mang phá vỡ hư không, thân kiếm nhắm thẳng vào hư không, đối thủ đã đầu người chia lịa. Một kiếm, chính là một người, nâng lên rơi xuống, sẽ gặp có một người kẻ địch vĩnh viễn ở lại Bắc Cương hành tình bên trong. Ở bên cạnh người xem ra, chính là như vậy ung dung hơn nữa chậm rãi một kiếm, lại có trùng không thể tránh né không chỗ vọt trốn đáng sợ, bình thường huy kích bên trong, nhưng xen lẫn một loại xé ra hết thảy trở ngại kiên quyết Thời khắc này lưu kiệt, giống như trên chiến trường một vị quân vương vậy, đến mức chưa từng có từ trước đến nay, căn bản cũng không phải là những thứ này kim giáp chiến đoàn sĩ binh cửa có thể ngăn trở. Cấp 9 lưu kiệt, là có thể bằng vào mạnh nhất quy luật đánh bại cùng là cấp 9 những thứ khác năng lực người. Hôm nay bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực, dây cương là như cá gặp nước, căn bản cũng không phải là cấp 9 có thể ngăn trở. Mạnh mẽ thực lực, lại thêm mạnh nhất đạo tâm tín nghiệm, thiên sơn trên, một cái lại một cái địch nhân ở lưu kiệt bên người không ngừng ngã xuống. Lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, đối với mười mấy tên cấp 9, hơn nữa còn không có bất kỳ rơi vào hạ phong khuyên hướng, roi mắt toàn bộ trên trái đất năng lực người, sợ rằng cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt cứng hãn, giống vậy vậy mang cho chung quanh liên minh chiến sĩ một loại khích lệ, khi nhìn đến Lưu Kiệt như vậy dũng manh tư thái, bị vô hình ảnh hưởng, vốn là khí thế hung hăng các chiến sĩ một lần nữa lên cao mấy phần, ở toàn thể khí thế trên, ngay tức thì đem khí thế của địch nhân đè xuống có thể nói Vàng vào sức một mình, chỉ là lưu kiệt một người, chính là kéo theo toàn bộ chiến trường. Tựa hồ là thấy được bên này lưu kiệt mạnh mẽ, vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn bên trong, lập tức đứng ra 5 tên đứng đầu cấp 9 năng lực người, hướng lưu kiệt bên này nhích lại gần. Bầu trời bên trong chiến đấu là thuộc về vượt qua lĩnh vực, phía dưới thì là bình thường cấp 8 cấp 9 chiến trường, đứng đầu cấp 9 năng lực người, đã có thể coi như giờ phút này chiến trường phía dưới lên đứng đầu nhất chiến lược, giờ phút này lập tức đứng ra 5 tên đứng đầu cấp 9 có thể tưởng tượng được đối phương đối với Lưu Kiệt coi trọng. Nhưng là như vậy, là có thể ngăn trở Lưu Kiệt lúc này rất đặc biệt nhiều bước chân sao? Trong thời gian kế tiếp, Lưu Kiệt dùng hành động tự mình nói cho cho những chiến sĩ này, cái gì gọi là chân chính không địch. Mạnh nhất, chính là không địch, dù là đối mặt là thiên quân văn mã, cũng phải từ vạn quân trong bộ rầm gỡ xuống đối phương thủ cấp. Theo thực lực bản thân cảnh giới tăng lên, đối với mạnh nhất phép tắc sâu hơn linh nộ, giờ phút này Lưu Kiệt phát ra từng chiêu từng thức dơ tay nhấc chân chỉ gặp cũng mang theo một tia không địch thế, mà đây cổ không địch thế, là trước mắt những thứ này đứng đầu cấp 9 không thể ngăn trở. Niết bàn chi tu, tam thanh ngự kiếm thuật, thép kiếm pháp không kẽ hở nối liền, căn bản không cho phe địch bất kỳ cơ hội thở dốc, ngậm hồn kiếm đến mức, chạm phá tất cả phe địch thủ cấp. Máu tươi hoành bay, đem dưới chân cái này phiến trắng như tuyết xâm nhiễm, đúng phiến chiến trường, theo chiến đấu tiến hành không ngừng nuốt màu, cuối cùng thành là đỏ trắng xen nhau màu máu chiến trường. Vậy biểu thị mảnh chiến trường này giờ phút này tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời, theo tất cả lớn vượt qua lãnh vực cường giả ra tay, bầu trời vậy vào giờ khắc này sau đó ảm đạm. Chương 628: Xương rồng quyền trượng. Phía dưới đánh kịch liệt, trên bầu trời chiến đấu lại là như vậy, lấy đại tông sư cầm đầu nhiều người hơn liên minh cao tầng đối với phe địch vượt qua lãnh vực, chém giết trình độ kịch liệt theo phía dưới so sánh chỉ có hơn chớ không kém. Lão già kia, coi là ngươi có chút bản lĩnh. Bất quá nếu như ngươi bản lãnh cũng chỉ có điều này nói, ngày hôm nay ngươi cái mạng già này ta Huyền Vũ thu, ha ha, có thể cùng ta hợp lại đến loại trình độ này, coi như ở dưới cựu tuyển ngươi cũng có thể thổi phồng mấy phần. Trên bầu trời, đi đôi với một tiếng to lớn tiếng đánh âm, vô hình linh năng chập chờn từ không trung tiêu tán, đem chung quanh hàng năm chất đống thâm hậu tầng mây đẩy về phía phương xa, Huyền Vũ và đại tông sư hai người trên không trung đứng đối diện nhau. Vô danh tiểu bối lại dám như vậy miệng không ngăn cản. Thật làm ta không thể thế nào ngươi sao không thành. Đối mặt huyền vũ ẩm ị, đại tông sư vậy không chút khách khí, ra tiếng giống giận một câu, tay phải lại là vung lên, to lớn trưởng ấn hướng huyền vũ chô ở vị trí hung hăng đè đi. Một bên, tiểu kiếm tiên cùng vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người giống vậy đánh nóng như lửa, dựa vào đột phá trước nơi tích lũy được thâm hậu kinh nghiệm, đã dần dần thuộc về thượng phong địa vị. Cứ việc tuy kiếm tiên đám người một phe này chiến trường dần dần chiếm cư lên gió. Phía dưới chiến trường ở Lưu Kiệt đột phá tới nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó vậy thuộc về áp chế trạng thái, trên trận tổng thể tình thế đổi được dần dần đối liên minh có lợi, nhưng vào giờ phút này, không có một người dám xem thường. Tất cả mọi người đều rõ ràng, ở ngay phía trên đại tông sư cùng với huyền vũ hai người không có quyết ra thắng bại trước, thắng bại đến một khắc cuối cùng cũng không tiện nói. Một người vượt qua lĩnh vực cường giả, đối với khắp cả chiến trường ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn nhất là xem đại tông sư Huyền Vũ hai người như vậy vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả. Không có ai so Lưu Kiệt rõ ràng hơn, vượt qua lãnh vực đối với chiến trường ảnh hưởng, mình giờ phút này chỉ là nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới, đối mặt một khối cấp 9 cũng thuộc về không địch thế, liền chớ đừng nói chi là thật đang đứng ở vượt qua lĩnh vực Huyền Vũ. To lớn trưởng ấn bay lượn Huyền Vũ, mắt thấy bay tới bên người, Huyền Vũ giống vậy đánh ra một trường, hai cổ vô hình chợt chần va chạm mở, một lần nữa trên không trung tan thành mây khói cứ việc giờ phút này lộ vẻ được có chút nổi nóng nhưng đại tông sư không thừa nhận cũng không được cái này đến từ vân ca thiên vực huyền vũ thực lực vẫn là tương đương không tầm thường có thể lấy 20 hơn tuổi bước vào vượt qua lĩnh vực vẫn có hắn chỗ có thể lấy đại tông sư bản coi như là lần trước đời năng lực người bên trong sở về lên hôm nay đối với huyền vũ lại cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi hai người trước khi chiến đấu mặc dù kịch liệt vượt qua lĩnh vực thực lực và thủ đoạn toàn bộ thi triển nhưng cũng chỉ là đứng khó phân thắng bại cũng không ai có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Lao già kia, thủ đoạn dùng hết rồi. Dùng xong nói bây giờ sẽ tới nhìn ta một chút những thủ đoạn này. Một trưởng vũ tán đại tông sư thế công, huyền vũ một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay một cái màu bạc quyền trượng vô căn cứ xuất hiện, nắm chặt trong tay, trên mình vốn là tăng cao khí thế một lần nữa nhắc tới mấy phần. Thánh khí. Thấy trong tay đối phương vậy một cái quyền trượng ngay tức thì, đại tông sư liếc mắt nhận ra cái này món vũ khí phẩm cấp, bất ngờ là một cái thánh khí cho lão tử chết. Theo Huyền Vũ một tiếng quát lên, màu bạc quyền trượng đột nhiên vung ra, thân trượng hủ ở hề ra ngay tức thì, nguyên bản nửa chiến đấu dài ngắn quyền trượng trực tiếp nên gió bay tăng, hóa là một cái siêu trưởng côn đồng, giảm nửa không trên hướng đại tông sư hung hăng đập tới. Thánh khí uy lực vốn là cường hãn, giờ khắc này ở Huyền Vũ cái này vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người sử dụng dưới, lại là phát huy hắn lớn nhất uy năng. Một trượng vung ra, không khí cũng vào thời khắc này hơi run run, như là muốn bị phá ra tự như. Nhìn nên do tăng vọt quần trượng, cảm nhận được quanh thân không khí truyền tới to lớn uy năng, Đại Tông Sư không thể không nhắc tới 120% tinh thần tới ứng đối một kích này. Một đôi nếp nhăn lão luyện vào thời khắc này chợt buộc phát ra tốc độ cực nhanh, vô hình dấu vết theo hai tay không ngừng biến đổi dần dần hiện lên trước người, một đạo huyền ảo tối tăm màu vàng pháp ấn vô căn cứ xuất hiện ở Đại Tông Sư trước mặt. Màu vàng pháp ấn ngưng kết mà thành ngay tức thì, tay phải bàn tay tường hỏa phía trước nhẹ nhàng đợi ra. Đem cái này pháp ấn đẩy về phía đang hướng mình rơi xuống quyền trượng. Pháp ấn cùng quyền trượng trên không trung cấp tốc va chạm, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thiên sơn chiến trường vào giờ khắc này cũng thay đổi phá lệ yên lặng, thời gian vào giờ khắc này ngừng, cho đến linh năng đánh vào giảm nửa không trên bộ phát ra. Bài không chỉ là liên minh chiến sĩ, giờ phút này thân ở tại thiên sơn chiến trường tất cả nhân viên trong thai truyền tới một tiếng ông Minh, thân hình không bị khống chế lào đảo mấy phần, bị từ không trung truyền tới ảnh hưởng. Nếu như nói trước khi chiến đấu cũng chỉ là chuyện nhỏ, như vậy giờ phút này Đại Tông Sư cùng Tú An tại hai người một kích này uy năng, trực tiếp là đạt tới giống như bom nguyên tử nổ uy năng, cái này, chính là túi thắng lãnh vực cấp 2 cường giả cường hãn. Theo cái này va chạm mở ra, thuộc về vô hình nổ bên trong Đại Tông Sư cùng với huyền vũ vào thời khắc này cũng là không bị khống chế về phía sau bay ngược, huyền vũ trong tay quyền trượng để ở trước ngực, đem giật tản ra ngoài năng lượng ngăn cản ở phía trước, mà không có bất kỳ vũ khí Đại Tông Sư. Tương đối mà nói liền lộ vẻ được càng thêm chật vấn. Máu tươi đỏ thấm từ miệng rắc chậm rãi chảy ra, trước ngực lại là một hồi trên dưới phập phồng, hiển nhiên là ở nơi này đánh vào dưới bị không ít tổn thương. Ha ha ha, lão già kia, ngươi vậy mà ngươi bản lãnh, lấy cái gì theo ta ván này xương rồng quyền trượng đối nghịch, thánh khí uy lực, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện chống cự. Thấy đến luôn là bên này bị thương, Huyền Vũ vốn là liều lĩnh khí thế lại lần nữa phách lối mấy phần, mang trên mặt cười gằn, nhìn như có chút điên cuồng sương rồng quyền trượng vân ca thiên vực thuộc quyền thanh khí tương truyền là thời kỳ thượng cổ hắc viêm yêu long vương sương sống cốt chế có bộ phận hắc viêm yêu long vương năng lực. ở huyền vũ sử dụng cái này một kiện thanh khí ngay tức thì chiến trường phía dưới lưu kiệt liền chú ý tới trên tay vậy một cái quyền trượng giờ khắc này ở cảm nhận được mãnh liệt đánh vào sau đó lưu kiệt đem vạn năng quét hình mở lấy được ván này thanh khí tin tức hư thấy lấy được những tin tức này lưu kiệt trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt nhất kích chém hết một người địch nhân thủ cấp Thân hình từ tại chỗ bay lên trời, hướng đại tông sư trô ở vị trí bay đi. Đại tông sư bên này vốn là có một cái thánh khí Cựu Long đỉnh, chỉ bất quá lúc trước Thiên Sơn chiến đấu bên trong bị vậy huyền thần đoạt đi, mới rơi giờ phút này bị thương tình cảnh, nếu là Cựu Long đỉnh còn ở trên tay nói, chắc chắn sẽ không rơi vào miệng phun máu tươi kết quả. Vũ khí, đối với năng lực người thực lực bản thân tăng lên vẫn là lớn vô cùng, nhất là đạt tới thánh khí cấp vũ khí khác. Tiếp kiếm. Thân hình bay giữa không trung, Trực tiếp cầm trong tay mộng hồn kiếm ném ném ra, đồng thời hàng ma kiếm vậy được triệu hóa hắn ra, hướng đại tông sư trô ở vị trí ném ra ngoài, hai cây thanh khí trường kiếm, trên không trung vạch qua hai đường vòng cung, rơi vào đại tông sư trong tay. Khi dễ trái đất chúng ta không có thanh khí, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút hai cây thanh khí uy năng. Tầm mắt từ huyền vũ trên mình vạch qua, lưu kiệt trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chương 629, Diệt thế hắc viêm cùng hàng ma mộng hồn. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy hai cây thanh khí rơi vào đại tông sư trong tay, huyền vũ một tiếng hừ lạnh, xương rồng quyền trượng lập tức vung ra, hướng lưu kiệt huy kích tới, lập tức xuất hiện hai cây thanh khí, đối với đối thủ tăng lên là không thể lường được, nhất là và thực lực mình giống nhau đối thủ. Băng vào một cái xương rồng quyền trượng, huyền vũ là có thể làm bị thương cùng là vượt qua lãnh vực cấp hai đại tông sư, cũng không cần nói giờ phút này đã tay cầm hai cây thanh khí đại tông sư. Lưu kiệt xuất hiện, căn bản không có để cho huyền vũ chú ý tới. Nhưng thấy Lưu Kiệt lại đồng thời cho Đại Tông Sư ném ra hai cây thanh khí, huyền vũ trong lòng lại làm sao có thể không bận giận Cái này một trượng vung ra, là đối với Lưu Kiệt cái này chỉ có nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực con kiến hôi giận cá chém tớt. Một trượng vung ra, Lưu Kiệt muốn làm ra phản ứng đã có chút không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy quanh thân không khí vào giờ khắc này bị rút sạch vậy, vô hình thoải mái đem mình trói buộc tại chỗ, căn bản không có thể suy nghĩ một bên né tránh đi. Mà mình tiếp theo phải đối mặt kết quả chính là cái này đến từ vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả phát ra nhất kích. Mạnh nhất quy luật lực từ ấn đường quy luật dấu vết bên trong tràn ra ra, trong nháy mắt đem mình cả người bọc trong đó, đối mặt huyền vũ một kích này, Lưu Kiệt chỉ có thể đem mình trước mắt có thể đạt tới thủ đoạn mạnh nhất thi triển ra. Nhìn xong về phía mình đâm đầu vào một kích này, Lưu Kiệt không khỏi không biết làm sao, cứ việc mình mới vừa đột phá tới nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới, nhưng cùng chân chính vượt qua lãnh vực cường giả so với. Giữa trên lệnh cũng không phải một hồi lâu là có thể vượt qua. Muốn động Lưu Kiệt, hỏi qua lão phu chưa. Mắt thấy một kích này thì phải nện ở Lưu Kiệt trên mình, Lưu Kiệt đã có thể dự đoán đến mình ở tiếp sau một kích này, miệng phun máu tươi đổ bay ra cảnh tượng, bên hai đông nhiên chuyển tới đại tông sư một tiếng quát lên, ngay sau đó một đạo kim sắc kiếm khí chạm phá hư không, lấy tốc độ cực nhanh xông về quyển trượng, miễn cưỡng đem trên không trung đụng bay. Cách đó không xa, đại tông sư vút lên trời cao đứng, máu tươi trên khóe miệng đã bị xóa đi tay cầm Mộng Hồn kiếm cùng Hàng Ma kiếm hai cây thánh khí, Thâm Thúy hai tròng mắt nhìn về phía Huyền Vũ, mặt mũi không giận tự uy. Nếu đã tới, cũng không nên trở lại, ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu trên trái đất, lưu lại nơi này thiên sơn trên. Hai cây thánh khí vào tay, để cho nguyên bản hơi thở lộ vẻ được có chút mi yếu đại tông sư đổi được cường hãn, kiếm trong tay nhận nhắm thẳng vào hư không, ở ánh mặt trời chiếu xuống triển lộ ra hắn mũi nhọn. Hai cây thánh khí, đây chính là ngươi sau cùng dựa vào. Ha ha ha. Nếu là như vậy, vậy thì đi thử một chút một kích này đi, để cho bản đại gia tới nói cho ngươi, cái gì mới kêu chân chính thanh khí. Đập về phía Lưu Kiệt nhất kích bị chặn, Lưu Kiệt nguy cơ tạm thời giải trừ, đại tông sư vậy thành công đem cá mặn sự chú ý chuyển tới mình trên mình. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, biết mình không có bất kỳ tham dự bên này chiến trường Lưu Kiệt trực tiếp sáng suốt lựa chọn rút lui, nguyên lý giữa không trùng trên cái này mảnh chiến trường này. Hai cây thanh khí Đối với mình tham dự chiến trường phía dưới có lẽ có cái này mấy phần tác dụng, nhưng đối với phía trên đại tông sư mà nói thì càng là có lớn tác dụng. Sự thật chứng minh, Lưu Kiệt lựa chọn là đặc biệt chính xác thiết sáng suốt, thân hình mới vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được đến từ Huyền Vũ trên mình truyền ra khủng bố linh năng, kinh khủng năng lượng ba động từ Huyền Vũ nhà vị trí truyền tới, trong tay vậy một cái xương rồng quyền trượng, trên đó lại là truyền đến khí tức mạnh mẽ. Leo lên, lại lần nữa leo lên, theo Huyền Vũ trên mình khí thế leo lên đúng làm thiên sơn vào thời khắc này vậy bị ảnh hưởng biến hoa đứng lên nguyên bản văng tứ tán đám mây vào giờ khắc này đống nhiên hội tụ nguyên bản còn trong suốt vô cùng bầu trời màu lam vào thời khắc này chợt bị đúng đám mây đen che đậy kỳ quái chính là những thứ này đám mây màu sắc lại là màu đen thui lùi và ngày thường bên trong thông thường đám mây hoàn toàn không cần màu đen thui lùi đám mây phủ đầy bầu trời mây đen tế nhật đúng cái thiên địa vào giờ khắc này ảm đạm xuống màu đen đám mây bên trong mơ hồ hiện ra chẩn chửi ánh sáng màu đỏ nhìn như vô cùng quỷ dị, mà giống vậy hiện lên màu đỏ thâm tia sáng, còn có Huyền Vũ trên tay vậy một cái xương rồng quyền trượng. Để cho lão già kia, để cho ngươi kiến thức một chút ta ván này xương rồng quyền trượng lợi hại. Theo Huyền Vũ lời nói rơi xuống, tay cầm quyền trượng tay phải nhẹ nhàng hướng đại tông sư Trô ở phương hướng huy kích ra, thiên điệu dị tượng, vào thời khắc này lại lần nữa sinh ra dị biến. Từng đạo ngọn lửa màu đỏ đen, từ vậy đen nhánh đám mây bên trong chuyển đến ra, hướng đại tông sư Trô ở vị trí khơi thông đi. Thành hơn trăm ngàn ngọn lửa khơi thông xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đại tông sư một người. Hắc Viêm dáng thế. Huyền Vũ trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt một lần nữa phủ lên vậy để cho người chán ghét cuồng ngâm vẻ. Tựa như cùng cử duy độ có thể sanh thành cửa truyền tống như nhau, Huyền Vũ trong tay vậy một cái xương rồng quần trượng, giống vậy có nó rất kỹ, Hắc Viêm dáng thế, chính là nó tác dụng, lấy từ yêu xương rồng cốt chế thành ván này thánh khí, cuối cùng là vào thời khắc này hiện lộ ra nó uy lực. Ngọn lửa màu đen bên trong Mang không nói ra được quỷ dị, từ bầu trời rơi xuống, hướng Đại Tông Sư lập tới. Đối mặt từng đạo ngọn lửa màu đen đánh vào, Đại Tông Sư nhưng làm ra một người để cho Lưu Kiệt hết sức không hiểu hành vi. Tay trái trên mộng hồn kiếm trực tiếp hướng phía dưới Lưu Kiệt ném đi, chỉ để lại một cái hàng ma kiếm, Ngẩng đầu lên nhìn về phía đầy trời hát viêm. Hàng ma kiếm, giống vậy cũng có nó năng lực, chỉ bất quá trần phong nhiều năm như vậy, mọi người thật giống như đều đã quên mất phong mang của nó. Hòa hoán lời nói tử trên bầu trời truyền tới theo những lời này khạc ra trên tay phải hàng ma kiếm vào thời khắc này đống nhiên kim quang đại thịnh long lánh ở mỗi người trong mắt hàng ma kiếm phá yêu chém ma bảy chữ gan từng chữ từ đại tông sư trong miệng khạc ra mỗi một chữ khạc ra trong tay hàng ma kiếm màu vàng ý chính là cường thịnh hơn mấy phần thẳng đến cuối cùng hoàn toàn vùng thiếu văn minh một cái trường kiếm màu vàng giơ tay phải lên đồng dạng là nhẹ nhàng vung lên sau đó Tất cả mọi người tại chỗ liền thấy một đạo kim sắc kiếm khí từ hàng ma kiếm trên chém ra, theo phi hành không ngừng nên gió bao tăng, cuối cùng hóa là một đạo lớn vô cùng màu vàng kiếm khí, bọc hạ đúng phía bầu trời. Nguyên bản ảm đạm xuống sắc trời, ở đạo kim quang này chiếu rọi xuống đổi được sáng lên. Nếu như nói vậy đầy trời hắc viêm mang tới là vô tận yêu dị nói, như vậy đạo này màu vàng kiếm khí mang đến chính là một cổ hạo nhiên chính khí, kiếm khí chỉ, hướng đầy trời yêu dị hắc viêm chém tới. Hai cổ hoàn toàn bất đồng năng lượng. Giờ phút này hiện ra ở trên bầu trời, hiện ra ở tất cả liên minh chiến sĩ trong mắt, tất cả mọi người đều ở mong đợi cái này một kích này kết quả sau cùng. Thánh khí uy năng, vào giờ khắc này, ở huyền vũ cùng đại tông sư trong tay, rốt cuộc hiện ra chúng sau cùng mũi nhọn. Liệu kiệt có loại dự cảm, đại tông sư cùng huyền vũ tới cái người mỗi người phát ra cái này thánh khí nhất kích, hoặc giả là cuộc chiến đấu này sau cùng một kích, lần này va chạm, sắp ảnh hưởng đến tiếp theo toàn bộ chiến trường thế cụ. Chương 630 Hàng ma chém huyền vũ, đây trời hắc viêm, trên trăm đạo quỷ dị hắc viêm từ trên trời hướng đại tông sư đập tới, màu đen mây đen che đậy bầu trời, lại bị phía dưới màu vàng kiếm khí chém ra, màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, hướng quần cuộn rơi lôi phá chém đi. Hai trong không cùng năng lượng trên không trung chính diện đồng thời xuất hiện. Vô hai cổ không cùng vật chất tốc độ vốn là cực nhanh, giờ khắc này ở hiện trường tất cả chiến sĩ nhìn chăm chú dưới, ngay tức thì trên không trung sinh ra và chạm. Màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không. Đầu tiên đối với chính là phía trước nhất quần quận hắc viêm, hai người sinh ra và chạm ngay tức thì, quỷ dị hắc viêm trực tiếp bị màu vàng kiếm khí một kiếm phá mở, trên không trung hóa là một đạo sáng lạ ánh lửa, một kiếm chạm phá một đạo hỏa diễm, màu vàng kiếm khí cũng không có vì vậy trôn vùi, không biết là ảo giác hay hoặc là ảo ảnh, màu vàng kiếm khí một kiếm dương ra ngọn lửa ngay tức thì, ánh sáng màu vàng không những không có bất kỳ suy giảm, trên đó kim quang ngược lại càng hơn. Lấy nhựa trước giống nhau lại mấy khối tốc độ hướng sau đó quỷ dị ngọn lửa chém tới. Màu vàng kiếm khí bên trong, bao hàm là chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, thế muốn chém phá hư không, phá hết thảy Phá, phá, phá. Liên tiếp màu đen yêu diễm bị cái này một đạo kiếm khí chẳng phá, trên đó bao hàm ác liệt kiếm ý, may là giờ khắc này ở trên mặt đất lưu kiệt cũng có thể cảm thụ được. Cái này mới là thánh khí hàng ma kiếm uy lực chân chính. Cái này cường hãn một kích chém ra. Để cho trên mặt đất mọi người hành động trong chốc lát cũng đổi được chậm chạp mấy phần, Tầm mắt mọi người đều ở đây nhìn về phía vậy đầy trời hát viêm, vậy một đạo long lánh màu vàng kiếm khí. Hàng ma kiếm uy lực, rốt cục thì ở Đại Tông Sư vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực hạ hiện ra nó uy lực chân chính, phá yêu chém ma, là vị hàng ma. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, huyền vũ trong tay ván này xương rồng quần trượng, cũng coi là yêu ma một loại, do vân ca thiên vực yêu xương rồng cốt chế thành, lại thừa kế yêu long vương bộ phần năng lực quả thực là một cái không cùng trên ý nghĩa thanh khí vũ khí. Đây trời ngọn lửa đen uy lực rất là kinh người, cách lớn khoảng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hắc viêm bên trong kinh khủng năng lượng ba động, chỉ tiếc, cái này xương rồng quyền trượng đối mặt đại tông sư trong tay hàng ma kiếm. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, lúc này thân là hàng ma kiếm chân chính chủ nhân lưu kiệt cho dù ở phía dưới cũng có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới vậy một đạo tung tăng ý, cái này một tia tung tăng ý, cho dù là lưu kiệt bên này nắm giữ hàng ma kiếm lâu như vậy cũng chưa bao giờ gặp phá yêu chém ma là vị hàng ma từng đạo màu đen ánh lửa cuối cùng bị màu vàng kia kiếm khí nơi phá vỡ cho đến hóa là đầy trời ánh lửa cho đến cuối cùng một đạo màu đen yêu diễm bị kiếm khí nơi chản phá màu vàng kiếm khí cái này mới dần dần biến mất cùng không trùng trôn vùi ở hư không bên trong vậy đầy trời hắc viêm cuối cùng bị kiếm khí chản phá hoàn toàn hóa giải được cái này đến từ xương rồng quyền trượng nhất kích kiếm khí biến mất đại tông sư trên người khí thế rất rõ ràng yếu đi mấy phần Hiển nhiên là bởi vì một kích này mà gặp tiêu hao hết không nhỏ linh năng. Hàng ma kiếm, cũng không phải là ngươi thanh kia quyền trượng có thể dung chuyện. từ hôm nay trở đi, mọi người đều đưa sẽ nhớ hàng ma kiếm vinh quang. Không chung hai người công kích cuối cùng tiêu tán, mặc dù về khí thế có chút suy giảm, nhưng Đại Tông Sư lời nói bên trong khí thế uy nghiêm như cũ không giảm, ánh mắt đầu về phía trước huyền vũ, từng chữ từng câu nói. Lão già kia, ta xem ngươi là muốn chết, nếu như vậy... Bên trong tay ngươi vậy một cái phá kiếm ta Huyền Vũ Thu, vẫn chưa có người nào dám ở ta Huyền Vũ trước mặt như vậy liều lĩnh. Thế công bị phá, Huyền Vũ bên này lại là phách lối văn phần, chỉ bất quá cái này phách lối bên trong, nhưng là mang theo mấy phần tức giận. Huyền Vũ trong lòng vô cùng rõ ràng, mình xương rồng quyền trượng uy lực hẳn là bị đại tông sư bị thương vậy một thanh trường kiếm khắc chế, nếu không lấy yêu long hắc viêm năng lực, lại làm sao có thể như thế dễ dàng bị đối phương phá mở. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ tức giận trong lòng sâu hơn. Thế phải đem cái này hàng ma kiếm bắt lại, cầm đi đưa cho đang cần thanh khí tháo ra phong ấn bộ lạc man thần bên kia. Trong lòng nghĩ như vậy, huyền vũ tay phải một lần nữa nâng lên, xương rồng quyền trượng một lần nữa vung ra, bao hàm linh năng nhất kích, một lần nữa hướng đại tông sư hung hăng đập ra. Đại tông sư bên này, nhìn đối thủ lần nữa động tâm, hàng ma kiếm lần nữa chém ra, màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, lại lần nữa hướng huyền vũ chém đi. Phát ra trước vậy mạnh mẽ hắc viêm sau một kích, Lần này huyền vũ công kích hiển nhiên cũng chưa có trước như vậy cường lực, đại tông sư bên này vậy giống như vậy, hai người mỗi người vung ra một đạo công kích sau đó, sẽ rất an ý động hắn Ali, hướng đối phương trồ ở vị trí vọt tới. Kiếm khí cùng quyền trượng phát ra năng lượng trên không trung va chạm triệt tiêu, căn bản không có cho hai người mang đến bất kỳ thực chất tính tổn thương, mà đại tông sư cùng huyền vũ hai người, chính là trực tiếp lựa chọn chính diện va chạm. Khoảng cách kéo gần sau đó. Trường kiếm màu vàng cùng màu bạc quyển trượng từ trong tay của hai người không ngừng vùng ra, va chạm thanh âm không ngừng từ không trung truyền đến ra, trong chốc lát đánh khó phân thắng bại. Hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà chiến trường phía dưới theo thời gian trôi qua đã bắt đầu dần dần hiện lộ ra chiếm cứ kết quả. Có lưu kiệt tên này nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại, cho dù không có thanh khí gia trì, vậy tuyệt không phải vậy cấp 9 năng lực người có thể ngăn trở, thời khắc này lưu kiệt, chính là chiến trường phía dưới bên trong vương giả. Ma túy kiếm tiên các người bên kia, theo lúc chiến đấu giữa kéo dài, đến từ Vân Ca Thiên vực bốn tên vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người vậy dần dần bị áp chế, đầy trời kiếm trận đem địa phương tất cả đường lui phong tỏa, thẳng đến thân thể của địch nhân bị đầy trời mưa kiếm nơi đâm rách. Túy kiếm tiên thắng lợi, giống vậy vậy biểu thị liên minh những thứ khác cao tầng thắng lợi, cổ võ quân vương Lô Trường Ca hai quả đấm như nện, cuối cùng một đòn nặng ký hung hãn nện ở địch nhân ngực, tại chỗ liền để cho hắn xương ngực vỡ vụn, mắt thấy là không sống lâu. Có thể nói Trừ không trung chính giữa nhất Đại Tông Sư và huyền vũ hai người vẫn còn ở mi chiến gia, khác nhiều mặt chiến trường liên minh nơi này cũng biết lấy được rõ ràng thắng lợi. Tại chỗ lên tất cả đến từ vân ca thiên vực kẻ địch đều bị đánh chết, không chờ một ngống thời điểm, tình cảnh đổi được một mảnh hỗn độn tất cả chiến sĩ sự chú ý cũng toàn bộ tinh thần chăm chú đầu đặt ở không trung Đại Tông Sư trên hai người. Ở hai bên chiến lược mạnh nhất không có quyết ra thắng bại trước, hết thể cũng vẫn chưa kết thúc. Phía trên, thấy mình lần này lãnh đạo quân đội toàn bộ tử trận may là tính cách liều lĩnh ngạo mạn Huyền Vũ giờ phút này cũng lộ vẻ được có chút ngồi không yên nguyên bản tấn mãn công kích vào lúc này cũng thay đổi được hoảng loạn lúc này kết thúc cuối cùng Đại Tông sư bắt Huyền Vũ lộ ra một cái sơ hở tay phải hàng ma kiếm huy kích lên một kiếm chỉ hướng đối với Huyền Vũ ngực trường kiếm màu vàng phá vỡ hư không căn bản không có nhận được bất kỳ ngăn trở trực tiếp xuyên thủng Huyền Vũ ngực vậy tuyên cáo không chung cái này vừa ra mạnh nhất chiến trận chiến đấu kết thúc máu tươi Từ hàng ma kiếm mui kiếm chẩm rãi nhỏ xuống, hướng phía dưới rơi đi, mà huyền vũ, vậy bởi vì là sinh mệnh trôi qua, nặng nghề thân thể nhàn rỗi mặt đất hung hăng đập xuống đi xuống. Vân ca thiên vực, huyền vũ, chết. chương 631, vân ca thiên vực tức giận. Liên minh và thuế. Thiên sơn phía dưới trên đất, không biết là ai mở miệng trước kêu một tiếng, kéo theo toàn bộ hiện trường không khí, sau đó toàn bộ thiên sơn buộc phát ra từng cơn huyên áo, tiếng hô vang khắp trời cao. Mà trước còn kêu nào vô cùng đến từ vân ca thiên vực huyền vũ, giờ phút này đã trở thành một cổ thi thể, vĩnh viễn ở lại thiên sơn. Nguyên bản trắng như tuyết đất ai, mất đi vốn là yên lặng cùng không tí vết, bị một cái lại một cổ thi thể lạnh như băng bào trùm. Trên trăm cổ thi thể bên trong, có lần này tới tiến hành thủ vệ liên minh chiến sĩ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là vân ca thiên vực những thứ này lần này tới xâm phạm kẻ địch. Giết ta vân ca thiên vực phó quân đoàn trưởng, người trái đất các ngươi sớm muộn phải là đối với các ngươi vui vẻ yên tâm bỏ ra thảm trọng giá phải trả giữa lúc tất cả mọi người tới lên thở ra một hơi dài thời điểm vậy một quả núi liền trái đất cùng nguyên ca thiên vực con cờ bên trong truyền tới một tiếng giống giận trầm thấp ở thiên sơn bầu trời vang vọng truyền vào mỗi một người liên minh chiến sĩ trong hai vân ca thiên vực huyền vương triều chủ điện bên trong ngay phía trên vậy một tòa do thuần hoàng kim chế tạo mà thành trên ghế một người người đàn ông trung niên giờ phút này đang ngồi ở phía trên bên người đứng yên trước một người chính là lưu kiệt các người quen thuộc huyền vương triều thập tam vương gia huyền thần mà vậy ngai vàng trên đang ngồi ngay thẳng người đàn ông trung niên chính là vân ca thiên vực thống lĩnh huyền vương triều đương thời chính chủ huyền hoàng chỉ là một câu nói cũng có thể làm cho hiện trường lưu kiệt các người cảm nhận được trong không khí mơ hồ chuyển tới năng lượng ba động cái này còn là ở hai bên bây giờ có không gian lối đi ngăn trở dưới tình huống Bỏ mặc các ngươi vân ca thiên vực làm ra hoa dạng gì tới các ngươi lật lên sóng trái đất chúng ta tất cả đều tiếp nhận Thấy đối phương một người lên tiếng, tổng chỉ huy lô trưởng ca giống vậy hồi lấy nghiêm túc nhất trả lời, lời nói bên trong mang một cổ không sợ hãi. Được được được, giỏi một cái tất cả đều tiếp, ta thưởng thức dũng khí của các ngươi cùng đến không gian lối đi mở lúc đó, chính là trái đất các ngươi hoàn toàn tiêu diệt lúc. Lại là một câu nói tiếng nói trên không trung vang vọng thật lâu, vậy một con cờ lên ánh sáng cuối cùng ảm đạm xuống, vậy biểu thị cái này một chàng thiên sơn chiến đấu rơi xuống màn che Liên minh người năng lực quốc tế, đại hoạch toàn thắng. Tháng lợi vui sướng dòng nước chảy ở lòng của mỗi người trong, nhưng giờ phút này hiện trường khí thế trừ chiến thắng sau vui sướng ra, còn lớn hơn có mấy phần nặng nề, đó là đối với tương lai kẻ địch sắp lần nữa xâm chiếm nghi ngờ. Lưu cho bọn hắn thời gian, thật sự là không nhiều lắm. Tất cả mọi người quét dọn chiến trường, dọn dẹp chiến trường kiểm tra người bị thương tình huống, chuẩn bị trở lại liên minh trụ sở chính. Lô trưởng ca ra lệnh một tiếng, hiện trường liên minh chiến sĩ tất cả đều hành động, thi thể của địch nhân toàn bộ tiến hành hỏa táng mà nạp Tây bởi vì lần chiến đấu này chết đi chiến sĩ anh Dũng Cửa, cũng đều phải bị trở về liên minh bên trong, đưa đến anh hùng lang viên bên trong tiến hành an táng, bởi vì mỗi người bọn họ, cũng là trái đất, đều là toàn loài người anh hùng. Bất quá khá tốt, ở bỏ ra hơn 50 tên chiến sĩ giá phải trả hạ, đổi lấy là vân ca thiên vực một phe này 200 người tánh mạng, tổng thể mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, cái này cuối cùng thành quả. Sợ rằng hiện trường không có người nào dám khinh thị Lưu Kiệt cái này quân đoàn thứ bảy đoàn trưởng công lao, lấy sức một mình đối với gấp đội cấp 9 kẻ địch cũng đánh chết, Lưu Kiệt ở sau trận chiến này cũng là được càng hơn liên minh chiến sĩ đồng ý. Thực tới danh quy là tất cả chiến sĩ đối với Lưu Kiệt đánh giá, giờ khắc này ở bọn họ trong lòng, Lưu Kiệt chính là vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới người thứ nhất. 20 phút sau đó, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, ai cập năng lực người mở cử duy độ, Dẫn còn dư lại tất cả liên minh chiến sĩ trở lại ánh mắt trụ sở chính, địch nhân lại một lần nữa tập kích, cuối cùng là chấm dứt ở đây. Thiên Sơn, một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thời khắc này bầu trời lại phiêu rơi xuống hoa tuyết, đem vậy một phiến đã bị máu tươi nhuộm đỏ nơi tuyết từ từ bao trùm, che lại nơi này trước phát sinh thảm thiết chiến đấu sự thật. Mà vậy một quả núi liền trái đất cùng vân ca thiên vực con cờ, như cũ yên tĩnh đợi ở nơi đó, thỉnh thoảng bị phiến phiến hoa tuyết ngăn che. Vân ca thiên vực huyền vương triều chủ điện trên, huyền hoàng ngồi ở ngay phía trên, to lớn ngực giờ phút này hơi phập phồng, nhìn qua tâm trạng có chút chập trờn, bên người, huyền thần đứng ở một bên, vẫn là cả người quần áo trắng tay cầm quạt xếp, nhìn qua tiên khí mười phần. Huyền hoàng, ta muốn lần kế hay là để cho ta dẫn đội ngũ đi trái đất tiến hành trinh phạt đi, huyền vũ vẫn là có chút quá khinh địch. Huyền thần khẽ bước cảm, chú ý tới thời khắc này huyền hoàng tâm trạng bên trong rõ ràng mang theo mấy phần tức giận, nhẹ giọng mở miệng nói. Một tên phế vật thôi, vùng ta ngày thường để mắt hắn, chết trận cũng là hàn báo ứng. Huyền Hoàng khẽ miệng lộ ra một tiếng hừ lạnh, phập phồng ngực lúc này mới từ từ bình chậm lại. Bộ lạc man thần bên kia lại lên tiếng, muốn chúng ta rồi đưa bọn họ mấy kiện thánh khí phá vỡ man thần phong ấn, chuyện này, xin Huyền Hoàng ngài minh giám. Huyền thần thành tiểu huyền vương triệu một người yếu viên, theo nói chỉ có thập tam vương gia địa vị, nhưng bằng vào không tầm thường thực lực cùng với nhận định tình hình ánh mắt, một mực lấy được huyền hoàng trọng dụng. Lúc này thấy huyền hoàng như vậy phản ứng, cũng là vội vàng đem đề tài bỏ ra. Huyền vũ, trên thực tế là huyền hoàng một người con trai thứ, hai người quan hệ cũng là phụ tử. Giờ phút này huyền vũ bị người trái đất đánh chết, huyền hoàng bên này có làm sao có thể không tức. Huyền thần vẫn là vô cùng có mắt thấy. Thánh khí. Bộ lạc man thần bên kia thật làm thánh khí là đồ chơi không được, là muốn có liền có thứ. Nói cho bọn họ chúng ta cuộc chiến đấu này thất lợi, chính là vì thay bọn họ cướp đoạt thánh khí. Chúng ta vân ca thiên vực lại tổn thất một người vượt qua lãnh vực, để cho bọn họ bên kia cũng xuất một chút lực, không nên nghĩ để cho chúng ta làm ra mặt chim. Huyền vũ chết, hay là để cho huyền hoàng có mấy phần khó chịu, cho trả lời vậy là vô cùng dứt khoát, trực tiếp để cho huyền thần đem lần chiến đấu này thất lợi chuyển báo cho man thần bên kia. Chúng ta vân ca thiên vực banh mới hợp tác, đã bị mất mạng đầy đủ thành ý, lần này vậy giờ đến phiên bọn họ có chút bày tỏ, để cho chính bọn họ nhìn làm đi. Huyền hoàng mở miệng lần nữa nói. Ý của ngài là để cho bọn họ bên kia cũng bắt đầu hành động, rõ ràng, chờ một hồi ta liền đi qua một chuyến chuyển cáo bọn họ suy nghĩ của ngài. Khi lấy được huyền hoàng tỏ ý sau đó, huyền thần cũng là khẳng định nói, chuẩn bị tự mình đi bộ lạc man thần một chuyến. Lần kế liền do ngươi tiến hành lãnh binh, cầm những đất kia cầu người toàn bộ bắt lại, phải trả là dấm lên vết xe đổ mà nói, ngươi cũng không cần trở về. Còn có những đất kia cầu người ở giữa thanh khí, toàn bộ cho ta mang về, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Nhất là giết chết huyền vũ cái lao già đó, cầm thủ cấp của hắn cho ta cầm về. Ứm, ta vậy thì đi làm chuẩn bị. Huyền hoàng ý nghĩa đã tỏ rõ đặc biệt rõ ràng, huyền thần trả lời một tiếng, bóng người biến mất ở trên đại điện. Sau đó không lâu, huyền thần bóng người xuất hiện ở thiên sơn trên, hướng bộ lạc man thần phương hướng bay đi, dần dần biến mất ở Bắc Cương bên trong. chương 632, vị lợi kiếm. Bắc Kinh trụ sở chính, ở trải qua mới vừa phát sinh thiên sơn sau khi chiến đấu. Liên minh các chiến sĩ đều đã trở về nơi này tiến hành tu dưỡng, liên minh các cao tầng giờ phút này vậy tụ tập ở phòng hội nghị này bên trong, thương lượng bước hành động kế tiếp kế hoạch. Lần này phải cân nhắc điểm chính, chính là ứng đối tiếp theo Vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần sắp khai triển tấn công, đã liên quan tới kết quả có phải hay không muốn triệu hồi đang đứng ở luyện binh bên trong phần lớn quân đoàn quyết định. Cuối cùng huyền hoàng vậy một giọng nói xuất hiện, cũng là đem tất cả cao tầng sự chú ý một lần nữa kéo, không thể không để cho bọn họ tụ tập chung một chỗ. Bảy ngày thời gian, bây giờ trải qua xỉu xỉu một ngày, địch nhân đã có chút chiều hướng, ta cảm thấy có cần phải triệu hồi một số chiến sĩ tới ứng đối tiếp theo tùy thời còn khả năng xuất hiện kẻ địch. Nếu là lần kế số lượng địch nhân quá nhiều, chúng ta bây giờ còn giữ lại những người này căn bản không có thể ngăn cản. Lô trưởng ca tầm mắt ở trước mặt trên mặt của mọi người vạch qua, nói ra mình liên quan tới chuyện này ý tưởng. Kẻ địch lần này tấn công, cũng coi là một loại báo động trước, biểu thị tiếp theo địch nhân hành động có lẽ không có trước như vậy yên lặng. Là mà khoảng cách quân đoàn các chiến sĩ tiến vào thượng cổ một kích thời gian, ước chừng mới qua một ngày thời gian. Ta đây là cảm thấy không cần phải, Tân nguyên bên kia không có lý do gì lừa gạt chúng ta, khoảng cách không gian lối đi mở còn có 3 tháng thời gian, lần này địch nhân tấn công, cũng chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu, thà đem các chiến sĩ toàn bộ triệu hồi, ngược lại không như lấy tỉnh chế động, bọn họ muốn tới, chúng ta tùy thời nên kích là được. Lô trưởng ca mới vừa phát biểu hoàn mình ý kiến, một bên người khai thác ngay sau đó phát biểu mình ý kiến, Một thời gian cũng là lấy được chung quanh những thứ khác cao tầng khẳng định. Quy luật nắm giữ tần nguyên đích thân tới tham khảo vượt qua kiểm tra tại vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần không gian lối đi sự việc, giống vậy vậy cho ra không gian lối đi cụ thể, cở thể cởi mở thời gian còn có 3 tháng, khoảng cách không gian lối đi toàn diện cởi mở thời gian, ước chừng mới là đi qua 2 ngày thời gian mà thôi. Húng chi từ lần này phe địch nơi phái ra hơn 200 tên chiến sĩ mà nói, người khai thác như vậy suy đoán vẫn có mấy phần đạo lý. Ta nói có thể không sai. Nhưng ta giống vậy giúp đỡ lô trưởng cao ý tưởng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cho rằng có thể kẽ trước điều trở về hai cái quân đoàn nhân viên, để phòng bất cứ tình huống nào, di tích thượng cổ bên kia luyện binh vẫn là muốn tiến hành, đây là chúng ta sau này đối mặt địch nhân vốn, đang làm các vị cho là thế nào. Không thể không nói, người khai thác vẫn là vô cùng có lãnh đạo năng lực và ánh mắt lâu dài, ở hắn và lô trưởng ca hai người quan chỉ huy dưới sự dẫn dắt, có thể đền bù một ít quyết sách lên chưa đủ từ đó kéo theo hắn toàn bộ liên minh hiệu suất. Người khai thác ý tưởng, giống vậy lấy được tại chỗ những người khác gật đầu đồng ý, lô trưởng ca giống vậy khẳng định cái này một cái ý nghĩ, chuyện này vậy liền quyết định như vậy xuống. Đi đôi với một hồi ngắn ngủi tiếng bước chân, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ trong mắt của mọi người, lại là hồi lâu không thấy cổ lệ kỳ na và vịt hai tỷ đệ. Lưu Kiệt, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi không nên đi theo toàn bộ quân đoàn thứ bảy tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh sao Hai người thân hình lộ vẻ được có chút gấp rút, vừa tiến đến đối diện lên ngồi ở cửa lưu kiệt, cổ lệ kỳ na mang trên mặt nghi ngờ hỏi. Chuyện này nói đến nói dài, vẫn là một hồi nói cho các ngươi nghe đi, đúng rồi, các ngươi hai cái làm sao ngày hôm nay có thời gian đi ra vòng vo một chút. Dựa theo cái này hai cái tỉ đệ tính cách mà nói, vậy không có tình huống gì, tuyệt đối là đợi tại phòng thí nghiệm bên trong không ra được, dùng khoa học người điên để hình dung cái này hai tỉ đệ, thật là lại thích hợp bất quá. Có thể để cho hai tỷ đệ đi ra phòng thí nghiệm, chẳng lẽ là phòng thí nghiệm bên kia lại có cái gì mới tiến triển. Ai nha tỷ, ngươi trước đừng nhớ theo Lưu Kiệt ở chỗ này nói những thứ này, trước hay là nói một chút chúng ta lần này tới mục đích đi, đợi một hồi đang nói chuyện những thứ này chuyện nhà cũng tới được cấp. Vị đi theo cổ lệ kỳ na phía sau, mở miệng nói, hắn sau lưng, một cái năm tức tả hữu đoạn kiếm bị lanh mắt Lưu Kiệt chú ý tới. Đoạn kiếm này lớn nhỏ nguyên bản cũng chỉ có bình thường trường kiếm 2 phần 3 trình độ. Bị vịt đeo ở sau lưng, sau lưng trực tiếp đem hoàn toàn che lại, nếu không phải lưu kiệt khoảng cách 2 tỷ đệ khoảng cách tương đối gần, thật vẫn không phát hiện được. Thấy đoạn kiếm này ngay tức thì lưu kiệt đống nhiên liền ý thức được, phòng thí nghiệm bên kia có lẽ lại làm ra cái gì thứ lợi hại. Được được được, một hồi nói, ta đem tránh sự đều quên hết, ngươi vội vàng đem đồ đưa cho đại gia hỏa xem xem. Cổ lệ kỳ nam mở miệng, bên cạnh vịt một bước tiến lên, đem gánh sau lưng vậy một cây đoạn kiếm đặt ở trên bàn của phòng họ Có hiện tại hiện trường mặt của mọi người trước. Và trường kiếm bình thường cũng không có gì không cùng, màu bạc thân kiếm, màu đen kiếm cầm mà, nếu như nói cứng rắn muốn tìm xẻ ra cái gì bất đồng nói, sợ rằng trừ tương đối ngắn ra không có những thứ khác bất kỳ bất đồng. Thanh kiếm này tên chữ, gọi là lưỡi dao sắc bén, có thể phá vỡ vân ca thiên vực những cái kia người mặc màu vàng chiến giáp phòng ngự. Mọi người ở đây đang đang tò mò vịt đột nhiên cầm ra một cây đoạn kiếm làm gì thời điểm, vịt một câu nói trực tiếp để cho hiện trường tất cả cao tầng kinh hãi một chút. Vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn, mặc dù có thể có kinh người sức chiến đấu, trừ các binh lính tự thân thực lực ra, quan trọng hơn còn muốn quy công cho mặc trên người những cái kia màu vàng chiến giáp, mà trước mặt thanh kiếm này lại có thể phá vỡ màu vàng kia chiến giáp phòng ngự. Kiếm chất liệu cũng không có gì không cùng, chỉ bất quá từ các ngươi mang về những cái kia chiến giáp bên trong để ra vào tay một ít trái đất chúng ta lên không có nguyên tố, sau đó ở đúc kiếm trong quá trình ra nhập vào thì trở thành các ngươi cho đã thấy như vậy, ngộp người hồn tộc nhân viên vẫn là lợi hại, nói tới đúc kiếm, vẫn là bọn họ tương đối thành thạo một ít. Vịt gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phần ngại quá, nhưng theo nhiều vẫn là phần kia đối với khoa học kỹ thuật lĩnh vực tự tin. Phải nói chiến đấu, hắn và tỷ tỷ hắn hoặc giả là hiện trường đếm ngược một hai tồn tại, nhưng ở linh năng khoa học kỹ thuật cái này một lĩnh vực, sợ rằng hắn một người là có thể để được cho hiện trường tất cả liên minh cao tầng. Cái gì? Ngươi nói là sự thật, cây đoản kiếm này thật có thể phá vỡ những cái kia lực phòng ngự cực cao chiến giáp. Một bên Lưu Kiệt trực tiếp từ trên ghế nhảy, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy sau này đối với Vân Ca Thiên vực kim giáp chiến đoàn, như vậy liên minh các chiến sĩ toàn thể năng lực chiến đấu sợ rằng sẽ ở lần trước cái đại cấp. Dĩ nhiên là sự thật, chúng ta đã tiến hành qua tương quan khảo nghiệm, ngộng hồn tộc nhóm bạn cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, lại qua một trận, liên minh chiến sĩ cũng biết có một cái vũ khí như vậy, đến lúc đó đang đối với lên cái đó màu vàng khô giáp Tuyệt đối dễ dàng, một chút cũng không, cố hết sức. Vị tương đương khẳng định nói, mà thanh kia đặt ở trên bàn đoản kiếm đã bị tiểu kiếm tiên cầm lên, nhất kích đập về phía trên tay một cái cấp 8 linh khí, một đạo liệt ngân ngay tức thì xuất hiện ở linh khí trên. Chương 633: Làm giàu con đường. Làm Vịt đem trước mặt cái này một cây đoản kiếm uy lực giải thích cho mọi người ở đây sau đó, đang nhìn tiểu kiếm tiên trên tay vậy một cái đã hơi hư hại linh khí thân kiếm, hiện trường trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mấy phần vui sướng tình. Cho tới nay, ở chỗ Vân Ca Thiên vực Kim Giáp quân đoàn chiến đấu bên trong, liên minh các chiến sĩ một mực thuộc về bị động thế cục, dù là mấy phe thực lực rõ ràng và đối phương kém không nhiều, nhưng cái này lực phòng ngự không tầm thường màu vàng chiến giáp, vẫn là một cái không thể coi nhẹ vấn đề, một cái không chút nào khoa trương sự thật chính là, bằng vào cái này màu vàng chiến giáp, ở thực chiến bên trong có thể tối đại hóa phát huy phương chiến sĩ thực lực. Mà bây giờ, có phòng thí nghiệm cùng với mộng hồn tộc chung nhau chế ra loại này đoạn kiếm, ở sau này đối mặt với đối phương kim giáp chiến đoàn chiến sĩ thời điểm muốn phá vỡ đối phương phòng ngự cũng chưa có trước khó khăn như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái này phá giáp đoàn kiếm xuất hiện là đối liên minh toàn thể thực lực lại một lần nữa tăng lên dù gì chỉ nạ vịt hai tỷ đệ cùng với tất cả ngọn nguồn tộc quả thật là không để cho lưu kiệt thất vọng lần này lại cho liên minh một cái ngạc nhiên mừng rỡ đại địch trước mặt chỉ có hết sức hắn có thể tăng lên mình tăng lên toàn bộ liên minh thực lực mới là mấu chốt nhất sự việc. Đoàn kiếm này chúng ta là sối dục được, nhưng là còn có một việc, chúng ta liên minh chiến sĩ số lượng khổng lồ, các ngươi lên một lần mang về vậy 100 kiện khôi giáp, tính tới tính lui chỉ có thể chế tạo ra 600 cầm như vậy đoàn kiếm, phải hướng toàn bộ võ trang toàn bộ liên minh chiến sĩ nói, sợ rằng còn được các ngươi hơn làm một ít chiến giáp trở về. Giữa lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong cái này, một phần ngạc nhiên mừng rỡ bên trong thời điểm, Gu Dĩ chỉ nạm mở miệng, nói ra thiếu chế tạo nguyên liệu sự việc. Lần trước cùng Vân Ca thiên vực chiến đấu, Ở lưu kiệt dưới mệnh lệnh mang về 200 kiện màu vàng chiến linh giáp, tuy nói chế tạo cái này phá giáp đoạn kiếm nơi yêu cầu vật liệu liệu cũng không phải là rất nhiều, nhưng 200 kiện chiến linh giáp còn xa xa không thể đạt tới võ trang toàn bộ liên minh chiến sĩ trình độ. Mặc dù gủ gì chỉ nả nói toàn bộ ngọc người hồn tộc vừa vào chuẩn bị song sản xuất lượng lớn, nhưng đó cũng là ở vật liệu đầy đủ dưới tình huống mới có thể đạt tới. Cho nên nói, muốn muốn chế tạo ra càng hơn như vậy đoạn kiếm nói, vẫn là phải chờ một hồi càng nhiều hơn màu vàng chiến giáp là một thanh kiếm tốt, hẳn đạt tới cấp 8 đến cấp 9 rưỡi trình độ. Nguyên tài liệu lần kế có cơ hội ở hơn lột xuống mấy bộ, lần này có chút đáng tiếc. Một bên, tiểu kiếm tiên tay cầm cây đoạn kiếm này giống vậy có chút cảm khái tán Dương, tuy nói hắn đã có thuộc về mình kiếm tốt, nhưng thấy cái này cầm phá giáp đoạn kiếm thời điểm, hay là đối với hắn khen có thừa, có thể gặp đoạn kiếm này uy lực quả thật không tầm thường. Lần trước vậy 200 kiện màu vàng chiến giáp, là chiến đấu thắng lợi sau đó Lưu Kiệt cố ý dặn dò các chiến sĩ thu tập mà lần chiến đấu này thật giống như Lưu Kiệt vậy cầm chuyện này quên mất thua thiệt thua thiệt như vậy hao tổn tính được, liên minh bên này thật là vô căn cứ tổn thất mấy trăm cầm phá giáp đoàn kiếm à nghe gù gì Chi Nạ nói sau đó Lưu Kiệt trong lòng không khỏi áo nao mấy phần thật là hối hận không có đem những cái kia màu vàng chiến giáp ở lột xuống kết thúc chiến đấu sau đó thi thể của địch nhân đều đã bị hỏa táng vĩnh viễn ở lại Thiên Sơn bên trong giống vậy trôn còn có mấy trăm kiện màu vàng chiến giáp quả thực là có chút đáng tiếc Ừ, nếu như vậy, vậy chúng ta sau này đang cùng vân ca thiên vực kẻ địch lúc đối chiến tận lực điện thoại di động càng nhiều hơn chiến linh giáp, không ngừng võ trang liên minh chúng ta chiến sĩ, một ngày nào đó, có thể đạt tới tất cả nhân viên chuẩn bị đoàn kiếm trình độ. Một bên, tránh vị lên lô trưởng ca vậy mở miệng, là chiến đấu phía sau làm ra một ít tính mục đích hoạch định. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, phòng thí nghiệm bên kia còn có chút việc, còn như lần ả trò chuyện sự việc liền giao cho các ngươi lưu lưu. Gu gì trí nạ cùng với vị thấy lô trường ca cái liên minh này tổng chỉ huy tỏ thái độ, hai người ngày hôm nay tới chỗ này mục đích cũng coi là hoàn thành, trực tiếp mở miệng nói một câu, chạy ra khỏi bên trong phòng họp. lúc sắp đi còn không quên hướng lưu kiệt lên tiếng chào hỏi, vẫn là vô cùng hữu hảo. Được rồi, nếu phòng thí nghiệm bên kia đã có mới nhất khẩn trường, chúng ta bên này cũng phải càng cố gắng mới được, địch nhân xâm lược còn có một đoạn thời gian, đây là chúng ta cuối cùng tăng lên mình thời cơ, hôm nay hội nghị liền tới nơi này. Chư vị trở về sau đó, cũng muốn bắt chặt thời gian tu luyện, kẻ địch cường đại còn chưa có xuất hiện, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Gu Dĩ trí nạ 2 tỷ đệ sau khi đi, bên trong phòng họp có khôi phục bình tĩnh, ngồi ở lên trước lô trưởng ca mở miệng, hướng về phía tại chỗ nhiều người bao cao tầng nói. Cứ việc lần này giải quyết vân ca thiên vực phái tới trăm người quân đoàn cùng với vượt qua lãnh vực cấp 2 huyền vũ, nhưng dù sao cũng đừng quên, còn có một cái cấp 3 huyền thần tồn tại cũng không ai từng biết được đối phương kết quả lại còn có nhiều ít xem huyền thần như vậy thực lực mạnh mẽ thậm chí cao hơn huyền thần tồn tại những chuyện này cũng chỉ có thể bằng vào tại chỗ nhiều người bao cao tầng đi tay giải quyết theo canh phòng chiến tranh không ngừng khai triển cao cấp năng lực người tồn tại đem càng ngày sẽ càng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc điểm này là tại chỗ mỗi một người cao tầng đều biết một chuyện mau vang chiến giáp chuyện này tất cả mọi người vậy chú ý một chút làm hết khả năng thu tập giao cho phòng thí nghiệm chế tạo ra càng nhiều hơn đoạn kiếm võ trang chúng ta Lấy chiến nuôi chiến, đối với chúng ta mà nói vậy là một chuyện tốt. lô trưởng ca nói quả thật không tệ, trước kia mà nói, ở chiến tranh bên trong tổn thất liên minh chiến sĩ, cũng là đúng cầu toàn thể thực lực một phần suy yếu, mà lần này có thể lấy phe địch màu vàng chiến giáp tới võ trang mình, đối với trái đất mà nói không thường là một chuyện tốt. Chiến tranh, luôn sẽ có người hy sinh, dù sao phải có bởi vì tín niệm mà vĩnh viễn chết, cái này vẫn là không thể tránh khỏi sự việc. Nhưng nếu như có thể đem cái này một phần tổn thất hết khả năng giảm ít đến nhỏ nhất, đối với trái đất đối với liên minh mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Theo Lô Trường Ca lời nói rơi xuống, vậy tuyên bố lần này hội ý cuối cùng kết thúc, nhiều người bao cao tầng cũng đều toàn bộ rời đi phòng họp, giữa lúc Lưu Kiệt nơi này chuẩn bị trở về đi chỗ mình ở thời điểm, sau lưng đại tông sư bỗng nhiên gọi lại Lưu Kiệt. "Thằng nhóc ngươi, đột phá đến nửa bước vượt qua lĩnh vực." Đại tông sư mở miệng, trong giọng nói mang giọng khẳng định, mà không phải là hỏi. Cứ việc trước ở giữa không trung bên trong cùng huyền vũ tiến hành thời gian dài giao chiến, nhưng hắn thủy chung là đang quan tâm chiến trường phía dưới tình huống, dĩ nhiên là thấy được Lưu Kiệt ở trong đó đại hiện thần ý tư thái. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị thừa nhận, đối với chuyện này, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm, tổng thể mà nói lần này mình đang chiến đấu bên trong trực tiếp đột phá đến nửa bước vượt qua lãnh vực, đối với mình mà nói không vông là một chuyện tốt, đối với liên minh mà nói, giống vậy là một chuyện tốt. Liên hướng lô trường ca nói Chân chính chiến đấu còn xa không có bắt đầu, hơn một phần lực lượng, đối với trái đất mà nói liền hơn một phần hy vọng. Nếu như vậy, ta muốn ngươi đã sâu hơn một ít đối với phép tắc linh ngộ, có không có hứng thú theo lão phu tới tỉ thí một chút, xem xem mình rốt cuộc còn có những địa phương kia tồn tại chưa đủ. Đại Tông Sư mở miệng, trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt sừng sở tại chỗ. Chương 634, Lưu Kiệt VS Đại Tông Sư. Bước vào đạo nửa bước vượt qua lãnh vực. Bây giờ ngươi chắc đối với vượt qua lĩnh vực thực chất có nhất định giải thích, không bằng và ta tới đánh một chàng, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn Lưu Kiệt trên mặt mũi rõ ràng mang theo mấy phần sức sờ ý, Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng, hướng về phía Lưu Kiệt nói. Và ta đánh một trận. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Đại Tông Sư bỗng nhiên nói lên như vậy yêu cầu, Lưu Kiệt tự nhiên có chút không nghĩ ra, không hiểu hắn rốt cuộc ở muốn những thứ này cái gì. Bớt nói nhảm, lúc nào thằng nhóc ngươi đổi được như thế tức tức t theo ta tới. Lưu Kiệt hạ một câu còn chưa kịp hỏi ra miệng, chỉ cảm thấy được trên bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay bắt. Ngay sau đó một giây kế tiếp, người đã tới tổng bộ luyện binh trận bên trong. Đối diện, Đại Tông sư đang đứng cách đó không xa nhìn mình, trên mình một cổ vượt qua lãnh vực có một không hai hơi thở tự thân lên trực tiếp giật tảng ra. Hiện nhiên là đã có chiến đấu dự định. Này này này, vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với nửa bước vượt qua lãnh vực, ngươi cái này không rõ ràng khi dễ người sao? Lưu Kiệt nói chân trước mới vừa rơi xuống. Một giây kế tiếp đại tông sư bên kia trực tiếp cho ra đáp lại, còn lưng thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt. Một giây kế tiếp, một cái giàn nguôm bàn tay đã hướng lưu kiệt đánh tới đây, chạy thẳng tới lưu kiệt mặt, căn bản không cho hắn đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng. Gia nguôm trên lòng bàn tay, giật tán ra một cổ hùng hậu năng lượng, nơi nào có phân nửa mở ý đùa dỡn, bảo là muốn theo lưu kiệt so tài một phen, cái này vừa lên tới, đại tông sư liền không có bất kỳ nương tay. Theo một trường ngày đến, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng vì vậy sản sinh biến hóa, một cổ cường hạn áp lực hướng mình để ép tới đây, thân hình cũng vào thời khắc này chậm mấy phần. Thấy đại tông sư vừa lên tới liền bộ phát ra như vậy lực lượng, Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể nào để cho một tát này vỗ chúng mình, ý niệm động một cái mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trước người, trên mình chuyển tới vậy một cổ cảm giác bị áp bách ngay tức thì giảm đi mấy phần. Thân thể bị ảnh hưởng bị hóa hoãn, Lưu Kiệt bên này vậy không có bất kỳ chần chờ. Niết bàn chi tù trực tiếp thi triển ra, xuất hiện ngay tức thì trực tiếp hướng một cái tát kia nên cứ đi. Mà lưu kiệt bên này, thời khắc này thân hình cũng là đột nhiên thụt lùi, căn bản không có bất kỳ chần chờ, chiến đấu bên trong mỗi một giây, cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại. Húng chi hắn lúc này đối mặt lại là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 tồn tại. Đúng như dự đoán, rút người ra lui về phía sau cái này một lựa chọn là chính xác, Niết bàn chi tù đối với bàn tay trong ngáy mắt, trực tiếp từ tại chỗ nổ bể ra. Căn bản không có đạt tới bất kỳ ngăn trở tác dụng, một trưởng phá vỡ niết bản chi tụ, tốc độ lại là mau hơn mấy phần, như cũ hướng lưu kiệt ngực tấn công tới. Chín tầng trời lôi pháp trong người hình bạo lui đồng thời thi triển ra, trên bầu trời ngay tức thì mây đen dày đặc, từng đạo rơi sấm từ bầu trời rơi xuống, chính xác hướng đại tông sư trô ở vị trí hung hăng nện xuống, lưu kiệt tốc độ không giảm, 3.000 bể không trưởng giống vậy phái ra, trăm ngàn đạo trưởng ấn xuất hiện ở không trung, hướng truy kích mà đến đại tông sư vô tới. Thân hình lưu về phía sau thời điểm, Lưu Kiệt giống vậy vậy đang toàn lực thi triển mình thuật pháp, vô cùng đem hết toàn lực ngăn trở Đại Tông Sư đến thân hình. Ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, đối mặt Đại Tông Sư làm khó dễ, Lưu Kiệt bên này đã làm được mình có thể làm được cực hạn, mà kết quả có thể hay không chỉ hoán mấy phần Đại Tông Sư thế xông, Lưu Kiệt trong lòng cũng không có bất kỳ tự tin. Một giây kế tiếp, Đại Tông Sư bên kia đã cho ra câu trả lời. Xen lẫn sáng rực thiên uy rơi sấm đập về phía mặt đất. Trước dùng đánh vô hư phát rơi sấm, vào lúc này lại không có như vậy dễ xài, Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình phía trước Đại Tông Sư thân hình vào thời khắc này đồng nhiên đổi được hư hảo, đầy trời rơi sấm từ trên trời rơi xuống, lại là không có một đạo đánh trúng Đại Tông Sư. Bóng người đã dần dần hư hảo Đại Tông Sư, tránh thoát cũng không cũng chỉ có 9 tầng trời lôi pháp, giống vậy tránh thoát, còn có Lưu Kiệt chính diện đánh ra nhiều người hơn trường ẩn. Mắt nhìn mình hai đạo công kích một lần nữa bị Đại Tông Sư tránh thoát, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể khắc làm hắn pháp. Tay phải tay cầm ngọc hồn kiếm, ngay tức thì cho gọi ra 12 cầm Thiên Can địa Chi Kiếm, Tam Thanh Ngự Kiếm thuật tại chỗ tung lên một hồi gió xoáy, 12 thanh phi kiếm từ phương hướng bất đồng hướng đại tông sư bắn nhanh đi. Phi kiếm nhắm thẳng vào đại tông sư, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đại tông sư trên mình lại lần nữa chuyển tới một hồi linh năng chập chờn, Ngự kiếm đi 12 thanh phi kiếm, lại là trực tiếp bị ảnh hưởng, bị cổ năng lượng này đánh bay ra ngoài. Từ đầu chí cuối, đại tông sư cho ra công kích chỉ có một trường này. Một kích phá khai trừ lưu kiệt tất cả công kích. Cái này, chính là vượt qua lĩnh vực cường giả thực lực sao. Phi kiếm bị phá, lưu kiệt ở trong lòng cảm khái nói. Nguyên vốn cho là nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, đã có thể đối phó mấy phen vượt qua lĩnh vực năng lực người công kích, nhưng ngay bây giờ tình huống xem ra, như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là sai càng thêm sai. Phi kiếm chấn động bay, đại tông sư lòng bàn tay thế công không giảm, vẫn là hướng lưu kiệt nhanh trong tấn công tới. Vỗ lên nơi sen lẫn uy năng cũng không vì là trước khi thế công có phân nửa yếu giảm. Một giây kế tiếp, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực tránh né Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn chủ động công kích. Tay phải Mộng Hồn kiếm khua kiếm lên, giờ khắc này Lưu Kiệt trên ấn đường vậy một đạo quy luật dấu vết bỗng nhiên ánh sáng sáng choang, thuộc về Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật ngay tức thì ra chỉ tại Mộng Hồn kiếm trên, hướng đại tông sư khua kiếm chém tới. Đi đôi với một kiếm này chém ra, để cho nguyên bản yên lặng luyện binh trên trận ngay tức thì nhiều hơn một cổ uy năng. Cái này bao hàm quy luật ý một kiếm, phá vỡ không khí, phá vỡ không gian hướng Đại Tông Sư chém tới. Đại Tông Sư vốn là hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới, lúc này Lưu Kiệt chủ động nền kích, giữa hai người khoảng cách chỉ ở trong nháy mắt rút ngắn đến kề bên bây giờ, ở nửa giây không tới trong thời gian, kiếm cùng trưởng đã trên không trung hoàn thành va chạm. Thà nói va chạm, ngược lại không như nói là tiếp xúc, chuẩn xác hơn điểm tới nói, cái này xen lẫn mạnh nhất quy luật lực một kiếm, bị Đại Tông Sư một trưởng vô hướng một bên. Một giây kế tiếp, Tràn đầy nếp nhăn bàn tay đã để ở lưu kiệt giữa cổ họng, vậy tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết thúc. Một trưởng, phá vỡ nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người tất cả công kích, cái này chính là vượt qua lãnh vực cùng nửa bước vượt qua lãnh vực giữa hai người trên lệch. Đối với phép tắc ứng dụng, mới là vượt qua lãnh vực năng lực người mạnh nhất ỷ dựa vào. Người mới vừa bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực không lâu, dù sao cũng không muốn bước vào một phiến sai lầm, không muốn ở lấy trước khi ý nghĩ để suy nghĩ vấn đề, người đã có thuộc về chính ngươi quy luật phải học thật tốt vận dụng nó mới có thể đổi được mạnh hơn giữa cổ họng trên lòng bàn tay tràn ra đi ra mấy phần phép tắc hơi thở đồng thời đại tông sư thanh âm cũng ở đây lưu kiệt bền thay từ từ vang lên chương 635 vượt qua lãnh vực trên lòng bàn tay quy luật lực chậm rãi tiêu tán linh năng vào thời khắc này vậy hoàn toàn biến mất đại tông sư bàn tay lúc này mới chậm rãi buông xuống lưu kiệt ngẩng đầu lên đối diện lên đại tông sư vậy một đôi thâm thúy hai trong mắt thời khắc này đại tông sư Ít đi mấy phần ngày thường thế tục hơi thở, thêm mấy phần thần bí, cả người vào thời khắc này bột phát thần bí. Cái này một cổ hơi thở, là hắn nhìn trời đại đạo múa dẫn đầu, là tự thân vượt qua lãnh vực cấp 2 cảnh giới thể hiện, giơ tay nhấc chân bây giờ, hiện ra hết cường giả phong độ. Không có thể phủ nhận là đại tông sư tự thân tiềm lực vô tận tính, thân là hơn nhất đại năng lực người bên trong sở về lên, ở nơi này một phần năng lực lên, chỉ sợ cũng là lập tức trái đất năng lực người bên trong số một số hai tồn tại, dĩ nhiên đây là đang bỏ đi lưu kiệt cái này nhất đại người sợ vểnh lên dưới tình huống mà nói vượt qua lãnh vực chính là đối với phép tắc lĩnh ngộ và ứng dụng đại tông sư chậm rãi lọt vào thai in vào lưu kiệt đầu gốc không ngừng ở đầu gốc bên trong văng vọng lưu kiệt trong miệng giống vậy thấp giọng lẩm bẩm nói hôm nay ta đã bước vào nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới trên mình vừa có mạnh nhất phép tắc gia trì đối với phép tắc hiểu theo lý mà nói tuyệt đối là lập tức trái đất số một số hai tồn tại nhưng mà đối với phép tắc ứng dụng Không nên xem chấp trưởng di tích thượng của vậy, lấy tự thân ý niệm làm cơ chuẩn, vạn vật sinh mất tàn biến, đều ở đây mình ý niệm sinh ra ngay tức thì sao. Luyện binh trên trận, Đại Tông Sư và Lưu Kiệt hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai người đối mặt với mặt, ai cũng không nói gì, tình cảnh nhìn qua dị thường yên lặng Mà Lưu Kiệt bên này, lúc này lại tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, trong lòng không ngừng suy tính suy diễn, nhưng lại không ngừng lật đổ làm lại, suy tính liên quan tới vượt qua lĩnh vực sự việc. Nếu là đối với phép tắc hiểu, mà trên người ta vừa có xa thành giới thảo nguyên giới hai nơi di tích thượng cổ quy luật minh văn, tại sao ta còn chậm chạp đạp không vào được vượt qua lĩnh vực? Mặc dù biết dục tốc thì bất đạt đạo lý này, nhưng là giống vậy, chỉ cần tự thân đối với thiên địa quy luật hiểu đạt tới nhất định trình độ, như vậy trong vòng thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới chân tránh bước vào vượt qua lĩnh vực cảnh giới, cũng không chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, một điểm này cũng là Đại Tông Sư cố ý tiết lộ cho Lưu Kiệt sự việc, chuyện này trước đề ra là lưu kiệt tự thân có nặng bao nhiêu quy luật lực làm trụ cột. Một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi lên, ở liên minh trụ sở chính luyện binh trên trận thổi lất phất mà qua, cuốn lên một hồi bụi đất, lưu kiệt cùng đại tông sư hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, suy nghĩ dần dần bay xa. Dòng dã đứng 10 phút thời gian, thấy lưu kiệt như cũ duy trì cái loại đó rơi vào trầm tư trạng thái, nguyên bản không nhúc nhích đại tông sư lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hướng một bên đi ra, chỉ để lại tại chỗ như cũ nghỉ chân lưu kiệt một người. Vừa lúc đó, không biết là ai thông báo duyên cớ, Tiểu kiếm tiên lô trưởng ca các người lại đang lúc này cũng đi tới luyện binh trên trận, nhìn xem Vương Sa đứng lưu kiệt, lại xem xem đại tông sư, người người trên mặt lộ ra biểu tình hồ nghi. Ngươi và Lưu Kiệt đang làm gì? Mới vừa mới vừa nhận được tin tức, ngươi như thế nào cùng Lưu Kiệt ở chỗ này đánh nhau? Lô trưởng ca nhìn lúc này đã chuẩn bị rời đi đại tông sư, nghi ngờ hỏi. Ngay mới vừa rồi hai người tiến hành lúc tỉ thí, một người chiến sĩ thấy được chuyện này, Chạy đi báo cáo cho đang chuẩn bị tu luyện lô trường ca, khi biết tin tức sau đó, tất cả mọi người sốt ruột chạy tới, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Lưu Kiệt và Đại Tông Sư quan hệ tới xem, Đông Dưng vô cớ gợi lên chiếc tới loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào phát sinh, mọi người còn lấy là bọn họ nơi này xảy ra vấn đề gì. Nhìn mặt đầy hồ nghi mọi người Đại Tông Sư khẽ mỉm cười, đem mình tìm tới Lưu Kiệt so tài nguyên nhân nói cho cho mọi người ở đây. Cho nên ngươi là ở hướng dẫn Lưu Kiệt như thế nào đột phá nửa bước vượt qua lãnh vực, bước vào chân chính vượt qua lãnh vực. Nghe xong đại tông sư trả lời, mọi người trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Nhưng là hắn vừa mới đột phá nửa bước vượt qua lãnh vực không tới một ngày thời gian, ngươi chỉ như vậy cuống cùng để cho hắn bước vào vượt qua lãnh vực, có phải hay không có chút nóng độ? Tu luyện đạo này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể liều lĩnh. Lô Trường Ca khi hiểu được liền tình huống sau đó, cũng là đưa ra mình nghi vấn. Tu luyện một đạo Vốn là tuần tự tiến dần, dần dần tích lũy tìm kiếm đột phá một cái quá trình, hôm nay Đại Tông Sư gấp gáp như vậy để cho Lưu Kiệt bước vào vượt qua lãnh vực, ở mọi người nhìn như đúng là có chút không bình thường. Vượt qua lãnh vực là cái gì? Hẳn không dùng ta lại hướng các ngươi giải thích, Lưu Kiệt trên người có vô tận có thể, có nhiều người hơn phép tắc gia trì, sợ rằng đối với phép tắc lý kiện, chúng ta chính giữa không có một người có thể vượt qua hắn, sáng nay bước vào vượt qua lãnh vực, đối với hắn mà nói hoặc giả là một kiện tốt hơn sự việc không nên đi quay rời hắn, hắn đang suy tư tương lai mình đường, ở hắn không có mình tỉnh ngộ lại lúc đó, sẽ để cho hắn đứng ở nơi đó đi. Một câu nói hoàn, Đại Tông Sư bóng người chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ để lại lô trưởng ca các người lưu tại chỗ. Quy luật, Đại Tông Sư ý nghĩa ta đây là rõ ràng, chính là không biết lưu kiệt mình, có thể hay không chân chính lĩnh ngộ được vượt qua lĩnh vực tinh túy. Tiểu kiếm tiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trên trận yên tĩnh chiến lập lưu kiệt chậm rãi mở miệng, không biết. Có lẽ Đại Tông Sư lựa chọn là đúng, còn như có thể hay không đột phá cái này một ngưỡng cửa, vẫn là phải xem Lưu Kiệt mình. Phân phó, dựa theo Đại Tông Sư nói, ở Lưu Kiệt không có tỉnh hồn lại trước, tất cả mọi người đều không nên đi quấy dày hắn, cũng không muốn đến gần, hết thể cũng nhìn chính hắn tạo hóa. Một lần nữa sâu sắc nhìn một cái chàng thượng Lưu Kiệt, lô trưởng ca tỏ ý mọi người đối theo, đoàn người bóng người biến mất ở trên sân huấn luyện. Nào ngờ, cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Trực tiếp là để cho tất cả mọi người chờ đợi dòng dã nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong, quân liên minh đoàn các chiến sĩ một nhóm lại một nhóm thay nhau ra vào di tích thượng cổ bên trong, không ngừng tiến hành khắc khổ huấn luyện, mà luyện binh trên trận. Vậy một đạo thân ảnh một mực đứng ở nơi đó, vô luận gió thổi mưa rơi, mưa gió lay động. Cho đến quần áo trên người đổi được gọi không chịu đổi, cho đến cả người trên dưới đắp lên một tầng hậu thổ, lưu kiệt bóng người như cũ đứng lặng lặng, không có chút nào động tĩnh. thời gian Lô trưởng ca cơ hồ cũng không nhịn được muốn đi gọi tỉnh Lưu Kiệt, nhưng đều là bị Đại Tông sư ra mặt chặn lại. Cho đến một ngày, đang huấn luyện thường ngày Liên Minh các chiến sĩ thấy được Thiên Địa ở mỗi một khắc đổi được tối mở. Trên bầu trời, mây đen dày đặc kéo ra mảng lớn đám mây ở Liên Minh trụ sở chính luyện binh tràng phía trên hội tụ. Một tràng nối liền trời đất gió bao vô căn cứ xuất hiện. Mà vậy gió bao mắt trung tâm nhất, một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó, vô luận chung quanh gió cắt như thế nào nhún nháo, vẫn không có phân nửa động tĩnh. Rốt cuộc, gió bao trung tâm nhất vị trí, vậy một đạo thân ảnh mở hai mắt ra. Một cổ thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở, ngay tức thì di tán ở toàn bộ sân bên trong. Chương 636, Túc Bàn Hòa Thuẫn Bắc Kinh trụ sở chính, lúc này luyện binh trên trận tụ tập thành đống đội ngũ, đều ở đây ngửa đầu ngắm nhìn từ bầu trời xuống dâng lên vậy một đạo dị tượng, cùng với gió bao mắt chính giữa, lưu kiệt bóng người. Thành, vượt qua lãnh vực, đám người bên trong. Đại Tông Sư Lô Trường Ca cùng một đám cao tầng lúc này đều tụ tập ở nơi này, để người mục tiêu giống vậy tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Ở trải qua gần như hơn nửa tháng thời gian sau đó, Lưu Kiệt nơi này, rốt cuộc có động tĩnh. Lên tiếng trước nhất chính là Đại Tông Sư, lúc này thấy được trên trận từ Lưu Kiệt trên mình chuyển tới vậy một đạo thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở, nếp nhăn trên mặt mơ hồ nhìn qua có chút kích động. Được rồi, hắn thật làm được, thật sự là vượt qua lãnh vực, nửa tháng thời gian, Lưu Kiệt thật làm được. Lô trưởng ca mở miệng khẳng định trả lời, trong lời nói lộ vẻ kích động. Lúc này cái này một cổ hơi thở, chính là vượt qua lãnh vực năng lực người đặc lưu hơi thở, trong đó bao hàm người đối với thiên địa phép tắc hiểu, điểm này là tuyệt đối không tạo được giả, sự thật này căn bản không thể nghi ngờ. Nói cách khác, ở trải qua hơn nửa tháng suy tính sau đó, lưu kiệt lại thật bước chân vào vượt qua lãnh vực năng lực người hàng ngũ. Tuy nói hôm nay thiên địa bí thược mở ra trái đất vạn vật sinh linh tiềm năng thân thể. Đưa đến trên trái đất năng lực người số lượng thành là một loại phổ biến hiện tượng, nhưng là xem Lưu Kiệt loại này, trong thời gian cực ngắn liên tục đột phá, bước vào vượt qua lãnh vực chuyến đi này hàng, có thể nói là ít chi lại càng ít tồn tại. Phải biết, may là lần trước thế hệ bên trong sở vện lên đại tông sư loại người này, đều là khốn khổ ở nửa bước vượt qua lãnh vực đặc biệt dáng dấp thời gian, do một điểm này cũng có thể thấy được Lưu Kiệt tự thân tiềm lực kinh khủng. Núi liền trời đất gió bao rốt cuộc vào thời khắc này dần dần thở bình thường lại. Gió bao dần dần giảm nhỏ, đang luyện binh trên trận biến mất, lúc này Lưu Kiệt hai tròng mắt đã mở ra, ánh mắt giống như nửa đêm đầy trời ngân hạ vậy thâm thúy, tầm mắt ở trước mặt mọi người lướt qua. Nếu như nói trước khi Lưu Kiệt thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực thời điểm còn mang một kia bình thường hơi thở, như vậy lúc này Lưu Kiệt cả người nhìn qua cũng thay đổi, rõ ràng là một cái hai mươi hơn tuổi người tuổi trẻ, giờ phút này nhưng mang có một loại chỉ có trải qua thế tục tăng thương cụ già mới có hơi thở, bước vào vượt qua lĩnh vực sau đó. Cả người cho người cảm giác đều thay đổi. Thâm Thúy, trầm ổn, lại mang theo một tia chứng trạng. Chính là lúc này Lưu Kiệt mang cho hiện trường mọi người rõ ràng cảm giác. Làm sao đều ở chỗ này nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải là luyện binh thời gian sao? Nhìn chung quanh tầm mắt nhìn về phía mình hoặc kinh nghi hoặc khác thường mẫu cảng. Nhìn Lưu Kiệt mình đều có chút cảm giác không được tự nhiên. Chỉ được lên tiếng hỏi, mang trên mặt mấy phần ngại quá. Thằng nhóc ngươi làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Mọi người không muốn xem ngươi cũng không có cách nào, không biết còn cho là địch nhân lại xuất hiện đây. Đại tông sư cười ha ha một tiếng, mang trên mặt sang sảng diễn cảm, Lưu Kiệt thành công đột phá, để cho hắn nhìn như tâm tình hết sức không tệ. Mỗi một người vượt qua lĩnh vực xuất hiện, đối với hôm nay trái đất mà nói đều là thực lực tăng tiến, hôm nay thấy Lưu Kiệt thành công đột phá, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Ha ha ha, là ta sai là ta sai, ta cũng không nghĩ tới làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Lưu Kiệt cười hắc hắc quay đầu nhìn một cái sau lưng có chút chật vật dần, rõ ràng hết thảy các thứ này đều là mình làm ra, mang trên mặt mấy phần ngại quá. "Thằng nhóc ngươi, cái này một suy tính chính là lớn nửa tháng, may mắn là thành công đột phá, nếu không ngươi lão kia bà đều phải chạy đi tìm ta cáo trạng." Đại tông sư vỗ một cái Lưu Kiệt trên vai bùi bặm, nhất thời tung lên một hồi bụi đất, tràn ngập ở mọi người bây giờ, còn như đại tông sư trong miệng Lưu Kiệt lão bà, dĩ nhiên chính là hôm nay đã gia nhập vào quân đoàn thứ 7 bên trong Lâm người Anh. Ở Lưu Kiệt tiến hành suy tư trong đoạn thời gian này, toàn bộ quân đoàn thứ 7 đã tới tới lui lui bước chân vào di tích thượng cổ bên trong hai lần, lại sau khi trở về thấy luyện binh trên trận Lưu Kiệt như vậy tư thái, dĩ nhiên là không thiếu được phải đi liên minh hỏi hỏi tình huống. Thời gian, Lâm Nguyệt Anh đã không biết đi hỏi tham bao nhiêu lần, thiếu chút nữa đều phải không nhịn được đi lên đánh thức Lưu Kiệt. Nếu bây giờ đã đột phá, đối liên minh đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, nhanh chóng trước đi tắm dọn dẹp một chút mình đi cả người trên dưới cũng sắp không còn hình người thời khắc này lưu kiệt cả người trên dưới quần áo lam lũ nhìn qua quả thực có chút đổ nát không chịu nổi dẫu sao đứng lâu như vậy thời gian tinh lực gió thổi mưa rơi đây cũng là ở khó tránh khỏi sự việc không nóng nảy không nóng nảy nếu đã thành công đột phá vậy trước tới để cho ta nói thử một lần cái này vượt qua lãnh vực kết quả có cái gì diệu dụng đại tông sư tới người ta lại tới so một chút đối mặt đại tông sư tốt bụng nhắc nhở lưu kiệt lắc đầu một cái Ngược lại đưa ra nếu lại lần so tài ý tưởng, ý nghĩ này nhìn qua quả thực có chút điên cuồng. Ở hắn bên này lao mới vừa đột phá tới vượt qua lãnh vực, liền dám theo đã thành là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đại tông sư đi tỷ thí, cái này ở mọi người nhìn lại vẫn là có chút không thiết thực. Lần trước giữa hai người so tài, mặc dù nhiều người bao cao tầng không có tự mình mắt thấy, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ đến kết quả, ai cũng không từng nghĩ đến, lần này lưu kiệt lại một lần nữa chủ động đề nghị so tài yêu cầu. Được. Nếu ngươi đều nói như vậy, lão Phu kia sẽ tới cùng ngươi vui đùa một chút, mặc dù ngươi mới vừa đột phá, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Đại Tông Sư thân hình từ tại chỗ bay lên, một giây kế tiếp người đã đến giữa sân, hướng Lưu Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo. Lưu Kiệt giống vậy thân hình thoát một cái, thời điểm xuất hiện lại người đã đến Đại Tông Sư đối diện, giờ phút này đang mỉm cười nhìn trước mặt Đại Tông Sư, trên mặt không nhìn ra khẩn trương chút nào diễn cảm. Xin Đại Tông Sư ra lại một trường. Để cho ta tới thử một lần mới nhất lĩnh ngộ thuật pháp, thử một lần cái này công pháp uy lực. Được. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đại tông sư tay phải đã thật cao nâng lên, lòng bàn tay nhắm thẳng vào lưu kiệt bên này, cùng trước kia giống nhau một trường hướng lưu kiệt hung hăng đánh tới. Tay phải nâng lên, thân hình tại chỗ biến mất, sen lẫn quy tắc lực uy năng một trường một lần nữa hướng lưu kiệt tấn công tới, chỉ bất quá và lần trước bất đồng chính là, lần này lưu kiệt lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều hơn. Đang đối mặt một trường này thời điểm cũng không có lựa chọn lui về phía sau. Đồng dạng là giơ tay phải lên, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, giống nhau tư thế hướng đại tông sư đẩy ra, thân hình lại không có bởi vì một trường này mà có bất kỳ dị động. Một trường đẩy ra, lấy tay phải bàn tay làm trung tâm, hư không bên trong vô căn cứ hiện ra một trường màu đỏ thấm lưu kim bốn phương tấm thuẫn, trên đó ngọn lửa lưu chuyển, xuất hiện ngay tức thì không khí chung quanh tựa như cũng vào thời khắc này bị cháy hầu như không còn tựa như túc bàn hòa thuận, đỏ màu vàng tấm thuận vô căn cứ xuất hiện ngay mắt, đại tông sư trong thai chuyển tới lưu kiệt một tiếng khẽ hô, một giây kế tiếp, tay phải đã hung hãn vô vào cái này đỏ màu vàng tấm thuận trên, hiện trường ngay tức thì tung lên một phiến sáng lạ ánh lửa. chương 637, dương khải quyết định, ánh lửa nổ tung, chứ không trung tung tóe ngọn lửa ra, lại là nhấc lên hai người trùng quanh một mảnh bụi đất, nhất là ở gió bao tàn phá sau đó, trang địa thượng bụi bặm nhìn qua phá lệ hơn. Đại Tông Sư cái này tràn đầy uy năng một trường, đánh vào cái này màu xích kim tấm thuẫn trên, càng giống như là vỗ vào một khối gậy sắt trên. Mà lưu kiệt bên này, chúng Đại Tông Sư một trường này, thân hình đứng tại chỗ đồ sộ không nhúc nhích, thân hình vào thời khắc này hóa là một đạo thuất tưởng, căn bản không có phân nửa lui về phía sau di động dấu vết. Ồ! Nhất kích dưới, nhìn mình lòng bàn tay lên tiếp xúc cái này tấm thuẫn, Đại Tông Sư trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Thuẫn trường giao tiếp, kết quả đã biết được. Mới vừa đột phá tới vượt qua lĩnh vực Lưu Kiệt, tiếp nhận Đại Tông Sư một trưởng này. Lòng bàn tay tiếp xúc, chỉ có thân là người trong cuộc Đại Tông Sư cùng với Lưu Kiệt biết được ở ở một chớp mắt kia chuyện gì xảy ra. Đại Tông Sư chỉ cảm giác được mình một trưởng này uy năng, ở tiếp xúc lên tấm thuẫn trong nháy mắt lập tức bị một cổ không biết tên quy tắc lực phân tán ra, thả nói là phân tán, ngược lại không như nói bị tấm thuẫn này trên đỏ ngọn lửa màu vàng chia sẻ mở, lòng bàn tay nguyên bản đánh trúng lực lượng, cứ như vậy không giải thích được bị chia sẻ lại tới. Sau đó, mình cái này nguyên bản uy năng 10 phần nhất kích, vào giờ khắc này thì trở nên không đủ nặng nhẹ. Một trưởng vua ở trên tấm thuẫn, căn bản không có đưa đến bất kỳ công kích tác dụng. Thuất công pháp Sớm bản chi vô căn cứ tiêu tán, Đại Tông Sư đồng dạng cũng là thu hồi bản tay mình. Mặc dù không biết lưu kiệt gọi tới cái này tấm thuẫn là nguyên lý gì, nhưng thấy uy lực rõ ràng mạnh mẽ, Đại Tông Sư vậy chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, ở nhận chịu mình một trưởng sau đó. Lưu Kiệt gọi tới cái này tấm thuẫn uy năng còn không có biến mất hầu như không còn, rất rõ ràng còn có hậu thủ lực. Nói cách khác, ở nhận chịu mình vượt qua lĩnh vực cấp 2 thực lực một trưởng sau đó, cái này sớm bản chi thuẫn còn có thể tiếp tục ngăn cản công kích. Cứ việc một trưởng này không tính là mình vượt qua lĩnh vực cấp 2 thực lực đỉnh cấp nhất kích, nhưng lấy mới vào vượt qua lĩnh vực thực lực mà nói, có thể làm được như vậy trình độ, cũng đã có thể chứng minh Lưu Kiệt một ít năng lực. Mới vào vượt qua, liền sáng tạo ra như vậy một đạo thuật pháp. Có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn ngăn cản công kích của đối thủ, một điểm này còn là khá vô cùng. Có thể để cho đại tông sư vị này vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người làm ra như vậy đánh giá, có thể gặp cái này sớm bản chi thuẫn uy lực còn là khá vô cùng. Ha ha, còn có thể còn có thể, như vậy ta an tâm, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước tắm một cái đi. Đối mặt đại tông sư khen, Lưu Kiệt vui vẻ cười to một tiếng, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, lưu lại hiện trường mọi người bốn mắt tương cố cũng là không chịu nổi trên người mình vậy lôi thôi hình tượng vượt qua lãnh vực một cấp lúc nào mạnh như vậy là ta hoa mắt vẫn là vượt qua lãnh vực đã không đáng giá lưu kiệt lên tiếng chào hỏi trực tiếp biến mất tiểu kiếm tiên điều cười một tiếng đã huấn luyện trở về hắn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng là có dũng khí là lưu kiệt cảm thấy cao hứng có thể ngăn cản được vượt qua lãnh vực cấp hai đại tông sư một trưởng may là hắn không thừa nhận cũng không được lưu kiệt thằng nhóc này vẫn có chút đồ ha ha liên minh bên trong lại thêm một người cưng giả là chuyện tốt, ai bảo thằng nhóc này là Lưu Kiệt đâu, tất cả giải tán đi. Một câu nói hoàn, đại tông sư bóng người đã biến mất ở tại chỗ, lần này đột phá đưa tới song gió kết thúc, tất cả mọi người là chậm giải tản đi. Nửa giờ, Lưu Kiệt mới đưa trên người mình cái này một tháng tích lũy được dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ, mới vừa mặc xong quần áo đi ra gian phòng, trong ngoài liền truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, còn chưa kịp thấy rõ là ai, một đạo thân ảnh đã nhào vào mình ôm trong ngực, ngực truyền tới một hồi rồ dào. Thúi đầu vừa thấy, Lâm Nguyệt Anh đang thật chặt ôm mình. Chúc mừng ngươi, lại đột phá, mới vừa chạy tới tìm ngươi, kết quả ngươi đều đã không thấy, đoán chừng thời gian ta lại tới. Lâm Nguyệt Anh thanh âm truyền lọt vào trong thai, Lưu Kiệt vậy thuận thế đem chặt chặt ôm vào trong ngực. Không cần vạn năng quét hình cũng có thể biết, đi qua đoạn thời gian này di tích luyện bình, Lâm Nguyệt Anh thực lực đã đạt đến người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn, để cho Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái một câu cô gái nhỏ này đang chiến đấu về phương diện này vẫn có tốt thiên phú Dĩ nhiên, Thiên Phú là một mặt. Lưu Kiệt càng rõ ở nơi này sau lưng Lâm Nguyệt Anh làm ra cố gắng, nhớ tới trước về nhà mình Lâm Nguyệt Anh cũng phải kiên trì lưu lại huấn luyện sự việc. Xem ra cố gắng của nàng cũng là lấy được thu hoạch tốt. Hu hu hu. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đóng cửa phòng thật tốt và Lâm Nguyệt Anh thân thiết một phen thời điểm, bên hai truyền tới một tiếng nhẹ giọng thanh âm ho khan, một giây kế tiếp trong ngực rồi rào đã biến mất hầu như không còn. Lâm Nguyệt Anh đã đem mình đẩy ra. Lưu Kiệt trong lòng đang buồn rầu đâu, dương mắt vừa thấy. Nhưng là hồi lâu không thấy Dương Khải đi tới cửa của mình trước. Ta có chuyện muốn tìm người thương lượng. Dương Khải lên tiếng, nhìn một cái trước mặt Lâm Nguyện Anh, hướng về phía Lưu Kiệt nói. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào chờ các ngươi. Thấy được Dương Khải tới đây, Lâm Vui Anh cũng là thông minh, trực tiếp lắc mình tránh vào phòng, đem cửa miệng để lại cho Lưu Kiệt và Dương Khải hai người. Cứ việc mình và Lý Nguyệt Anh thân thiết bị Dương Khải nơi quấy dày, nhưng Lưu Kiệt nơi này cũng không thể có bất kỳ hoán trách. Dẫu sao Dương Khải thân phận bày ở nơi đó, vô tận hải vực phái mà đến thi sát đội đội trưởng, vẫn là phải tôn trọng một cái. Chính là không biết Dương Khải lần này đột nhiên tìm tới mình, kết quả có chuyện gì. Tới gần hai tháng, ta muốn chúng ta cũng là thời điểm phải đi về. Còn không đợi được Lưu Kiệt mở miệng hỏi, Dương Khải thẳng tiếp nối biểu minh mình ý đồ, thuyết minh mình muốn phân hội vô tận hải vực sự việc. Phải đi về. Tính một chút thời gian, Dương Khải đoàn người tới địa cầu thời gian cũng nên có một cái hơn tháng. Đều là ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong Thời gian cũng không còn nhiều lắm Chính là không biết Dương Khải cái này một đống người đối với này Lần cầu cuộc hành trình ấn tượng như thế nào Một điểm này có thể là vô cùng trọng yếu Quan hệ đến trái đất cùng vô tận hải Vực hai phía thế giới giữa hợp tác Cảm ơn các ngươi chiêu đái Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì Ngươi yên tâm, trở về sau đó Ta sẽ đem mình thấy được gặp phải tất cả mọi thứ Toàn bộ đúng sự thật hồi báo cho thạch quan chỉ huy Một điểm này ta Dương Khải Có thể hướng ngươi bảo đảm Lần này, là tới cho ngươi chào hỏi một tiếng, lần thứ ba huấn luyện mấy người chúng ta liền không tham dự, ngày mai chúng ta thì biết trở về. Dương Khải tiếp tục nói, Còn như chúng ta vô tận hải vực và trái đất bây giờ có thể hay không đạt thành cuối cùng hợp tác, vẫn là phải xem chính phủ quyết định cuối cùng, cảm ơn ngươi đối với chúng ta cái này một cái hơn tháng tới này chiêu đãi. Dương Khải nói quả thật không tệ, trái đất cùng vô tận hải vực cuối cùng có thể hay không đạt thành hợp tác, không phải hắn một người có thể quyết định vẫn là phải xem vô tận hải vực bên trong quý tộc cùng với tự do phái bây giờ có thể hay không đạt thành nhận thức chung. Chương 638, Viếng thăm di tích. Có duyên phận gặp lại, hy vọng lần kế thấy ngươi thời điểm, không phải là lấy địch nhân thân phận nhìn thấy. Dương Khải lời nói xong, người đã biến mất ở cửa, chỉ để lại lưu kiệt một người tại chỗ. Thành công bước vào vượt qua lãnh vực, đối với thiên địa đại đạo quy tắc cảng ngộ rõ ràng tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, chính xác mà nói càng đối với quy tắc lực hiểu và ứng dụng. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói tuyệt đối là một kiện tốt sự việc. Từ đó, Lưu Kiệt mới hơn nữa hiểu lúc trước mình vẫn là nửa bước vượt qua lãnh vực lúc Đại Tông Sư nói cho mình vậy một phen, vượt qua lãnh vực là nhìn trời phép tắt hiểu. Chỉ có chân chính bước vào vượt qua lãnh vực mới hiểu được cái này đạo lý trong đó. Có thể nói Lưu Kiệt là may mắn, bằng vào xa thành giới quy luật và thảo nguyên giới phép tắc gia trì, so với chi bình thường năng lực người có càng hơn quy luật lực cảm nộ, lúc này mới trong vòng thời gian ngắn thành công bước vào vượt qua lãnh vực Ở toàn bộ trái đất cũng coi là lên là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng cũng đang bởi vì làm cái này, lưu kiệt mới hơn nữa hiểu được hôm nay thành là vượt qua lãnh vực cường giả thực chất. Nếu như nói trước khi tu hành tu chính là thân thể ở linh năng lĩnh vực thay đổi nói, như vậy hôm nay vượt qua lãnh vực, xây chính là đối pháp thì lực hiểu, chỉ không hề ngừng hiểu thiên địa này quy luật mới có thể ở vượt qua lãnh vực có kiến thụ. Cái này cũng thì đồng nghĩa với quy luật lực hôm nay đã thành là mình không thể phân chia một số. Đối với tương lai tu hành giống vậy có to lớn vận dụng. Nói tới cái này, Lưu Kiệt vẫn là phải khá hơn chút xa thành giới và thảo nguyên giới hai phen này thế giới, không có hắn thành làm cho này hai giới quy luật chúa tể sự thật, cũng chưa có sau đó thành công bước vào vượt qua lĩnh vực chuyện. Như vậy vấn đề vậy đã tới rồi, nếu mình hôm nay đã bước vào cái này vượt qua lĩnh vực năng lực người hàng ngũ bên trong, rõ ràng liền vượt qua lĩnh vực năng lực người bản chất, nếu muốn lại lần nữa lấy được được thực lực lên tăng lên. Có phải hay không dựa vào không ngừng thu thập di tích thượng cổ bên trong quy luật minh văn là có thể không ngừng tăng cường đâu? Cái ý nghĩ này xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu góc bên trong, rất nhanh được Lưu Kiệt khẳng định, xa thành giới và thảo nguyên giới quy luật lực mang cho mình chỗ tốt hôm nay đã để ra hiện ra, như vậy thông qua những thứ khác di tích thượng cổ quy luật minh văn tới phong phú mình, cũng không thường là một loại biện pháp. Sau đó, Lưu Kiệt cố ý đi tốn một chuyến đại tông sư, đem trong lòng mình cái ý nghĩ này nói ra, quả nhiên lấy được đại tông sư khẳng định. Ý nghĩ trong lòng đạt được chứng thật, Lưu Kiệt kế tiếp dự định chính là không ngừng phải đi viếng thăm trái đất này trên những thứ khác di tích thượng cổ. Thiên điệu bí thực mở, đưa đến trái đất sinh linh phát sinh biến hóa, giống vậy vậy đưa tới di tích thượng cổ giữa biến hóa, xuất hiện đa nguyên hóa di tích thượng cổ như vậy thế giới, tần Uyên nói vậy lúc nào cũng ở Lưu Kiệt đầu góc bên trong hiện lên. Nếu thật có thể thông qua loại phương pháp này tăng lên mình, tốt như vậy cơ hội Lưu Kiệt làm sao sẽ chọn bỏ qua, mục tiêu kế tiếp đã quyết định xong chuẩn bị lại đi những thứ khác các nơi di tích thượng cổ bên trong thăm dò thăm dò, tranh thủ bắt được càng nhiều hơn di tích quy luật. Liên minh các chiến sĩ như cũ duy trì ở di tích thượng cổ bên trong luyện binh thói quen, lấy quân đoàn làm đơn vị phân nhóm lần tiến vào bên trong, ở lưu kiệt tiến hành đột phá cái này một cái hơn tháng bên trong, có không ít chiến sĩ đều thành công đột phá đến cấp 8 thậm chí còn cấp 9 cái này một loại năng lực người hạng ngũ bên trong. Luyện binh hiệu quả cùng với hiệu suất rõ ràng tăng lên. Đối với trái đất mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự một kiện, một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng giống nhau, theo các chiến sĩ thực lực bản thân tăng lên. Những cái kia tiến vào di tích thượng cổ vậy rất nhanh bị các người quen thuộc, dùng để tiến hành luyện binh di tích các sinh vật dần dần cũng bị các chiến sĩ thăm dò lai lịch, uy hiếp cũng không có nhất lúc bắt đầu lớn như vậy. Ở như vậy dưới tình huống, vậy ý nghĩa toàn bộ liên minh cần phải tiến hành mới khiêu chiến, mới có thể không ngừng tiến về trước. Liên quan tới chuyện này, Trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất người, nhưng vấn đề này Lưu Kiệt vậy chuẩn bị tìm đến Tần Uyên lúc tham khảo một chút, chỉ bất quá trước lúc này, Lưu Kiệt còn có một chút những chuyện khác phải làm. Dương Khải đoàn người ở hướng hắn nói tạm biệt sau đó, ngày thứ hai rời đi trái đất trở lại Vô Tận Hải vực trở về báo cáo tình huống, trái đất cùng Vô Tận Hải vực bây giờ cuối cùng có thể hay không đạt thành hợp tác sự thật, liền xem Vô Tận Hải vực các cao tầng như thế nào quyết định. Mà liên minh bên này Cứ việc luyện binh hiệu quả tu luyện chậm lại, nhưng các chiến sĩ như cũ lấy 7 ngày là một tuần kỳ tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành huấn luyện, hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường thuận lợi. Mà lưu kiệt mình làm ra bước kế tiếp quyết định, chính là muốn đi trước những quân đoàn khác tiến vào di tích thượng cổ bên trong, đi truy tầm càng hơn di tích bên trong bao hàm quy luật minh văn. Chỉ có nắm giữ càng nhiều hơn quy luật lực, mới có thể hơn nữa càng sâu đối với phép tác hiểu, mới có thể ở nơi này vượt qua lãnh vực bên trong đi nhanh hơn xa hơn. Lưu Kiệt tự cho mình không phải một cái chỉ vì cái lợi trước mắt người, nhưng nghĩ đến vân ca thiên vực xem huyền thần như vậy cao thủ, lựa chọn như vậy vẫn là vô cùng có cần phải. Khi lấy được Đại Tông Sư khẳng định sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt chính là đi trước những quân đoàn khác thuộc di tích thượng cổ bên trong tìm quy luật minh văn, căn bản không có một kia một hào lười biếng. Chỉ bất quá lần này, khi tiến vào đến những thứ khác di tích bên trong thời điểm, Lưu Kiệt vận khí cũng chưa có trước như vậy may mắn ở liên tục tác chiến di tích quy luật minh văn không kết quả dưới tình huống chỉ có thể lựa chọn không ngừng các di tích bên trong qua lại lưu kiệt dị thường cần cù nhưng là hiển nhiên không có trước như vậy tốt liên tục đi ba chỗ di tích thượng cổ bên trong hắn cuối cùng đều là liền quy luật minh văn bóng dáng cũng không nhìn thấy bị buộc đi ra tiến hành một lần nữa tìm chăm chỉ ngược lại là chăm chỉ nhưng kết quả sau cùng vẫn là có chút kém cường đạo ý ở liên tục viếng thăm liền khắp nơi di tích thượng cổ sau đó lưu kiệt như cũ không thu hoạch được gì. Lần này, may mắn rõ ràng không có xuống đến hắn đỉnh đầu, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể thôi. Mặc dù không có đạt được mình chân chính muốn đủ, Lưu Kiệt bên này vậy không có bất kỳ nản trí. Ở toàn bộ viếng thăm hoàn di tích sau đó, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này trừ đi, suy tính bước kế tiếp động tác. Chúc mừng ngươi thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực. Trong phòng, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị lúc ra cửa, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, lại là quy luật nắm giữ tần nguyên lộ diện. Ngươi Ta đang tốt có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, hỏi một câu ngươi ý kiến. Thấy tân uyên, Lưu Kiệt đối với người này xuất quỷ nhập thần đã có tập thói quen. Di tích chuyện bên kia ta đã biết, mới di tích thượng cổ sẽ xuất hiện, nhưng là liên quan tới ngươi đối với tất cả giới di tích thượng cổ bên trong quy luật minh văn sự việc. Ta cảm thấy ta có cần phải tới nói với ngươi một ít chuyện tình, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút xem. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Bên trong căn phòng, Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Chương 639, Định trước đặc biệt. Bên trong căn phòng, trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đứng chắp tay, nhìn trước mặt Lưu Kiệt, tiên tĩnh tra xét Lưu Kiệt phản ứng. Viếng thăm qua nhiều người hơn di tích như cũ không thu hoạch được gì, Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến Tần Uyên sẽ vào lúc này tìm tới mình. Nhắc tới di tích, Lưu Kiệt cũng muốn hỏi Tần Uyên sự việc càng nhiều, nói thí dụ như quan cùng di tích quy luật minh văn sự việc, nói thí dụ như quan cùng lần này tại sao đi những thứ khác di tích bên trong cũng không từng thấy bất kỳ quy luật lực sự việc có quá nhiều nghi vấn, ở Lưu Kiệt trong lòng khốn khổ. Ta biết ngươi lần này đi di tích bên trong phải đi làm cái gì, ta tới mục đích, chính là muốn ngăn cản ngươi trong lòng những ý tưởng kia. Tân Uyên mở miệng, vừa lên tiếng liền để cho Lưu Kiệt sững sờ một chút. Tân Uyên là tới ngăn cản mình tiếp tục thu thập di tích bên trong quy luật minh văn. Nghĩ đến trước di tích thượng cổ mở trước Tân Uyên cố ý tìm tới mình nói tới chuyện này sự việc, và hiện ở cái phản ứng này so với thật sự là có chút cổ quái. Một hồi để cho mình làm hết khả năng thu thập quy luật minh văn, một hồi lại không để cho mình muốn thu tập hợp, làm được hắn thật sự là có chút ngậu. Bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta có thể cảm thụ được bên trong cơ thể ngươi quy luật hơi thở, và những người khác so với quả thật vô cùng hùng hậu. Đây là ngươi được lợi tại di tích phép tắc chỗ tốt, nhưng là giống vậy, ở nơi này một cổ hơi thở dưới, ngoài ra một cổ quy luật hạt giống ta cũng có thể cảm thụ được, đây chính là ta ngày hôm nay tìm tới ngươi mục đích. Đối mặt lưu kiệt trên mặt nghi hoặc, Tân Nguyên lộ vẻ được dị thường ổn định, từ từ đem mình ý tưởng nói ra. Một hạt giống. Quy luật hạt giống. Tân Nguyên mà nói, để cho lưu kiệt hơn nữa nghi ngờ, cái này quy luật hạt giống lại là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là di tích thượng cổ bên trong đột nhiên xuất hiện quy luật Minh văn lên quy luật tri linh, bây giờ vậy là cái gì quy luật hạt giống, thật là làm cho người có chút không nghĩ ra. Không cần như thế nghi ngờ, nói tới cái hạt giống này, vẫn là chính ngươi chồng, chẳng lẽ liền ngươi mình cũng không biết còn cần hỏi ta chăng. Tân Uyên vừa nói, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí nhìn về phía Lưu Kiệt. Người nói là, mạnh nhất đạo tâm, ta mạnh nhất quy luật. Sững sốt một chút, Lưu Kiệt lập tức mở miệng nói, nhắc tới quy luật lực, trừ xa thành giới và Thảo Nguyên giới hai phe này thế giới quy luật Minh Văn ra, hắn trên mình duy nhất có thể cùng quy luật ở có chút dính líu, chính là ở bước vào cấp 9 năng lực người lúc lĩnh ngộ mạnh nhất phát tác. Nghe gặp Tần Uyên vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng lập tức rõ ràng, nhưng là cái này cùng hắn mạnh nhất quy luật. Có quan hệ gì đâu? Tần Uyên trong miệng cái hạt giống này lại là chuyện gì xảy ra? Vượt qua lãnh vực là cái gì? Lưu Kiệt nghi ngờ, Tần Uyên không có cho xảy ra vấn đề câu trả lời, mà là đem có một cái vấn đề quăng cho hắn. Là đối với phép tắc hiểu. Lưu Kiệt lập tức mở miệng trả lời, lần này cũng không có chút do dự nào. Ở trải qua hơn nửa tháng lĩnh ngộ sau đó, đối với vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới, Lưu Kiệt tự nhiên có lĩnh ngộ sâu hơn. Mới vào vượt qua Trên mình vừa có hai nơi gì tích phép tắc gia trì, sợ rằng toàn bộ trái đất vậy không tìm ra cái người thứ hai tới. Nhưng là bây giờ Tần Nguyên đột nhiên lại hỏi tới cái này, kết quả là nguyên nhân gì đâu. Trong lòng nghi ngờ như cũ không có giải trừ, Lưu Kiệt không hiểu tại sao lại là hỏi tới cái này. Liên quan tới vượt qua lãnh vực kết quả là cái gì cái vấn đề này, tới tới lui lui hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Nếu vượt qua chính là quy luật, hôm nay ngươi trên mình cũng đã gieo phép tắc hạt giống. Tại sao còn muốn không ngừng đi di tích bên trong tiếp tục tìm quy luật đâu? Ngươi đã có thuộc về mình quy luật hạt giống, tương lai chỉ cần để cho cái hạt giống này mọc dễ nảy mầm là được. Tại sao còn muốn đi tìm những cái kia đã mở ra đoán hoa hạt giống đâu? Tần Uyên mở miệng đem đạo lý này nói cho trong phòng lúc này đang trầm tư Lưu Kiệt. Ý ngươi là nói ta đường chọn sai? Tương lai tu luyện, hẳn tiếp tục phát huy trên người ta mạnh nhất quy luật cái điểm này. Không thể không nói, Lưu Kiệt vẫn là vô cùng thông minh. Tần Uyên vừa nói như vậy. Lưu Kiệt cũng đã rõ ràng liền tần nguyên ý nghĩa, căn bản không cần nhiều ít cái gì, đã hoàn toàn hiểu được. Mới vào vượt qua, chính là bởi vì sa thành giới cùng với thảo nguyên giới hai phía di tích thượng cổ di tích quy luật mang cho Lưu Kiệt nhiều chỗ tốt như vậy, này để cho hắn ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá, lấy được thân là di tích thượng cổ quy luật chúa tể chỗ tốt sau đó, Lưu Kiệt phải được thừa nhận mình đang tìm cầu di tích quy luật đạo này đường nhưng là có chút thủ xảo. Vốn là muốn mượn cái này thu thập càng nhiều hơn di tích quy luật tới không ngừng củng cố mình thực lực, không nghĩ tới mình cái này một lựa chọn lại là sai lầm, đi qua tần Uyên như thế một chỉ điểm, lưu kiệt cũng là hiểu được đạo lý trong đó. Ngươi trưởng thành quả thật làm cho người kinh ngạc, tốc độ cũng càng là đạt tới người xưa không từng có tốc độ, nhưng có chút thời điểm, ta cho rằng ngươi hẳn dừng lại từ từ tích lũy một phen, hướng chi ngươi trên người có tốt như vậy nội tình, nếu như chỉ như vậy dựa vào những thứ khác quy luật cưỡng ép đột phá mình nói quả thực là lãng phí viên kia hạt giống tiềm lực, giống nhau, vậy dù sao cũng không muốn lãng phí bản thân người tiềm lực. Tần Uyên nhìn Lưu Kiệt, từng chữ từng câu nói, mang trên mặt trang trọng diễn cảm. Nếu đã mọc rễ, sao không để cho nó tiếp tục mọc rễ nảy mầm, chỉ cần ngươi chăm chỉ đi tới, cái này một hạt giống, một ngày nào đó sẽ trở thành là một cây đại thụ che trời, là ngươi mang đến lớn hơn hồi báo. Theo lời nói từ từ rơi xuống, Tần Uyên nguyên bản chân thật thân thể từ từ trên không trung biến mất. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ có những lời này còn ở lại không khí bên trong, yên tĩnh ở lần quần bên hai. Cảm ơn. Tân Uyên biến mất, Lưu Kiệt không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, khóe miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hướng Tân Uyên đến liền một câu cảm ơn. Câu này cảm ơn, phát ra từ Lưu Kiệt nội tâm, cảm tình chân thiết, không có một tia một hào khách sáo. Tân Uyên những lời này tiếng nói, có thể ở nơi này trùng nguy cấp để cho hắn vách đá gìm ngựa, đáng hắn câu này thật lòng cảm ơn. Phải biết Đối với mới vào vượt qua lĩnh vực hắn mà nói, cái này quan hệ đến tương lai mình con đường tu luyện ý kiến, cho dù là trước hướng dẫn qua mình rất nhiều lần đại tông sư đều không từng chú ý tới, một tiếng này cảm ơn, tần nguyên đáng. Đúng vậy, nếu ta ở cấp 9 năng lực người thời điểm đều đã lấy mạnh nhất đạo tâm mạnh nhất quy luật hoàn thành đột phá, bây giờ thành công đột phá vượt qua lĩnh vực, tại sao đức đoạn tiếp theo kiên trì tiếp, đem mình cái này mạnh nhất quy luật tiếp tục hoàn thiện, sáng tạo ra thuộc về mình một phiến quy luật đâu? Trước khi nghi ngờ vào thời khắc này ầm ầm tiêu tán, Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ thông suốt, đối với tại tương lai mình con đường, vậy càng thêm kiên định. Muốn thành là nhất mạnh, muốn có năng lực bảo vệ mình người thân bạn tốt, canh phòng ở dưới chân cái này một miếng đất, chỉ có mạnh nhất mới có thể đạt thành thỏa mãn mình nhu cầu. Mạnh nhất chi đạo sao? Bên trong căn phòng, Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm. Chương 640: Xuất chiến ao đậm. Tân Nguyên một phen. Hoàn toàn đề tỉnh định dựa vào di tích quy luật tới tiếp tục tăng lên thực lực mình Lưu Kiệt đi qua một phen nghĩ cận kẽ sau đó Lưu Kiệt coi như là bỏ đi cái ý nghĩ này chuẩn bị dựa vào lĩnh ngộ của mình đi thử nghiệm đột phá đi tìm cầu thuộc về mình một phen con đường quyết định chủ ý sau đó Lưu Kiệt cũng sẽ không đi những thứ khác di tích thượng cổ bên trong tiếp tục tìm kiếm di tích quy luật mà là ở lại liên minh bên trong suy tính liên quan tới tương lai phát triển chuyện trọng yếu tỉnh sau mấy ngày Lưu Kiệt ở lại trụ sở chính bên trong. Thỉnh thoảng xử lý một ít rồi danh tạp sự vật, và Đại Tông Sư chờ một đám siêu Việt lãnh vực trao đổi kinh nghiệm, cuộc sống vậy tính qua được phong phú. Còn như quân đoàn thứ bảy bên kia, Lưu Kiệt toàn quyền giao cho lữ cây lấy và niếp duyên các người, trở thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ, tiến vào thảo nguyên giới bên trong đối với bây giờ Lưu Kiệt cũng chỉ là một ý niệm sự việc, chỉ cần hắn muốn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mở không gian lối đi tiến vào trong đó. Bước vào siêu Việt lãnh vực sau đó. Để cho lưu kiệt cảm thụ lớn nhất một chuyện chính là từ thân đối với quy luật lực cảm ngộ, lưu kiệt cảm thụ rõ ràng nhất một chút chính là, mình trên ấn đường vậy thua trở quy luật lực quy luật dấu vết, còn mở khải di tích sau sinh ra tiêu hao đổi được càng thêm nhỏ, hơn nữa còn có thể theo thời gian trôi qua tự động trả lời. Đây đối với lưu kiệt mà nói không thể nghi ngờ là một kiện tốt vô cùng sự việc. Di tích lối đi mở tự thân tiêu hao quy luật lực giảm thiếu, vậy thì đồng nghĩa với lưu kiệt có thể ở ngắn hơn trong thời gian cho gọi ra càng nhiều hơn di tích sinh vật. Xem xa thành giới phục thiên người bên dưới tộc chiến sĩ, ở tương lai cũng có thể hơn nữa nhanh chóng gia nhập vào chiến trường bên trong, cái này một lá bài tẩy, đến trước mắt mới ngưng lưu kiệt từ đầu đến cuối cũng không có vén lên. Đáng tiếc là, và xa thành giới không cùng, thảo nguyên giới bên trong di tích cũng không tồn tại loài người dấu vết, nếu không cũng có thể hướng xa thành giới như nhau, là trái đất ở tương lai bảo vệ chiến tranh ở tăng thêm một phần lực lượng. Không có tộc người, nhưng không đại biểu thảo nguyên giới không có bất kỳ giá trị lợi dụng Đi qua một phen suy tính sau đó, Lưu Kiệt cho rằng, những cái kia di tích sinh vật không có đền bù không thể nào gia nhập chiến tranh bên trong, có tê giác bò rừng loại này hạng nặng sinh vật tồn tại, nói không chừng ở lúc mấu chốt còn có thể tạo được một ít mấu chốt tác dụng. Dĩ nhiên, thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng, hắt tay trưởng quỹ là thật, Lưu Kiệt vậy giống vậy đang quan tâm cái này thủ hạ mình toàn bộ quân đoàn trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở thảo nguyên giới bên trong, vận dụng quy luật lực mang cho dưới tay mình một ít ngạc nhiên mừng m Thời gian cứ như vậy vội vã trôi qua, chỉ trước mắt chính là năm ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ 6, an nhàn bình tĩnh bị một tiếng huyên náo nơi đánh vỡ. Amazon Quốc chủ đóng người năng lực truyền tới tin tức, ở bọn họ quốc cảnh Nam Bộ ao đầm khu vị trí bên trong truyền đến linh năng chập chấn, phải đi Nam Bộ bên trong khu vực người năng lực, toàn bộ biến mất không gặp mất đi liên lạc. Trong thời gian ngắn nhất, chuyện này bị báo cáo đi lên, đưa tới liên minh cao tầng coi trọng. Buổi chiều hai hát, rất nhiều liên minh cao tầng hội tụ bên trong phòng họp. Bản cái này một chuyện phương thức xử lý. 10 tên Amazon quốc người năng lực biến mất, trong đó 3 tên cấp 9, 7 tên người năng lực cấp 8, có thể để cho một tiểu đội này biến mất, sợ rằng cái này hao đầm bên trong cất giấu một ít thực lực mạnh mẽ đổ. Chỉ huy trưởng lô trường ca cùng với chỉ huy phó người khai thác phân ngồi hai bên, đem đúng chuyện này đi qua hướng mọi người tại đây thuyết minh sau đó, lô trường ca giống vậy nói ra mình phán đoán. Có thể để cho như thế một cổ thực lực không tầm thường người năng lực tiểu đội vô căn cứ biến mất. Sợ rằng Amazon quốc miền Nam cái này một phiến khu vực ao đầm bên trong, thật cất dấu cái gì thực lực mạnh mẽ sinh vật, hoặc là người năng lực. Tại chưa có xác nhận tình huống chân thật sau đó, khu vực ao đầm bên trong kết quả cất dấu cái gì, hết thể thật vẫn không tốt làm nói. Nhất định phải phái người đã qua, lúc này mới an tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới cái này mới qua mấy ngày thời gian, rốt cuộc lại xuất hiện những vấn đề mới. Người khai thác khẽ cao mày đem mình quan điểm nói thẳng ra. Ngoại địch xâm lược, muốn phá ngoại địch xâm nhập. Nhưng bên ngoài tất nhiên trước hết an bên trong, vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần bên kia hôm nay tạm thời rơi vào trầm tĩnh. Ở tiết điểm này lên Amazon quốc quốc cảnh bên trong xảy ra vấn đề, liên minh tất nhiên là phải phái người qua đi giải quyết. 3 tên cấp 9, 7 tên cấp 8, tuy nói số người nhìn qua cũng không phải vô cùng hơn, nhưng đều là trước mắt liên minh ở giữa một ít lực lượng trung kiên. Nếu như lúc này không đi giải quyết cái này mấy kiện chuyện, ai có thể dự liệu đạo tương lai biết sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Như vậy vấn đề vậy đã tới rồi, có thể làm cho mấy tên cấp 9 cùng người năng lực cấp 8 vô căn cứ biến mất khu vực cao đầm, muốn tới xử lý chuyện này, liên minh cần thiết là phải phái đi một người siêu việt lãnh vực người năng lực đi xử lý, cái này cũng thì đồng nghĩa với, tại chỗ trong đó một người cao tầng tất nhiên là muốn đích thân mang binh đi trước. Để cho ta dẫn người đi đi, xem xem cái này cao đầm bên trong kết quả có những thứ gì, lại dám tổn thương chúng ta liên minh thành viên, nhất định cho Amazon quốc một câu trả lời. Người khai thác vừa dứt lời, Ngồi ở phía bên phải Phương Tiểu Kiếm Tiên trực tiếp Thu Bạo mở miệng chủ động xin đi, xin lần này dẫn đội đi tìm tòi kết quả. Một tuần này chính gặp Tiểu Kiếm Tiên thủ hạ quân đoàn nghỉ ngơi, vì vậy hắn vậy lưu lại ở Liên Minh bên trong. Tiểu Kiếm Tiên vừa mở miệng, chính là trực tiếp xin đi, lời nói như kiếm, trên mình thổ lộ ra một cổ mũi nhọn, từ bước vào siêu việt lãnh vực sau đó, Tiểu Kiếm Tiên trên mình cái này một cổ sắc bén khí thế hơn nữa nhọn, cả người cũng mơ hồ có loại lợi kiếm cảm giác. Ngươi vẫn là nín, để cho ta đi đi. Mới vừa luyện binh trở về, vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chu đi, hay là để cho ta cái này người nhàn rỗi một người đi đi. Tiểu kiếm tiên nói xong, lưu kiệt chính là mở miệng, nói lên mình muốn đi trước Amazon quốc ý tưởng. Một mặt là tự mình lưu lại ở liên minh bên trong mấy ngày không hoạt động một chút gần cốt, mặt khác cũng đúng như hắn nói, tiểu kiếm tiên mới vừa trở về không lâu, hay là để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Tin tưởng ta có năng lực này, hướng chi ta nhập tịch đã bước vào siêu việt lãnh vực, có năng lực này đi đơn độc xử lý chuyện này. Tiểu Kiếm Tiên còn muốn mở miệng, Lưu Kiệt trực tiếp lên tiếng cắt đứt hắn nói. "Sẽ để cho Lưu Kiệt đi đi." Trên trận, một mực không mở miệng đại tông sư cũng là lên tiếng. "Nếu như vậy, vậy lần này hành động sẽ để cho Lưu Kiệt đi đi." Lô trường Ca mở miệng, cuối cùng đem chuyện này định xuống. "Tốt dễ xử lý, cho Amazon Quốc các huynh đệ một câu trả lời." Lô trường Ca mở miệng nói, "Không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề." Lưu Kiệt gật đầu một cái khẳng định nói. Sau đó, ở cự tuyệt cao tầng muốn phái cho mình một đội thủ hạ ý tốt sau đó, không có chút do dự nào, lưu kiệt trực tiếp phi thân lên, hướng Amazon quốc quốc cảnh phương hướng bay đi, không chút nào rông dài. Một đạo thân hình từ mặt đất lên, trước mắt gian liền biến mất vô ảnh vô tung. Chương 641, khống chế tinh thần người. Nước Amazon, chỗ tại nhiệt đới địa khu, có thành phiến rừng mưa nhiệt đới, liếc nhìn lại xanh um tươi tốt, trong không khí lại là hết sức ước ác so sánh hoa hạ mà nói vô cùng ấm áp. Nước Amazon biên giới, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bầu trời bên trong, nhìn dưới chân cái này phiến vẻ xanh biết rồi rào rừng mưa nhiệt đới, bóng người đang dừng lại chốc lát tùy kiệt lại lần nữa biến mất. Đột phá tới siêu việt lãnh vực sau đó, ở phương diện tốc độ càng là có chất tăng lên, không tới 2 cái tiếng thời gian, Lưu Kiệt trực tiếp bước ngang qua vạn dặm đi tới nước Amazon bên trong, xác nhận đại khái phương hướng sau đó, Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa bay lên, hướng Nam Bộ bay đi. Cho đến đi tới một phiến mênh ngông ao đầm rừng cây lên, lúc này mới ngừng để lại đi tới thân hình. Kém không nhiều chính là chỗ này. Thân hình hướng xuống trôi lơ lửng trên mặt đất ba xích tả hữu khoảng cách, dưới chân cái này một phiến ao đầm, cũng để cho lưu kiệt không trôi đặt chân. Thân hình mới vừa duy trì ở chỗ này, một cái bóng đen đỗng nhiên tới dưới chân màu xám đen ao đầm bên trong toát ra, một bản miệng to như chậu máu mang răng nanh miệng đầy răng nanh hướng lưu kiệt nửa người dưới tấn công tới. Ai cho ngươi là gan Một tiếng lạnh. Thuộc về siêu việt lãnh vực năng lực người hơi thở từ lưu kiệt trên mình giật tảng ra, trong nháy mắt, hơi thở dương lên trong nháy mắt, liền đem cái này một cái bóng đen doanh bay đi. Bóng đen ở đậm đặc trong đất bùn đập ra một đạo hố sâu, lúc này mới thấy rõ thân ảnh này khuôn mặt, lại là một con cả người hắc đen nhanh dáng vóc to cá sấu, thân hình lại đạt tới hiếm thấy 3M chi trưởng. Nhất kích bị lưu kiệt trên mình triển lộ ra khí thế tung bay, cái này cá sấu nửa người nện ở đất bùn trên, thân hình từ từ hướng ao đầm bên trong chầm xuống. Cấp bảy thực lực, cũng coi là ngươi tu vi không dễ, nhanh chóng rời đi cho ta nơi này. Nhìn một cái miệng đầy răng nành đã toàn bộ tan vỡ màu đen cá sấu, Lưu Kiệt hừ lạnh một câu. Cá sấu phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang đầy búng máu tươi, bay vậy tựa như chui vào ao đầm bên trong không gặp dấu vết. Theo cái này cá sấu thoát đi, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, ở mình trung quanh, tối thiểu còn có 3 cái bóng đen toàn bộ thối lui, muốn đến cũng là cái này phiến rừng mưa nhiệt đới bên trong một ít nguyên trụ sinh vật giống nhau Cái này mấy đạo thân ảnh trên mình, mơ hồ chuyển tới linh năng chập trờn, muốn đến cái này mấy con nguyên trụ sinh vật đều đã bước chân vào linh năng lãnh vực. Không thể không nói, thiên địa bí thực mở, hay là để cho những động vật này giống vậy được lợi. Trung quanh linh năng hơi thở toàn bộ tiêu tán, Lưu Kiệt lúc này mới phân ra chú ý nhìn về phía trung quanh, hoàn cảnh một lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Nhưng vào lúc này, xanh ung tươi tốt rừng mưa nhiệt đới bên trong, một cây trên đại thụ che trời, trong đó một chi cây lá rậm rạp lên đột nhiên toát ra một quần sáng xanh lá, một đạo thân ảnh theo cái này lục quang xuất hiện ở ướt át rừng mưa nhiệt đới bên trong. Đi săn hành động lần nữa mở, không biết lần này người trái đất có còn hay không chạy tới tìm cái chết. Chặt chặt chặt. Đây là một người nam tử, từ chi nha bây giờ xuyên thấu qua soi xuống ánh mặt trời cùng với hắn vậy phản chiếu đỉnh đầu liền có thể nhìn ra. Nam tử cái này vừa xuất hiện, chính là phát ra một tiếng trầm biếng, vốn là dương cương trên mặt nhưng mang theo mấy phần âm vụ, để lộ ra mấy phần ấm lãnh. Một giây kế tiếp. Chàng trai tầm mắt chính là nhìn về phía phía bên phải phương hướng, cảm nhận được bên kia truyền tới linh năng hơi thở, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa quỷ dị. Mấy phần chi một giây thời gian, chàng trai bóng người biến mất không gặp, chỉ để lại trên trạng cây hơi run rẩy màu xanh lá cây lá cây. Dừng mưa nhiệt đới bên trong, Lưu Kiệt thân hình chậm rãi đi tới trước, cảm giác mở hết, đem hết toàn lực dò xét chung quanh linh năng chậm trờn, hết sức cố gắng mau tiến hành tuần tra. Cứ việc thời khắc này Lưu Kiệt đã cảm giác mở hết. Nhưng trừ chung quanh một ít linh năng sinh vật trở ra, không có những thứ khác bất kỳ dị thường, hết thể nhìn như vô cùng tường hòa. Cho đến Lưu Kiệt mới vừa bay gần đến một cây châm diệp cây thời điểm, biến hóa vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Đầu góc bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ đau đớn kịch liệt cảm, cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, loại cảm giác này vừa xuất hiện, ngay tức thì giống như sóng biển vậy hướng Lưu Kiệt tâm linh cuốn tới. Cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp. Phi hành thân hình vào thời khắc này đống nhiên đung đưa, ngay sau đó chuyển tới đung đưa, phi hành thân hình thiếu chút nữa hướng mặt đất ao đầm một đầu té xuống. Ai? Trong cơ thể linh năng vào thời khắc này điều động, ngăn cản cái này một cổ cảm giác sau đó, Lưu Kiệt đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại một tiếng, đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng. Xuất hiện. Loại cảm giác này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời. Kẻ địch xuất hiện. Mặc dù đối với phương che giấu hơi thở thủ đoạn đã rất cao minh. Nhưng hôm nay Lý Kiệt đã bước vào siêu việt lãnh vực, tự nhiên không phải cấp chín năng lực tử và so với nghĩ, ở trong nháy mắt cũng là phát hiện đối phương tung tích. Hi hi hắc, cái này cũng bị ngươi phát hiện, không hổ là siêu việt lãnh vực. Tầm mắt nơi đến vị trí, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là trước từ lá cây trên hiện ra vậy một người nam tử. Nam tử xuất hiện ngay tức thì, trên mình che giấu linh năng hơi thở vậy dần dần hiện ra, thuộc về nửa bước siêu việt lãnh vực hơi thở vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Hiện nhiên. Đây là một người nửa bước siêu việt lãnh vực năng lực người. Linh Tuyết Giới, La Bảo Tư, để cho ngươi chết vậy chết một người rõ ràng, miễn được xuống địa ngục sau đó là một cái cô hồn dã quỷ. Đầu chọc La Bảo Tư nhìn Lưu Kiệt, trên mặt như cũ treo trầm biếm nụ cười ría cận, thân là nửa bước siêu việt lãnh vực. Giờ phút này đối với siêu việt lãnh vực cấp một Lưu Kiệt lại không có phân nửa sợ hãi ý nghĩa. Nhìn ra, tên này nhất định là có lưu lại trước lá bài tẩy, nếu không cũng không khả năng khủng như vậy ngông. Linh Tuyết Giới. Chẳng lẽ không gian lối đi lại mở ra một nơi, thảo nào để cho ngươi loại người này chạy tới trái đất, lần trước người chúng ta chính là bị ngươi làm biến mất. Linh năng vận chuyển mở, lưu kiệt cho mày, nhìn nối diện lăng không đứng la bảo tư, nghe tên này nói, nhữ chặt chân mày hơn nữa khóa chặt. Vân ca thiên vực và bộ lạc man thần sự việc còn không có giải quyết, ai lại từng nghĩ đến vào lúc này cái này linh tuyết giới không gian lối đi mở, nối liền trái đất, đây đối với trái đất mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt không tốt tình huống. Nếu như ngươi nói đúng vậy mười cái rác dưới mà nói, ta muốn chính là ta làm, không phải sợ, bọn họ mấy cái đã toàn đều xuống âm tào địa phủ, liền ngươi vậy nhanh hơn, ngươi không cần nóng nảy." La Bảo Tư trên mặt hung dữ chất đống, lại là cất tiếng cười to một tiếng, cùng nông ý hiển lộ không thể nghi ngờ. "Ngươi là lúc nào từ không gian lối đi đi ra ngoài, trừ ngươi ra, có còn hay không những người khác tới tới trái đất, linh tuyết rơi đúng không? Đây chính là các ngươi vậy nhất giới tên chữ." Liên tiếp 3 vấn đề từ Lưu Kiệt trong miệng hỏi ra. Đối mặt cái này mới thế giới không biết, Lưu Kiệt vẫn là vô cùng cẩn thận. Quan hệ này chạm đất cầu kế tiếp tình cảnh, Lưu Kiệt giờ phút này không có phân nửa mở ý đùa giỡn, rất là chăm chú hỏi. Linh tuyết giới đột nhiên mở ra, lại biết mang cho trái đất như thế nào tình huống đâu. Người chết không cần hỏi nhiều vấn đề như vậy, cho ta để mạng lại. Quát lên tiếng truyền ra, La Bảo Tư thân hình đã tại chỗ biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng Lưu Kiệt cấp tốc bay tới. Chương 642, bắt La Bảo Tư. La Bảo Tư thân hình tại chỗ vạch qua một đạo tàn ảnh, để cho tầm mắt cây vốn không theo kịp phân nửa, trực tiếp hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Mà trong tay hắn đã nhiều một cái ánh sáng bạc loè loẹt ngắn dao găm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ đáy mắt vạch qua, trong chốc lát phản chiếu để cho người có chút không mở mắt ra được. Lấy nửa bước siêu việt lãnh vực cảnh giới thực lực, đối mặt một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực, không thể không nói, cái này gọi là La Bảo Tư người vẫn là vô cùng có quyết đoán. Đối mặt La Bảo Tư thân hình Lưu kiệt treo trên bầu trời độc lập không có bất kỳ phản ứng, không phải xem thường hắn đối thủ có chút khinh thường, mà là đối mặt như vậy một cái chỉ có nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực, căn bản không cần trước thời hạn phản ứng cái gì. Màu bạc hồ quang từ không trung vạch qua, ngay tức thì chính là tới lưu kiệt trước người, giữa hai người khoảng cách vốn là ngắn ngủi, hơn nữa nửa bước siêu việt lĩnh vực thực lực, điểm này khoảng cách đối với la bảo tư mà nói chẳng qua là mấy 10% giây thời gian. Nguyên bản còn có cái này mấy phần che giấu ánh sáng bạc vào thời khắc này đột nhiên nổ bể ra, ngắn dao găm ở cách lưu kiệt chỉ có không tới 5cm khoảng cách thời điểm, giống như là lòng chúc vậy đột nhiên dương cao rút ra dài mấy phần, chạy thẳng tới lưu kiệt ngực đâm tới. Hừ! Sự biến hóa này phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí so la bảo tư vọt tới trước thân hình cũng phải nhanh hơn mấy phần, lượn quanh là lưu kiệt, đều cảm thấy giờ phút này trước mắt trước mắt. Ngay sau đó thì nhìn lần nữa ép tới gần ngắn cái muống mùi đau. Không. Lúc này đã không thể dùng ngắn dao găm để hình dung, ở đột nhiên rút ra dáng dấp dưới tình huống, trong tay đối phương thanh đao này đã đột phá ngăn cái muôn phạm vi. Mũi đao không có mắt, hướng chi thân đao trên còn kèm theo không tầm thường nguy lực, nếu như lưu kiệt không nhìn lầm, cái này cầm ngắn dao găm hẳn thuộc về cấp 8 thậm chí cấp 9 linh khí trình độ. Thương, một giây kế tiếp, một tiếng thanh thủy kim loại va chạm thanh âm chính là truyền lọt vào trong tai, la bảo tư trong tay cầm ngắn dao găm, lại cũng không thể tiến về trước phân cả người trực tiếp bị chắn tại chỗ. Mà đem hắn thế công đỡ được, nhưng là một thanh kiếm, đồng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, chắn hắn cái này một đao. Chơi đao, ta so ngươi mạnh hơn lên rất nhiều. Hai bên bây giờ cách một em mở khoảng cách, nghiết bản kiếm vô căn cứ để ở la bảo tư chém xuống cái này một đao, không trùng thoáng qua mấy đạo tia lửa, nghiết bản kiếm vừa xuất hiện, chính là trực tiếp đem cả lại. Một giây kế tiếp, đầu hóc bên trong một lần nữa xuất hiện cái loại đó chóng váng cảm giác. Lần này cảm giác so mới bắt đầu còn muốn xuất hiện mạnh hơn lên gấp mấy lần, trong nháy mắt như là có muôn vạn con kiến ở trong lòng xuất hiện, phệ cắn lưu kiệt thức hải. tên nầy có chút tinh thần năng lực, loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, ở điều động sự chú ý tiến hành chống đỡ đồng thời, như vậy ý tưởng lập tức hiện ra ở lưu kiệt trong lòng. ha ha ha, siêu việt lãnh vực một cấp thì như thế nào? ngươi đã chúng ta tinh thần công kích, còn không nhanh chóng để mặt lại? theo trong nội tâm cái này cổ cảm giác được hiện, lưu kiệt thân hình đột nhiên đình trệ ở tại chỗ. Dừng rậm bên trong, La Bảo Tư cất tiếng cười to một tiếng, trong tay ngắn dao găm bánh xe đi một vòng. Một lần nữa hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Ngắn dao găm công kích chẳng qua là hư hoảng, tinh thần công kích mới là hắn lần này chân chính sát chiêu, mà sớm ở Lưu Kiệt phát hiện hắn trước, La Bảo Tư cũng đã lặng lẽ ở Lưu Kiệt trên mình gieo tinh thần hạt giống. Loại tinh thần này công kích là La Bảo Tư am hiểu nhất đồ, mặc dù có thể bằng vào nửa bước siêu việt lĩnh vực thực lực như vậy phách lối một thân một mình tới tới trái đất chính vì hắn nắm giữ năng lực như vậy ở linh hàn giới bên trong bằng vào năng lực như vậy để cho la bảo tư gặp phải siêu việt lãnh vực cấp một người cũng có thể chút nào không uổng có chính diện ngạnh cương năng lực chớ nói chi là bây giờ lưu kiệt mảnh đất này cầu người còn không biết hắn năng lực ở nơi này chúng không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống một kích này đột nhiên phát động chính là la bảo tư bắt được một cái cơ hội một cái bằng vào nửa bước siêu việt lãnh vực vượt qua thực lực lên trên lệch đánh bại lưu kiệt cái này siêu việt lãnh vực cấp một thực lực Loại này âm hiểm thủ đoạn, La Bảo Tư cũng không cảm giác được mình có phân nửa sai lầm. Thời khắc này hắn thậm chí đã nghĩ đến một khắc sau mình tự tay kết thúc lưu kiện sinh mạng bộ dáng. Ánh sáng màu bạc từ không trung vạch qua, ngay tại La Bảo Tư trong lòng vậy một phần kích động ngọn lửa đang muốn đốt lúc thức dậy, tay phải hủ ở hẻ ra động tác một lần nữa dừng ở tại chỗ. Không, chính xác mà nói, là lại bị chặn lại. Làm sao có thể, thằng nhóc này không là chúng mình tinh thần công kích, giờ phút này hẳn đang tinh thần hoang hốt căn bản không có bất kỳ đánh lại năng lực mới đúng, dù là hắn là siêu việt lãnh vực cường giả cũng không khả năng ở mình cái này một mật pháp giới có trước nhanh như vậy phản ứng. trong một cái trước mắt này, La Bảo Tư trong lòng chợt thoáng hiện qua cái này một ý niệm, đầu hơi nâng lên trong ngáy mắt chính là cảm thấy gãy chỗ truyền tới một hồi cảm giác đau đớn, một giây kế tiếp chính là trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức. Bắc Kinh Quốc tế người năng lực liên minh trụ sở chính, giờ phút này tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Nhìn trước mặt tê liệt ngồi ở tay chân bị trói lại nam tử, trên mặt mỗi người lộ ra bất đồng diễn cảm. Lại một cái không gian lối đi mở ra, liền cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Nhiều người cao tầng vây chung chỗ. Lô trưởng ca mở miệng, tầm mắt ở Lưu Kiệt và la bảo tư trên hai người vạch qua. Lúc này khoảng cách Lưu Kiệt đi Amazon quốc nam bộ rừng mưa nhiệt đới thời gian đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ. Lưu Kiệt đã hoàn thành liên minh cho ra nhiệm vụ. Đem phát sinh ở Amazon quốc biên giới liên hiệp quốc minh thành viên biến mất sự việc đã điều tra xong. La bảo tư, chính là đầu sọ chuyện này, cái đó để cho một đám người biến mất tội nhân. Nhưng lúc này chuyện này nhưng cũng không là mọi người ở đây chú ý, bọn họ thời khắc này sự chú ý, đều đặt ở một vấn đề khác lên. Linh hàn giới, một cái thế giới mới, không gian lối đi mở ra, liên tiếp lên liền trái đất, trừ qua vô tận hải vực và vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần bên ngoài, lại một cái thế giới mới mở ra. Lập tức phái ra chiến sĩ tinh nhuệ đi Amazon quốc cảnh Nam Bộ tiến hành chú đóng, tùy thời xem xét linh hàn giới không gian lối đi phản ứng, đề phòng đối phương đến. Chỉ huy trưởng Lô Trường ca ra lệnh một tiếng, một đạo mệnh lệnh đã hạ đi xuống, liên quan tới cái này mới mở ra linh hàn giới, cho đến bây giờ bọn họ vẫn là không biết gì cả. Vân ca thiên vực và bộ lạc man thần hai phía đại địch còn chưa kịp xử lý sạch sẽ, hôm nay địch nhân mới lại là xuất hiện, trái đất đối mặt thế cục quả thực tràn ngập nguy cơ. Giết Sát hại 10 tên liên minh chiến sĩ, thủ đoạn nếu như này ưng ngoan, đạt được chúng ta mong muốn tình báo sau này, trực tiếp giết là vậy 10 tên chiến sĩ trả thù. Tiểu kiếm tiên ngược lại là thẳng thắn, nói thẳng ra mình cái nhìn. Quả thật đáng chết, bất quá cũng không thể như thế dễ dàng tha hắn, trước cầm hắn đánh thức, làm hết khả năng hiểu một chút cái này linh hàn giới tình huống nói sau. Người khai thác vậy phát biểu mình cái nhìn, trong lúc nói chuyện, một đạo chập chẩn từ đầu ngón tay bắn ra, một cái miệng máu trực tiếp xuất hiện ở La Bảo Tư chân. Trong thai mọi người chuyển tới một tiếng kêu đau, La Bảo Tư một mặt hoảng sợ nhìn về phía mọi người. Chương 643, Lưu Kiệt quyết định. Tê liệt ngã trên mặt đất, La Bảo Tư thông thả tỉnh lại, ánh mắt nhìn qua có chút mông lung, ngẩng đầu lên trong ngáy mắt, thân hình chợt run một cái cơ trí, nhìn trước mặt phía trên đang xem xét cái này hắn một đám liên minh cao tầng, mang trên mặt biểu tình bất an. Nhất là làm tầm mắt từ Lưu Kiệt trên mình quét qua thời điểm, loại này biểu tình bất an trực tiếp biến thành một loại tức giận. Thấy được Lưu Kiệt Vậy thì đồng nghĩa với hắn trước khi chiến đấu thất lợi, trong đầu dần dần nhớ lại trước chiến đấu đi qua, dần dần rõ ràng liền mình lúc này tình cảnh. Hắn bị trước mặt mảnh đất này cầu người cho bắt được. ngươi rốt cuộc là làm sao tránh thoát ta tinh thần công kích, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. La Bảo Tư vừa mở miệng, chính là lên tiếng hỏi Lưu Kiệt, cho tới bây giờ, hắn cũng không có suy nghĩ ra Lưu Kiệt kết quả là như thế nào đem mình tinh thần công kích tránh thoát. Mình chưa bao giờ lỡ tay tinh thần công kích, lại bị mảnh đất này cầu người tránh thoát. La Bảo Tư nội tâm khẳng định không muốn tin tưởng sự thật này. Dù là Lưu Kiệt là một cái siêu việt lãnh vực cấp một cường giả, có cái gì rất kinh ngạc, đem tinh thần công kích của ngươi triệt tiêu rất khó khăn không? Không thể không nói, ngươi cái đó công kích xác thực để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ tiếc ngươi gặp ta. Đối mặt La Bảo Tư hỏi, Lưu Kiệt trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, thuận miệng trả lời. Hắn nói đích xác là sự thật. La Bảo Tư loại tinh thần này công kích, đúng là vô cùng âm hiểm. Đột nhiên bây giờ phát khởi thế công đúng là vậy siêu việt lãnh vực cảnh giới người cũng thời gian đầu tiên không có biện pháp chống đỡ nhưng tức là tên này vận khí không tốt lần này gặp lưu kiệt có xa thành giới thảo nguyên giới hai phía thế giới nhỏ phép tắc gia trì lại có cái này thần địa hỏa phượng truyền thừa nếu bàn về tinh thần bên trong tới sợ rằng toàn bộ trên trái đất người năng lực cũng không có mấy người vượt qua lưu kiệt tinh thần lực công kích nguyên lý vốn là lấy cao hơn đối phương tuyệt đối lực áp chế đi nghiền đối phương tinh thần thức hải la bảo tư bằng vào nửa bước siêu việt cảnh giới. Ở tinh thần lực tầng lần trước sắc thực so rất nhiều siêu việt lãnh vực cường giả cũng lợi hại hơn lên rất nhiều. Đây cũng là hắn tại sao có lòng tin như vậy gan dám đánh lén Lưu Kiệt nguyên nhân. Nhưng là chỉ tiếc, La Bảo Tư lần này gặp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt tinh thần thức hải biết bao mạnh mẽ, nhất là La Bảo Tư có thể điều khiển công kích liền. Như thế một tính được, bị Lưu Kiệt bắt cũng coi là tình lý bên trong chuyện. Nói, chúng ta vậy một nhỏ đội nhân mã bị ngươi làm đi nơi nào, có phải hay không bị ngươi lấy được các ngươi trên thế giới đi? Rốt cuộc sống hay chết, cho ta một câu trả lời. Trả lời qua la bảo tư vấn đề sau đó, Lưu Kiệt nghiêm nghị mở miệng hỏi hắn liên quan tới vậy mười lệ thuộc tại Amazon Quốc Liên minh chiến sĩ tình huống, đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ quan tâm vấn đề. Cứ việc đại khái đã mơ hồ đoán được vậy mấy tên chiến sĩ gặp ỡ, nhưng vì cho ra một câu trả lời, cái vấn đề này vẫn là nhất định phải hỏi thăm. Ha ha, có thể làm gì, bị ta la bảo tư bắt, dĩ nhiên cũng chỉ có một kết quả, bán cho những nô lệ kia các chủ. Bọn họ kết cục vậy chỉ có một, chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có chết, tính một chút thời gian, bây giờ tối thiểu chết một nửa liền đi. Biết mình lần này có thể không có cách nào ở thành công thoát thân, giống vậy trực tiếp mở miệng phản bác, không có phân nửa cầu xin tha thứ ý nghĩa, nhìn qua rất là ương ảnh. La bảo tư trong lòng rõ ràng, xem hắn loại này trong ngày thường ở dây thép trước mặt đi người, sớm muộn sẽ có như thế một ngày, hôm nay như thế một ngày đã đến, cầu xin tha thứ là biết hạ xuống hắn thân là người năng lực thân phận. tha như vậy còn không bằng trực tiếp phản bác một câu, giữ lại mình sau cùng tôn nghiêm. Giết ta liên minh chiến sĩ, ta xem ngươi là tìm chết. La Bảo Tư trả lời để cho hiện trường một đám cao tầng cao mày, nghĩ đến vậy mười tên liên minh chiến sĩ, lô trưởng ca tổng tư lệnh này trực tiếp mở miệng giấy, không mang theo phân nửa đồng tình. Xem loại người này, xử tử hắn đều là đi nhẹ, vậy không đổi lại vậy mười tên liên minh chiến sĩ tánh mạng. Đang hoàng cầm các ngươi linh tuyết giới tình huống nói cho cho chúng ta, Có lẽ ta còn có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm, nếu không thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Lô trưởng ca tiếng nói rơi xuống, lưu kiệt ngay sau đó mở miệng, xem la bảo tư loại người này, nhưng là không cần phải đi đồng tình cái gì. Một từ trên người ta bộ vào tay chúng ta linh tuyết giới tin tức, không cửa. La bảo tư cười lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt lưu kiệt đề nghị này, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, căn bản không có phân nửa ý giải thích. Nếu như vậy, vậy hãy để cho lão phu đi thử một chút. Tinh thần công kích đúng không? Thích chơi loại vật này, vậy hay để cho ngươi vậy đi thử một chút? Đối mặt La Bảo Tư hoàn toàn một bộ heo chết không sợ nước sôi diễn cảm, rất nhiều cao tầng đang suy nghĩ như thế nào xử lý cái này, trong góc, một mực không nói gì tà đạo Lao Ma mở miệng. Tinh thần công kích. Ngài vậy biết cái này. Tà đạo Lao Ma mở miệng, Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút, nhưng nghĩ tới tà đạo Lao Ma cái danh hiệu này, trong lòng liền bình thường trở lại, thành tựu thế hệ trước quái vật, có lẽ hắn thật vẫn có biện pháp. Lão Ma, vậy thì giao cho ngươi, ngươi những cái kia âm ngoan thủ đoạn cũng là hồi lâu không có dùng qua đi, ngày hôm nay sẽ tới biểu diễn biểu diễn, để cho đại gia hỏa thật tốt xem xem. Đại Tông Sư mở miệng, tà đạo Lão Ma cười to một tiếng, trực tiếp coi thường mọi người ánh mắt, đi tới La Bảo Tư trước mặt, tay phải hụp lên hắn trên chán, một cổ màu xanh thảm vầng sáng chậm rãi từ trên lòng bàn tay hiện hiện ra, trực tiếp để cho tê liệt ngồi dưới đất La Bảo Tư bắt đầu phóng xanh kêu to. Tiếng kêu thê thảm bao phủ ở bên trong phòng truyền vào mọi người lỗ thai, như là gặp phải cái gì ác ngộng tựa như, la bảo tư gọi vậy kêu là một cái thê thảm không chịu nổi, tựa hồ là phải đem cổ họng khiếu phá tựa như. Một phút, hai phút, ba phút sau đó, như cú gào thảm la bảo tư kêu thảm thiết đống nhiên hơi ngừng, trực tiếp mí mắt lộn một cái, miệng sùi bọt mép ngã trên đất, hô hấp đã dừng lại, hiển nhiên là mất đi chân quý nhất sinh mạng. Ha ha à, thật lâu không cần cũng có chút không quen. Liên quan tới Linh Tuyết Giới toàn bộ tin tức đều đã nắm giữ, cái này đoạt hồn phương pháp thật lâu không cần, thật làm tà đạo Lao Ma là ăn chay không được. Tà đạo Lao Ma phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn một cái đã chết la bảo tư, xoay người lại nhìn về phía mọi người. Cái này Linh Tuyết Giới, hẳn vẫn còn chế độ nô lệ xã hội kết cấu bên trong, tên này cầm người chúng ta bắt trở về, bán cho những nô lệ kia các chủ tiến hành treo đùa thật là đáng ghét, bất quá hắn nói quả thật không tệ, dựa theo những nô lệ kia chủ ca tính. Người chúng ta sợ rằng trí ít tổn thất một nửa. Ta đạo Lao Ma mở miệng, tránh nặng tìm nhẹ đại khái đem linh tuyết giới tình huống giải thích cho tại chỗ nhiều người cao tầng, vậy nói ra không phải bệnh liên minh chiến sĩ trước mắt đại khái tình cảnh. Mười người bên trong, sợ rằng hôm nay thật chưa từng còn lại mấy người. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta đi một chuyến nữa đi, đi cái này linh tuyết giới bên trong xem xem, cầm chúng ta người nhỏ cứu ra. Lưu Kiệt mở miệng, trong giọng nói mang kiên định, vô luận cái này linh tuyết giới là địch hay bạn. Hắn đầu tiên phải làm, vẫn là phải tự mình đi một chuyến, trước tranh thủ cứu còn sót vậy mấy tên chiến sĩ nói sau. Trường 644, Thạch Thiên tới thăm. La bảo tư chết, ý nghĩa hắn sinh mạng đi tới chung kết, tà đạo Lao Ma rút lấy hắn trì nhớ, đồng thời mang đi còn có hắn sinh mạng. Phải đi linh tuyết giới bên trong tiến hành thi sát. Lại là một mình ngươi. Lưu Kiệt nói mới vừa nói ra miệng không bao lâu, lô trường ca nhướng mày một cái, mở miệng hỏi. Hắn đại khái đã có thể nghĩ đến. Lưu Kiệt lại phải lên đường đi dị giới sự việc, và lần trước vô tận hải vượt chuyến đi giống nhau như lúc. Ta không đồng ý, lần trước tối thiểu còn có một cái chịu đựng chỉ cho ngươi dẫn đường, lần này ngươi nếu một người đi, ai biết sẽ ở dị thế giới bên trong gặp phải cái gì, ngươi sinh mạng bây giờ cũng không chỉ ước chừng chỉ thuộc về một mình ngươi. Nghĩ đến đây, còn không chờ Lưu Kiệt mở miệng, lô trường ca chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, đem mình ý tưởng nói ra, kiên quyết không đồng ý Lưu Kiệt một thân một mình lên đường đi linh tuyết giới ý đồ. Vô tận hải vực bên kia còn không có truyền tới tin tức, có thể hay không đạt thành hợp tác đều là không biết sự việc, ở nơi này trùng thời khác, hắn là tuyệt đối không biết lại để cho lưu kiệt đi mới dị giới bên trong. Ta rõ ràng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, trong khoảng cách một lần tiến vào vô tận hải vực bên trong, hôm nay ta đã là một người siêu việt lãnh vực cường giả không phải sao, ta rõ ràng ngươi là vì ta cân nhắc, nhưng chỉ cần còn có một người liên minh chiến sĩ còn có có thể còn sống, ta cũng muốn đích thân đi một chuyến cầm bọn họ mang về. Lô trưởng cao ý nghĩ trong lòng Lưu Kiệt làm sao biết không hiểu, thấy hắn như thế cự tuyệt, Lưu Kiệt cũng là nghĩa tránh nôn từ biểu minh mình quan điểm. Trái đất hôm nay gặp phải là ngoại địch xâm lấn khó khăn tình cảnh, quốc gia khác nhau không cùng địa khu người năng lực liên hiệp, lúc này mới hợp thành quốc tế người năng lực liên minh như vậy tổ chức. Nếu là biết rõ các chiến sĩ của mình bị người khác bắt đi còn không núc đích, cái này truyền đi nhất định là muốn cho một số liên minh các chiến sĩ hàn thâm. Lần này Lưu Kiệt hồi sinh đi Linh Tuyết giới ý tưởng. Một mặt là mang cho phía dưới các chiến sĩ cùng với Amazon quốc một câu trả lời, mặt khác cũng đích xác là muốn phải tận hết sức thu góp càng nhiều hơn liên quan tới Linh Tuyết Giới tin tức. Dĩ nhiên, nếu như có khả năng mà nói, cái này Linh Tuyết Giới nếu như có thể xem vô tận hải vực như vậy có thể thúc đẩy hợp tác, đối với trái đất mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Nghĩ như vậy, Lưu Kiệt cảm giác được mình thật có không thể không tự mình đi một chuyến lý do. Sẽ để cho hắn đi đi, lúc này không giống ngày xưa. Đời chúng ta luôn là phải bị người tuổi trẻ thay thế, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lưu kiệt thực lực sao? Đại Tông Sư mở miệng, một bên người khai thác các người đều là khẽ vứt cảm, đồng ý Đại Tông Sư cái quan điểm này. Theo linh năng thời đại mở, không tới trái đất thượng tướng biết hiện ra càng hơn càng một đời mới người năng lực, bọn họ những thứ này người đời trước, sớm muộn là muốn cho vị cho xem lưu kiệt như vậy người tuổi trẻ, thả như vậy bó tay bó chân, còn không bằng dựa theo lưu kiệt ý tưởng tới xử lý, nói không chừng sẽ đưa đến kết quả không tưởng được hoặc giả là ta già rồi, đi thì đi đi, nhưng là dù sao cũng muốn chú ý mình an toàn, ta cũng không muốn lại tổn thất một người chiến sĩ ưu tú, vậy đối với chúng ta toàn bộ trái đất mà nói đều là một cái không có thể vãn hồi kết quả. Đại Tông Sư lên tiếng, bên cạnh người khai thác vậy khẽ gật đầu, thấy rất nhiều cao tầng cũng như vậy đồng ý, lô trưởng ca tổng tư lệnh này cũng chỉ có thể đồng ý lưu kiệt điều thỉnh cầu này, thở dài một cái, hướng về phía lưu kiệt dặn dò. Được, tuyệt đối không phụ lòng chỉ huy trưởng kỳ vọng, Thấy lô trường ca đáp ứng, Lưu Kiệt giống vậy trả lời một tiếng. Tiếp theo hắn nơi phải cân nhắc, chính là lên đường thời gian. Cuối cùng, đi qua mọi người một phen thương nghị, đem Lưu Kiệt lên đường thời gian định ở ba ngày sau, cho ra đầy đủ thời gian tới để cho Lưu Kiệt chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối tiếp theo muốn đi linh tuyết giới chuyện này. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt cũng là quyết định ở nơi này ba ngày bên trong mau sớm điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, rút ra một ngày thời gian về nhà xem một chút lao ba láo mụn. Nếu không chuyến đi này lại không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Hết thể thương lượng thỏa đáng sau đó, mọi người đang phải rời đi nơi này mới vừa đi ra gian phòng không tới 2 phút thời gian. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa trụ sở chính chô ở vị trí, lập tức liền để cho đi ở phía trước Lưu Kiệt dừng bước. Ai, làm sao đột nhiên dừng lại? Đi ở phía trước Lưu Kiệt như thế vừa nghe, người phía sau khẳng định biết không thể tránh khỏi chen ở Lưu Kiệt trên mình. Tiểu kiếm Tiên đang cùng Lạc Bình An ở trò chuyện với nhau cái gì? lập tức liền đụng phải Lưu Kiệt trên lưng, có chút nghi ngờ hỏi, Vô Tận Hải vượt bên kia cũng có thể cho ra chúng ta đáp án, bọn họ chỉ huy Phó Thạch Thiên Tiên Sinh đã tới chúng ta nơi này. Lưu Kiệt nhẹ nhàng mở miệng, để cho hiện trường tầm mắt mọi người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy chính là giờ phút này đang hướng đi tới bên này Dương Khải và một đạo thân ảnh khác, nếu như bọn họ nhớ không lầm, cái này nhìn như có chút tuổi người đàn ông chính là Lưu Kiệt trong miệng Vô Tận Hải vượt quân đoàn chỉ huy Phó Thạch Thiên. Mọi người ở đây ngẩn ra một hồi này công phu. Dương Khải đã thạch thiên tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ, giờ phút này đã tới ở bên cạnh họ, mọi người tầm mắt trên không trung giao hội. Bảy ngày thời gian, ta không có lỡ hẹn đi, thạch chỉ huy phó còn đích thân tới một chuyến, tiếp theo thì phải xem các ngươi. Dương Khải hướng một đám liên minh cao tầng gật đầu một cái lên tiếng chào hỏi, Hướng Lưu kiệt nói. Đúng lúc, thật không nghĩ tới, thạch lao ngài còn đích thân đi một chuyến, cái này có phải hay không thì đồng nghĩa với chúng ta hai phía giữa hợp tác cũng nhanh muốn đạt thành à? Hướng Dương Khải gật đầu một cái. Lưu Kiệt đem tầm mắt đặt ở thạch thiên trên mình, cùng trước kia như nhau, thạch thiên trên mình như cũ tản mát ra cái loại đó thuộc về quân nhân đặc biệt hơi thở, không giận tự uy. Thang nhóc túi, ta đây là cho ngươi mặt mũi, nếu không phải thằng nhóc này đáp ứng ngươi trong vòng một tuần cho ngươi câu trả lời, ta mới không biết học trò nghèo như vậy liền mang theo thằng nhóc này tới đây chứ, lần này tới chính là cho các ngươi một câu trả lời, còn như rốt cuộc có thể hay không hợp tác. Ta muốn ngươi tổng không thể sẽ để cho ta đường đường một cái phó quân đoàn trưởng đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện chứ. Dương Khải bên người Thạch Thiên rốt cục thì mở miệng, trong lời nói mang theo mấy phần hài hước ý nghĩa, nhìn hậu phương lô trưởng ca các người đều là sướng sốt một chút. Nhìn ngài nói, đây không phải là mới vừa gặp mặt Hàn Huyên mấy câu sao, nhanh chóng ngồi trên, và chúng ta quốc tế người năng lực liên minh những đại lãnh đạo này thương lượng một chút, mau mau mau. Một câu nói đem sau lưng mọi người thân phận tiết lộ cho trước mặt Thạch Thiên. Mang hai người chính là hướng trụ sở chính phòng họp đi về phía, Lưu Kiệt còn không quên quay đầu chen trên mắt, tỏ ý ngây tại chỗ lô trưởng ca các người đuổi theo. Ai cũng không từng nghĩ đến, đột nhiên này bây giờ, vô tận hải vượt quân đoàn phó quân đoàn trưởng, liền chạy tới trên trái đất tới, cho tới thời gian đầu tiên tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Chuyện tốt, ta liền nói Lưu Kiệt thằng nhóc này không phải người bình thường, hợp tác sự việc chính thành có thể thành, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng cứ gọi tương lai đồng minh đi à. Đại Tông sư một lời vạch Trần Huyền cơ hội, mọi người lúc này mới vội vã đuổi theo, hướng phòng họp đi tới. Chương 645, bước đầu hợp tác. Quốc tế năng lực người Liên Minh Bắc Kinh trụ sở chính phòng họp lấy chỉ huy trưởng Lô Trường Ca cầm đầu rất nhiều Liên Minh cao tầng phân ngồi ở bàn hai bên, tâm mắt ở nhất phía bên phải một bóng người trên mình dừng chân, cái vị trí kia chính là vô tận hải vực phó quân đoàn trưởng Thạch Thiên Châu ở vị trí. Thạch Thiên sau lưng đứng dáng vẻ đoan chánh Dương Khải, một bộ tiêu chuẩn quân nhân lối đứng. Làm cầm vị này đến từ vô tận hải vực phó quân đoàn trưởng mời đi theo sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều biết tiếp theo muốn nói cùng sự việc, liên quan tới trái đất và vô tận hải vực bây giờ hợp tác sự việc, nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ai cũng không có chủ động mở miệng. Hù hù hù, cho nên thạch quan chỉ huy phó, thạch thiên quan chỉ huy bên kia thái độ là cái gì, còn có các ngươi kia phái bảo thủ. Từ đi vào đến ngồi xuống đã qua dòng dã 2 phút thời gian. Người rất nhiều vốn nên huyên náo bên trong phòng họp giờ phút này nhưng lộ vẻ được dị thường yên lặng, yên lặng hồi lâu, nhất trước tới lưu kiệt trước tiên mở miệng trước. Tin tưởng kinh qua một cái hơn tháng ở trái đất chúng ta lịch luyện, Dương Khải đã đem chúng ta nơi này tình huống hồi báo cho các ngươi, cho nên lần này thạch Lão ngài tới mục đích là tới và trái đất chúng ta thương lượng hợp tác chuyện. Ngồi ở thạch Thiên bên cạnh lưu kiệt ngược lại là dứt khoát, trực tiếp mở miệng hỏi ra cái vấn đề này, nói vừa ra miệng. Tất cả mọi người sự chú ý cũng không tự chủ hướng bên này chú ý tới đây. Tất cả mọi người đều biết, vô tận hải vượt cùng trái đất hợp tác kết quả có thể hay không đạt thành, thì phải xem cái này một vị thạch ý của trời. Thang nhóc ngươi vẫn là thẳng như vậy tiếp, ban đầu chính là trực tiếp xông vào chúng ta quân đoàn bên trong, có phải hay không ở trong tự điển của ngươi, cũng chưa có biển chuyển cái này một cái từ ạ. Ban đầu là ta mạng mội, đó cũng là tìm kiếm nóng lòng. lúc này mới có thể thấy ngài và thạch biển quan chỉ huy nếu không cũng sẽ không có sau những chuyện này, đúng không? Thạch Thiên mở miệng, Lưu Kiệt lại là không giả tư đáp lại. Hai người trên mặt vậy một bộ cười khẽ, hình dáng giống như đối với Vong Niên quen bạn tựa như. Chỉ bất quá ở nơi này, trùng tình cảnh hạ lộ vẻ được đặc biệt là là đột nột. Các ngươi đặc biệt may mắn, mới có thể có Lưu Kiệt một cái như vậy ưu tú người tuổi trẻ, chứng minh trái đất các ngươi thực lực, cho nên ta ngày hôm nay mới đến nơi này. Thạch Thiên dừng một chút, tâm mắt ở trên mặt mọi người quét qua, tất cả mọi người là thân thể chấn động một cái. Tại chỗ đều là đương kim trên trái đất nhân vật số 1 số 2, phải nói dậy tinh minh tới, sợ rằng không mấy người có thể có thể so với tại chỗ nhiều người cao tầng, nhất là lô trường ca đại tông sư như vậy lão một đời nhân vật, Thạch Thiên nói vừa ra, tất cả mọi người rõ ràng những lời này là chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán, giống như trước bọn họ nơi giống như vậy, trái đất và vô tận hải vực hai bên bây giờ hợp tác sự việc, tuyệt đối có triển vọng. Đây nếu là nghe không hiểu, bọn họ những cao tầng này hay là trực tiếp cuốn chăn đệm đi là được. Nếu như ta không nghe lầm, thạch lao ý của ngài là trái đất chúng ta và các ngươi vô tận hải vực bây giờ có thể đạt thành hợp tác. Lưu Kiệt tự nhiên cũng không ngu, thấy thạch thiên rốt cuộc nhà, vội vàng lên tiếng hỏi tới. Đạt thành hợp tác ngược lại không khó khăn, nhưng là còn có chút trước để ra. Nếu như nói thạch thiên trước một câu nói để cho mọi người lựa giận trong lòng hừng hực giấy lên nói, như vậy nửa câu sau sẽ để cho cái này một ngọn lửa mở đi mấy phần. Hiển nhiên, muốn đạt thành hợp tác đối phương vẫn là có điều kiện. Lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ trái đất chúng ta thành ý còn cần chứng minh sao? Vẫn là các ngươi phái bảo thủ bên kia lại có người nói lên phản đối. Liệu kiệt nghi ngờ, đối với Thạch Thiên nói có chút không rõ ràng, trong lòng tự nhiên thời gian đầu tiên nghĩ tới phái bảo thủ bên kia, dẫu sao ở vô tận hải vực bên trong, ở đặt thành hợp tác phương diện này nói lên ý kiến phản đối cũng chỉ có bọn họ, ban đầu lấy Thạch Thiên Thạch Biển cầm đầu tự do phái có thể là đồng ý hợp tác cái này một chuyện. Ừ. Liên quan tới tình huống của các ngươi Dương Khải trở về sau đó quả thật đã đúng sự thật hồi báo cho chúng ta, tình huống so tưởng tượng muốn khá hơn một chút, cái này làm cho chính phủ bên trong tuyệt đại đa số người đều đồng ý ý nghĩ này, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta chính phủ là do tự do phái cùng với phái bảo thủ hai phía đội ngũ tạo thành, phái bảo thủ ý kiến chúng ta giống vậy vậy phải tôn trọng, cho nên lần này tới, ta cũng phải cần đem bọn họ nghi ngờ tất cả đều giải quyết. Thạch Thiên nói, mọi người ở đây trong lòng đều hiểu. Ở Lưu Kiệt từ vô tận hải vực sau khi trở về, cũng đã cặn kẽ đem vô tận hải vực chánh phủ phân phối tình huống giải thích cho bọn họ, tự do phái và phái bảo thủ sự việc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi đều biết, ở chuyện này sau lưng làm động tác nhỏ, trừ ban đầu mình đắc tội vương hồng sinh vương ra bên ngoài, khẳng định không có người khác. Ta và Thạch Biển tin tưởng người các ngươi nhân viên thực lực, nhưng là bọn họ không tin, cho nên còn cần các ngươi một lần nữa chứng minh mình thực lực, dĩ nhiên. Đây cũng là bọn họ vậy một đám lao ra trước sau như một tắc phòng, người trước kia cũng kiến thức qua. Thạch thiên nói xong, còn không quên nhún vai một cái, lời nói bên trong toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn đối với những cái kia phái bảo thủ người vậy không thế nào cảm bạo. Cho nên bọn họ đề ra xảy ra điều gì điều kiện. Muốn chúng ta tiếp tục tới chứng minh thành ý của mình. Các ngươi thực lực trước mắt đã không thể nghi ngờ, nhưng giống nhau, chúng ta không biết các ngươi đối mặt kẻ địch hoặc là tương lai địch nhân tình huống thực tế, ở nơi này trên căn bản. Chúng ta trước mắt có thể hướng các ngươi bảo đảm là cung cấp đủ binh lực dưới tình huống dùng để lấy được một ít chỉ có trái đất các ngươi lên mới có tài nguyên. Dĩ nhiên, những giới khác tài nguyên giống vậy có thể. lưu Kiệt đặt câu hỏi, Thạch Thiên trả lời, một người già một trẻ lúc này giống như ở lao chuyện nhà vậy, nhưng ai cũng không dám dễ dàng sai qua một cái chữ, bởi vì cái này quan hệ đến nhưng mà hai phía thế giới tương lai. Chỉ những thứ này. Vậy các ngươi ở nơi này đoạn thời gian có thể xem chúng ta cung cấp nhiều ít binh lực. Có hợp tác thì có chung lợi ích, một điểm này không thể nghi ngờ, đối với Thạch Thiên nói lên yêu cầu nói phải trái mà nói vậy không thái quá phút, lưu kiệt quan tâm nhất vẫn là cái này đặc biệt thực tế vấn đề. Đối phương có thể cung cấp nhiều ít binh lực, quan hệ đến tương lai địa ngục bộ lạc man thần và vân ca thiên vực việc lớn. Nếu như các ngươi đồng ý trước đây kỳ hợp tác, chúng ta vô tận hải vực có thể hướng các ngươi bảo đảm cung cấp 10 quân đoàn binh lực, mỗi một đoàn 5.000 người, tổng cộng 50.000, nếu như hợp tác thuận lợi. Tương lai ở về phương diện này còn sẽ có nơi tăng trưởng. Thạch thiên nghiêm túc nói, nói tới chỗ này, đã đem tầm mắt chuyển tới lô trường ca và người khai thác hai người quan chỉ huy trên mình, mới vừa rồi ở giới thiệu qua trình trong đã giới thiệu biết. Lưu kiệt mặc dù là chuyện này làm mối người, nhưng cuối cùng ý kiến làm ra, vẫn là phải lô trường ca và người khai thác cái này chỉ huy trưởng và chỉ huy phó làm quyết định. Chỉ chút này. Lần này, đề ra xảy ra vấn đề không phải lưu kiệt, mà là lô trường ca. Trước một mực đang lẳng lặng nghe lô trưởng ca, lúc này rốt cục thì lên tiếng. Ta đồng ý ngươi những thứ này điều kiện. Ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Lô trưởng ca và người khai thác theo thứ tự mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với trái đất cùng vô tận hải vực hai bên bây giờ hợp tác sự việc đạt thành nhất trí. Chương 646, mây rất xâm lược. Lô trưởng ca và người khai thác cái này hai người liên minh người quyết định chung nhau đảm bảo thai, vậy thì đồng nghĩa với trái đất cùng vô tận hải vực giữa hợp tác rốt cục thì đạt thành. Sau sự việc lưu kiệt vậy không có tiếp tục nghe tiếp cần thiết, toàn quyền giao cho lô trưởng ca và người khai thác đoàn người tới xử lý. Nếu là liền những chuyện này cũng không xử lý tốt mà nói, hắn hai người chúng ta cái này quan chỉ huy thân phận có thể coi là hưởng làm. Dĩ nhiên, mặc dù ngại vì vô tận hải vực lấy vương hồng sinh vương ra cầm đầu phái bảo thủ trở ngại, trái đất cùng vô tận hải vực vậy mới miễn cưỡng đạt thành bước đầu giai đoạn hợp tác, nhưng cái này giống vậy vậy chứng minh một chút. Lưu Kiệt trong lòng đối với trái đất cùng những thế giới khác tiến hành hợp tác ý tưởng không phải hư ảo, vô tận hải vực chính là một cái hoạt bát ví dụ. 50.000 binh lực, 50.000 tên người năng lực, coi như ở quốc tế người năng lực liên minh bên trong cũng coi là thiếu là sắp xỉ nửa số nhân số, đây vẫn chỉ là bước đầu hợp tác giai đoạn, như vậy điều kiện không thể bảo là không mê người. Còn như hợp tác ở giữa những tài nguyên kia vấn đề, thì đi xem lô trưởng ca bọn họ thương lượng ra sao, Lưu Kiệt tin tưởng. Lấy bọn họ những thứ này người thế hệ trước tinh minh trình độ, khẳng định biết đem những thứ này điều kiện xuống đến thấp nhất. Có cái này 50.000 người năng lực gia nhập, tương lai đối với Vân Ca Thiên Vực cùng bộ lạc man thần hai phía đội ngũ, trái đất chưa chắc không thể có sức đánh một trận. Lưu Kiệt giống vậy vậy tin tưởng, theo vô tận hải vực và trái đất hợp tác mở ra, tương lai đem sẽ có càng hơn cơ hội đi tìm kiếm càng xâm nhập hợp tác, đây đối với trái đất mà nói, là một cái mới bắt đầu. Cuối cùng, kết quả quả thật không bằng Lưu Kiệt nơi liệu ở Thạch Thiên dừng lại ở Liên Minh trụ sở chính bên trong hai ngày sau đó chính thức ký tên một phần liên quan tới trái đất cùng vô tận hại vượt hợp tác hiệp nghị cái này cũng thì đồng nghĩa với giữa song phương hợp tác đem ở ngày này hoàn toàn bắt đầu ngày này làm Liên Minh trụ sở chính đem tin tức này thông báo cho nơi khi có người ở nói minh lợi hại quan hệ sau đó lấy được toàn cầu người đồng ý vốn có chút mâu thuẫn người cũng ở đây quan phương công tác hạ hoàn toàn mở minh hiểu Liên Minh quyết định này dĩ nhiên ở nơi này hai ngày. Thân là liên minh phát ngôn viên Lưu Kiệt chuyện có thể cũng không thế nào thiếu, không ngừng xuất đầu lộ diện tiến hành giải thích, ước chừng bận rộn 3 ngày, lúc này mới đem tất cả mọi người mâu thuẫn rõ ràng an ổn. Thời gian thoáng một cái, chính là 5 ngày trôi qua, Lưu Kiệt nguyên vốn dự định ở 3 ngày sau tiến vào linh tuyết giới tiến hành dò xét sự việc tự nhiên cũng bị trì hoãn, dĩ nhiên đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ngay tại hết thể công việc quảng cáo giải quyết sau đó, Lưu Kiệt hủy bỏ dự định về nhà trực tiếp lên đường đi linh tuyết giới thời điểm. Phía trước một lần nữa chuyển tới tin chiến sự, kẻ địch trên trái đất, vượt qua không gian lối đi một lần nữa xuất hiện. Bộ lạc man thần, man thần đại điện, một nơi lối đi tối thui bên trong, một người quần áo trắng nam tử đang đứng ở chỗ này, tay áo tung bay, tay cầm quạt xếp, chính là lưu kiệt người quen cũ, vân ca thiên vực huyền vương triệu thập tam vương gia huyền thần. Không gian lối đi trước mắt còn cho phép chúng ta điều động cái này 700 người, nếu không trái đất phải đối mặt là chúng ta toàn bộ bộ lạc man thần lửa dận. Không biết các ngươi đối với chuyện này cái nhìn như thế nào, còn hài lòng. Trong bóng tối, một giọng nói khí thế bừng bừng truyền ra, chính là bộ lạc Man thần người thống trị Man thần. Vân Ca Thiên vực lần trước cử binh xâm chiếm trái đất đã qua một cái hơn tháng, ở một cái hơn tháng yên lặng sau đó, bộ lạc Man thần cùng Vân Ca Thiên vực rốt cuộc lại có mới động tác. Lần này, không phải Vân Ca Thiên vực một phương diện phát động tấn công, mà là liên hiệp bộ lạc Man thần một khối, hướng trái đất phái chú binh lực, mà lần này số người, xa không dứt lần trước 1200 người. Tân Nguyên nói quả thật không tệ, theo thời gian tiến hành, vân ca thiên vực và bộ lạc man thần hai phía thế giới nối liền trái đất không gian lối đi đang không ngừng mở rộng, có thể thông qua không gian gian lối đi tới đây số người, vậy đang không ngừng gia tăng. Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng, chúng ta vân ca thiên vực lần này vậy phái ra 500 tên chiến sĩ đối với trái đất người tiến hành trinh phạt, không gian lối đi còn đang không ngừng mở rộng, số người còn sẽ không ngừng gia tăng, như vậy lần này, sẽ để cho những đất này cầu người thật tốt bỏ ra một ít giá phải trả là bọn họ lần trước làm sự việc. Huyền Thần mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói ra lại là hơi hận, nhưng lời nói dưới lặng lẽ không hơi thở tiết lộ ra ngoài vậy một tia âm ngoan ngặt độc, là như thế nào cũng không che giấu được. ở dừng lại hơn một tháng sau, Vân Ca Thiên vực rốt cuộc quyết định liên hiệp bộ lạc Man Thần làm ra phản kích, vì lần trước bọn họ tổn thất những người đó ngựa. Lần này bọn họ phái ra những thứ này tinh nhuệ, chính là muốn đòi lại lần trước hồi chết đi. Ha ha à, hai lòng liên tốt, lại còn một đoạn thời gian. Cái này đáng chết phong ấn là có thể bị phá mở ra, đến lúc đó ta man thần liền muốn tự do, không gian lối đi hoàn toàn mở ra ngày hôm đó, liền là trái đất hủy diệt ngày, ta muốn cho bọn họ là bọn họ hành vi bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Gào thét từ trong bóng tối lần nữa truyền tới, ngay sau đó liền không có động tĩnh, huyền thần phi thân lên, hướng không gian lối đi chỗ ở vị trí bay đi, lần này, hắn là đội ngũ chỉ huy, phụ trách hướng trái đất phát động công kích. Quốc tế người năng lực liên minh ánh mắt trụ sở chính. Ở nhận được tin trong ngáy mắt, Lưu Kiệt lập tức đi luyện binh trận, tất cả liên minh cao tầng tụ họp ở chỗ này, phía dưới đứng vững là thành đội liên minh chiến sĩ, số người đạt tới 2.000 người cơ đó, giờ phút này đang xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị lên đường trước đi nên đón kẻ địch. Chuyện gì xảy ra? La vân ca thiên vực vẫn là bộ lạc man thần, lại điều động đội ngũ đối với chúng ta phát động tấn công sao? Canh gác nhớ tới ngay tức thì, Lưu Kiệt trực tiếp lao ra giàn phòng, đối với phía trước cụ thể tình huống chiến đấu không biết gì cả thấy được Lô Trường Ca, mở miệng dò hỏi. "Lô Trường Ca, người khai thác, rất nhiều liên minh cao tầng tụ tập ở trên đài cao, đang thương nghị tiếp tình huống chiến đấu, thậm chí liền vô tận hải vực chỉ huy phó Thạch Hải, giờ phút này đều ở chỗ này, điểm này ngược lại là rất để cho Lưu Kiệt giật mình. Không phải bọn họ trong đó bất kỳ một khối, lần này là bọn họ cũng đi tới trái đất." Lô Trường Ca mở miệng ngay tức thì, Lưu Kiệt lòng chính là trầm xuống, hơn nữa căn cứ trước mắt trên trận kết hợp binh lực tới xem. Lần này Vân Ca Thiên Vực và Bộ Lạc Man Thần phái ra đội ngũ tuyệt đối không thiếu, tối thiểu đạt tới 2.000 người số lượng. Tiểu Kiếm Tiên, Lạc Bình An, Vọng Biển Người, Tà Đạo Lão Ma, dẫn 1.000 đội ngũ đối kháng Bộ Lạc Man Thần, những người còn lại theo ta đi Bắc Cương Thiên Sơn đối kháng Vân Ca Thiên Vực, Đại Tông Sư ở lại Liên Minh Trụ Sở Chính, phương đó xảy ra vấn đề, tùy thời chuẩn bị tiến hành tiếp viện, lần này kẻ địch sợ rằng không có đơn giản như vậy, mọi người cũng phải cẩn thận. Lô trưởng ca và người khai thác hai mắt nhìn nhau một cái, từng đạo mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, liên minh đội ngũ xúc thế đại phát, lập tức lên đường, suy nghĩ kẻ địch xuất phát, bảo vệ trái đất đánh một trận. ở yên lặng một tháng sau rốt cuộc một lần nữa bùng nổ. Ai cũng không từng nghĩ đến, kinh qua một cái hơn tháng yên lặng, trái đất lần này nên đón, sẽ là vân ca thiên vực bộ lạc man thần hai phía liên thủ xâm lược, nhưng giống nhau, đi qua cái này một cái hơn tháng lịch luyện, liên minh chiến Sĩ đã sớm lột xác, một tràng ác chiến, sắp mở. Chương 647: Gặp lại Kim Giáp. Bắc Cương hành tỉnh, Thiên Sơn, giống như trước kia vậy, nơi này vẫn là một phiến tuyết trắng trắng xóa cảnh tượng, dõi mắt nhìn lại, quanh năm không thay đổi màu trắng áo quần lồng đang đắp toàn bộ Thiên Sơn, nhưng giống nhau, cùng trước kia so sánh với lở, hôm nay Thiên Sơn nhưng lộ vẻ được không hề an ninh. Theo duy độ cửa mở ra, thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh chiến sĩ các chiến sĩ ở nơi này phiến trên mặt tuyết lưu lại bọn họ giấu chân, hướng phía trước trên sơn núi đi về phía trước. Nơi đó Đứng trái đất và bọn họ cùng chung địch nhân, đến từ vân ca thiên vực ngoại tộc người xâm lược. Cùng trước kia hai lần chiến dịch không cùng, xa xa, là có thể thấy giữa sườn núi vậy một khối bằng phẳng địa khu lên, một mảng lớn màu vàng lóng lánh ở trước mắt, vậy hội tụ một đạo ánh sáng màu vàng, chính là vân ca thiên vực kim giáp quân đoàn đại biểu, bọn họ đến sinh sán. Theo trái đất cùng vân ca thiên vực không ngừng tiếp xúc, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, trước mắt hai đoạn vậy một đạo kim sắc đại biểu vân ca thiên vực kẻ địch Đại biểu người ngoại tộc xâm chiếm trái đất dấu vết Toàn thể chuẩn bị chiến đấu Lô trưởng ca ra lệnh một tiếng Đáy mắt lóng lánh xa xa ánh sáng màu vàng Hướng lần này trước để chống đỡ 900 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ nói Theo ra lệnh một tiếng Trên mặt tuyết vạch qua chỉnh tề tiếng bước chân Tất cả lệ thuộc tại mặt nước liên minh các chiến sĩ bắt đầu xếp hàng Không tới một phút thời gian 900 tên liên minh chiến sĩ đã ngay ngắn như nhau đứng ở thiên sơn mảnh đất này lên Người tuyết tộc tới tiếp viện. Làm đội ngũ đang chuẩn bị lên đường hướng địch nhân tiến tới thời điểm, trên mặt tuyết đột nhiên vọt lên mấy tên khoác màu trắng nhung ra tộc người, hướng Lô trưởng Ca Trô ở phương hướng đi tới. Báo cáo xếp, kẻ địch lần này số người đạt tới 1100 người cơ đó, lớn hơn đều là người năng lực cấp 8, cấp 9 người năng lực số người đại khái 300 người cơ đó, siêu việt lãnh vực không, rõ, người tuyết tộc Tuyết y phụng tộc trưởng mệnh lệnh chờ trưởng quân đến, người tuyết tộc 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Lô trưởng Ca trước mặt một người vóc người to lớn người tuyết tộc chiến sĩ hai tay ôm quyền không người hướng lô trưởng ca nói từ lần đầu tiên người tuyết tộc xuất hiện sau này liên minh cao tầng quyết định chính là để cho người tuyết tộc phụ trách điều tra vân ca thiên vực thế giới này chiều hướng bên ngoài tộc xâm lấn thời điểm tất cả trái đất tộc người đều đưa cùng kẻ thù chung nhau ngăn địch mà bởi vì người tuyết tộc nhân đếm thưa thất nguyên nhân liên minh cao tầng quyết định chính là tạm thời không để cho người tuyết tộc tham chiến tận lực gìn giữ tuyết tộc người số người nhưng lần này Làm vân ca thiên vực phái tới số người tới ngàn người, tuyết tộc người tộc trưởng chủ động xin đánh, lô trưởng ca vậy là đồng ý. Làm tốt, tất cả liên minh chiến sĩ và ta cùng nhau, cùng tuyết tộc người những đồng bào chung nhau ra trận giết địch, cầm những thứ này người xâm lăng chạy trở về. Liên minh tổng chỉ huy lô trưởng ca la to một tiếng, toàn thể chiến sĩ đồng hô vang đáp một tiếng, tiếng kêu vang khắp ở đúng phía thiên sơn, hướng địch nhân phía trước dơ lên mỗi người vũ khí trong tay. sườn núi trên Huyền Thần nhìn phía xa đang ở chạy chạy tới liên minh chiến sĩ, khóe miệng bứt lên nụ cười khinh thường. Tất cả mọi người nghe lệnh, quân đoàn bên trong nơi có siêu việt lãnh vực đứng ra cho ta. Huyền Thần ra lệnh một tiếng, lập tức thì có 20 nhiều tên siêu việt lãnh vực người năng lực từ trong đội ngũ đứng ra, cái này 20 trong mắt người người người lóe lên sạch bóng, nhìn trước mặt đội ngũ quan chỉ huy học Huyền Thần. Đợi biết cũng cho ta giải điểm mắt, cầm những cái kia ngu xuẩn trái đất siêu việt lãnh vực người nhìn kỹ, không nên để cho bọn họ quấy rầy đến cấp thấp chiến trường. Huyền thân ánh mắt ở nơi này 20 tên siêu Việt lãnh bực người năng lực trên mình vạch qua, nghiêm nghị nói, lần trước huyền vũ phạm sai lầm, hắn không hy vọng mình lần này giống vậy giống lên vết xe đổ. Một khi có cao cấp người năng lực tham dự vào cấp thấp người năng lực chiến trường, sẽ là một chàng một phương diện chém giết, đây cũng là tại sao huyền vũ lần trước thất bại nguyên nhân. Liệu kiệt tạm thời đột phá, hắn triển hiện ra vậy một cổ chiến lực, hoàn toàn nghiền ép cùng giai đoạn người năng lực, cái này mới đưa đến chiến trường phía dưới thất lợi Còn có các ngươi. Cho ta chú ý cái đó gọi làm lưu kiệt người trái đất, cho ta chiếu cố nhiều hơn chiếu cố hắn, dù sao cũng không nên khách khí. Huyền vũ chiến đấu, huyền thần đã sớm khắc trong tâm khảm, nhất là chú ý tới lưu kiệt xuất hiện, lúc này mới vào lúc này cố ý chiếu cố thủ hạ. Tùm! Kim giáp quân đoàn toàn thể trả lời một tiếng, ngay tại lúc này, thuộc về trái đất bảo vệ các người đã tới trước mặt bọn họ. Lại gặp mặt, huyền thần. Lô trưởng ca lưu kiệt các người một người một ngựa, đứng ở đúng chi đội ngũ phía trước. Thấy lần này vân ca thiên vực phái tới người chỉ huy huyền thần, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Giống vậy chú ý tới, còn có huyền thần giờ phút này bên người vậy 20 đạo thân ảnh, mỗi trên người một người cũng xông ra siêu việt lãnh vực hơi thở. Một cái siêu việt lãnh vực cấp 3, hơn nữa 20 tên siêu việt lãnh vực một cấp, chỉ là lần này, vân ca thiên vực phái tới siêu việt lãnh vực số người, liền đạt tới dòng dã 21 tên. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cũng được ở tương lai không lâu trong thời gian. Trên trái đất người năng lực cũng đem hiện ra một nhóm lớn siêu việt lãnh vực người năng lực, nhưng là bây giờ, trái đất cần nhất chính là thời gian. Thời gian, vào giờ khắc này lộ vẻ được rất là trọng yếu, nhất là ở thời khắc mấu chốt này. Ha ha, thật lâu không gặp, để cho chúng ta vân ca thiên vực gãy kích trầm xa tổn thất nhiều chiến sĩ như vậy, các ngươi làm quả thật không tệ, nhưng là lần này, các ngươi phải làm sao? Huyền thần vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, trên mặt rêu cận không có phân nửa suy giảm, khinh thường nhìn lô trưởng ca các người Hả? Nhưng là làm hắn tầm mắt vạch qua lưu kiệt trên người thời điểm, biểu tình trên mặt đông nhiên ngưng trệ một cái ở, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ lưu kiệt trên người, thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực mới có hơi thở. Trong khoảng cách một lần vân ca thiên vực và trái đất giữa chiến đấu mới qua một cái hơn tháng thời gian, thằng nhóc này lại đang trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá. Nếu như huyền thần không có nhớ lầm, lần trước chiến đấu, cái này kêu lưu kiệt người tuổi trẻ mới vừa đổ đột phá đến nửa bước siêu việt trình độ. Nghĩ tới đây, huyền thần trong lòng lại làm sao có thể không kinh ngạc. Ở vân ca thiên vực, hắn vậy coi như thế hệ này cường giả, lấy 28 tuổi liền đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 3 thực lực, ở rất nhiều người trước mặt cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài, nhưng chính là như vậy, may là hắn cái này vân ca thiên vực số 1 số 2 thiên tài, cũng không thể bảo đảm mình có thể đang đột phá nửa bước siêu việt lãnh vực sau đó có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian đột phá đến siêu việt lãnh vực. Giết cho ta liền cái thằng nhóc này. Trước một giây hai bên còn giống như là ở người quen cũ gặp mặt nói chuyện cũ vậy, một giây kế tiếp, theo huyền thần ra lệnh một tiếng, lúc này liền có ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực lao ra, hướng lưu kiệt chỗ ở phương hướng vọt tới. Cái này lưu kiệt, lưu không được. Huyền thần trong lòng, một cái ý niệm đống nhiên thoáng qua. Chương 648, chiến. Xông lên. Mắt nhìn đối phương lao ra ba tên siêu việt lãnh vực hướng lưu kiệt vọt tới, thân là quan chỉ huy lô trưởng ca lại làm sao có thể lựa chọn vào lúc này thờ ơ. Đi đôi với một tiếng gào thét, tất cả quốc tế người năng lực liên minh chiến sĩ hương kẻ địch vào tới. Vang thiên triệt đất tiếng gào thét giống vậy từ các chiến sĩ trong miệng giao ra, thanh âm còn chưa dừng lại, trái đất chiến sĩ cùng Vân Ca Thiên vực địch nhân đã đoàn binh giao tiếp. Bên hai không ngừng truyền tới binh khí va chạm thanh âm, đỏ thâm huyết dịch thỉnh thoảng từ đáy mắt vạch qua, vừa vào sân, hai bên bây giờ thì có chiến sĩ tử trận. Tất cả mọi người trong lòng lúc này cũng chỉ có một ý niệm, như thế nào trong thời gian ngắn nhất, dùng vũ khí trong tay chém xuống đầu đối phương lô. Chỉ bất quá lúc này Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ dỗi danh tâm tư lo lắng những thứ này, chiến đấu ban đầu thì có 3 tên siêu việt lãnh vực người năng lực tìm tới hắn, ở thời khắc này căn bản không dánh phân tâm. Đối mặt với đối phương 3 người bao kẹp, Lưu Kiệt căn bản không có bất kỳ không hạ đi phản ứng, đối mặt địa phương vượt qua mấy phe dòng dã gấp 4 cao cấp sức chiến đấu dưới tình huống, lô trưởng Caniger biểu chờ một đám siêu việt lãnh vực người năng lực căn bản không có bất kỳ phân tâm không hạ tới chú ý Lưu Kiệt bên này. Lô trưởng ca một người một ngựa, xông lên đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần, đem còn dư lại các người giao cho những người khác. Chiến trường phía dưới chiến đấu thảm thiết, phía trên chiến trường số người thua thớt, nhưng hung tàn trình độ như cũ không giảm. Xem lưu kiệt ni gơ biệu cùng với những thứ khác liên minh bên trong một ít thuộc về siêu việt lãnh vực thực lực cảnh giới người, trên căn bản lúc này đều ở đây gặp phải đối phương đến một cái hai người giác công. Không thể không nói, huyền thần chuẩn bị không thể không sai. Lần này trái đất quốc tế người năng lực liên minh có thể phái chú ra siêu việt lãnh vực cường giả, trừ đi bộ lạc man thần bên kia lấy là, có thể tới trước chỉ có số lượng không nhiều mười người. Lấy 20 tên siêu việt lãnh vực đối với 10 tên siêu việt lãnh vực, hai bên ở về số người, còn kém dòng ra gấp đôi. huống chi, quan chỉ huy của đối phương huyền thần, vẫn là một người siêu việt lãnh vực cấp 3 người năng lực cao cấp tồn tại. Chiến đấu ban đầu, giống như là một cái hai bên trước quy tắc tựa như, nơi có siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực cũng phi thăng đi không trùng, tránh ảnh hưởng đến phía dưới phổ thông chiến sĩ chiến trường. đúng như dự đoán, chiến đấu ban đầu, cổ võ quân vương lô trưởng ca to lớn dấu quyền mới vừa đánh ra, chính là trực tiếp bị huyền thần tiện tay nhất kích cho đập hí bể, thân hình không bị khống chế hướng phía sau bay rất ra ngoài. lão già kia, ngươi vậy liền chút khả năng này, còn có bản lãnh gì khuyên ngươi tốt nhất thừa dịp còn sớm lấy ra, nếu không một hồi thời điểm chết, dù sao cũng không nên trách ta không cho ngươi bất kỳ cơ hội. quần áo trắng lụa lờ vốn là làm nổi bật huyền thần trên mình vậy một phần siêu phàm khí chất nhưng giờ phút này mặt hắn lên nơi lộ ra ngoài vậy một cổ âm ngoan ác độc diễn cảm nhưng theo cái này tơ khí chất hoàn toàn không trở thậm chí nhìn qua phá lệ do nét đứa nhỏ chớ có miệng ra cuồng nôn để cho ta tới giúp lão lô một cái không trung lô trưởng ca mới vừa ổn định lui về phía sau thân hình một tiếng trầm thấp tiếng hét thất thanh êm chính là truyền ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở ở trước mặt chính là trước lưu lại ở liên minh bên trong tùy thời chuẩn bị tiếp viện đại tông sư. Thân là siêu việt lãnh vực cấp 2 đại tông sư, đồng dạng cũng là trước mắt liên minh bên trong người thứ nhất, ở nơi này nguy cấp chạy tới hiện trường. Lô trường ca tuy nói cũng là siêu việt lãnh vực cảnh giới, nhưng hắn thực tế thực lực còn đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp. Đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần, trên thực tế thật có chút không đủ nhìn, chi cho nên bây giờ còn không có thảm như vậy, chỉ vì là cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu thôi. Dẫu sao hai cái đại cảnh giới chênh lệnh, cũng không phải là cứ như vậy tùy tiện có thể không nhìn điểm này là ban đầu lần đầu gặp mặt đại tông sư gặp huyền thần như cũ cũng không thể sửa đổi sự thật dù sao cũng chớ quên ban đầu đại tông sư mới vào siêu việt lãnh vực cấp một thời điểm đối với lần đầu xuất hiện huyền thần không chỉ có rơi được một cái bị thương kết quả liền liền đại tông sư vũ khí vậy một cái thanh khí cựu long đỉnh đều là bị miễn cưỡng bị huyền thần đoạt đi không biết tung tích có thể gặp siêu việt lãnh vực người năng lực mũi cảnh giới tầng một lực áp chế là đáng sợ cỡ nào ha ha lão gia không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Lại vẫn đột phá đánh vỡ siêu việt lãnh vực cấp 2, các ngươi ở những đất này cầu người thật đúng là cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ hả, xem ra ngày hôm nay cũng là lưu các ngươi không được, nếu dám ra đây tự tìm cái chết, vậy sẽ phải làm xong giác nộ. Huyền thần chơ tráo không cười mở miệng, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện đại tông sư. ha ha phải không, đoạt ta thánh khí, còn dám một lần nữa đứng ở trước mặt của ta, thằng nhóc ngươi vẫn là cái đầu tiên, không để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của lão phu. Sợ rằng ngươi không biết trời cao bao nhiêu, thấp dày bao nhiêu. Đối mặt huyền thần khiêu khích, đại tông sư cũng chỉ là cười nhạt một câu, không nói hai lời trên mình ngay tức thì chuyển ra linh năng chập chờn, thân hình tại chỗ chớp mắt biến mất, xuất hiện lần nữa ngạch thời điểm người đã đến huyền thần trước mặt, lao chíu bàn tay hướng huyền thần trên mặt đập tới, rất có một bộ mánh hổ xuống núi uy nghi. Nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi, một giây kế tiếp huyền thần tay giống như quỷ mị vậy xuất hiện, tay trái ngăn trở một cái tát kia ngạch đồng thời, tay phải cũng đã hướng đại tông sư lập tới quyền diện trên phun trào ra nguyên thủy nhất linh năng chập chợn vừa vào sân hai người chính là lấy nguyên thủy nhất tay chân thành tiêu vũ khí hướng đối phương hung hăng gọi đi mỗi nhất kích đều tràn đầy mênh mông linh năng chập chợn quyền trường huy động vậy ý nghĩa chiến đấu bắt đầu đại tông sư liên hiệp cổ võ quân vương lô trường ca hai người chung nhau đối kháng siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần không trung thỉnh thoảng truyền tới va chạm kịch liệt thanh âm giống vậy còn đang văng vọng là khắp nơi những thứ khác chiến trận chiến đấu Thừa kế lần trước đời nước nga gấu vương Nigobiu đã sớm trước Lưu Kiệt một bước đạt tới siêu việt lãnh vực, có lên đồng lửa ý chí cùng với lòng báo thù hán. Đang đối mặt giờ phút này chút đến từ Vân Ca Thiên Vực kẻ địch lúc lồng ngực bên trong hừng hực lửa cháy bừng bừng đã sớm bị đốt. Đồ đăng lực trên không trung tối ra, Nigobiu và Lưu Kiệt như nhau, lấy lực một người đối với địa phương ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực. Chỉ bất quá Lưu Kiệt là bị huyền thần quan chỉ huy này cố ý chiếu cô qua, mà Nigobiu chính là chủ động tìm tới đối phương. Nhập ta trái đất người, giết không tha. Có báo thủ chi đạo Ni Gơ lúc này ở đối mặt ba tên địch không những không có bất kỳ khiếp đảm, ngược lại trong lòng ngực chiến ý rồi rào, cuộc chiến đấu này, vốn là thuộc về xâm lược cùng bảo vệ chiến tranh, phù hợp hắn đạo tâm, phù hợp hắn là hơn nhất đại gấu vương báo thủ ý nguyện. Ni Gơ hét lớn một tiếng, chỗ sau lưng mơ hồ một đầu màu nâu gấu to hiện ra sau đó, trước một giây còn đang gào thét, một giây kế tiếp to lớn tay gấu đã đánh ra tướng khoảng cách hắn gần đây một người siêu việt lãnh vực người năng lực phái ra một kích này tới nhanh mạnh lại bất ngờ không kịp đề phòng cho tới tên này người năng lực còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị Nigerviu hung hăng vỗ trúng, lập tức miệng giữa cổ họng chuyển tới một hú ngọn khí huyết phiên chào hướng phía sau bay ngược các ngươi những thứ này người xâm lược đều phải là các ngươi hành vi trả giá thật lớn Nigerviu nhẹ giọng nói trong giọng nói mang khác thường kiên định chương 649 mạnh nhất mưa kiếm Đại tông sư liên hiệp cổ võ quân vương Lô Trường Ca đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần, lấy siêu việt một cấp cùng với siêu việt cấp 2 thực lực vẫn là lộ vẻ được hết sức miễn cưỡng, hai người tạm thời có thể làm được, chính là ngăn cản huyền thần thân hình, không để cho hắn tham dự vào những thứ khác các nơi bên trong chiến trường. Phía dưới, thuộc về cấp 8 cấp 9 người năng lực như cũ đánh nóng như lửa, ở tuyết nhân tộc người năng lực tham dự dưới, liên hiệp quốc minh gần ngàn tên chiến sĩ đối với đến từ Vân Ca Thiên vực ngàn tên chiến sĩ, tình cảnh vô cùng nóng như lửa. Đáng ngột nói là, ở lần chiến đấu này bên trong, bởi vì gù dị trì nạ và vị chế tạo ra đồn đao, lúc này trang bị loại vũ khí này gần 400 tên liên minh chiến sĩ không nhận được trên người đối phương màu vàng chiến giáp hạn chế, ngay tức thì đem đối thủ đánh chết độ khó thấp xuống một tầng thứ, thậm chí trong đó không thiếu một ít thực lực cao cường giả, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ gia nhập trợ giúp những chiến sĩ khác. Chiến trường phía dưới, nhìn như tình cảnh người lựa vạn phần, cho yên tĩnh như trước tưởng Hòa Thiên Sơn tăng thêm quá nhiều nóng như lửa. Nhưng đi cho tới bây giờ cái này một chỗ bước, tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ có giờ phút này trên thiên sơn phương vậy mấy chục tên thuộc về siêu Việt lãnh vực người năng lực mới sẽ là ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này chân chính nhân tố. Thừa kế lần trước đời gấu vương ý chí Nhi Gâu giờ phút này đang biểu diễn nước Nga người năng lực đích sĩ khí, đem tất cả đồ đằng lực bơm vào toàn thân, lấy mở toang ra đại hợp thế đem tự thân ý chí bơm vào trong đó, sau đó hung hãn đập về phía những thứ này đến từ những thế giới khác người xâm lược. Đây là một chàng bảo vệ cùng xâm chiếm chiến tranh, thắng thì cất giữ ở dưới chân mảnh đất này, sau lưng người thân bạn tốt, bại, thì thất bại thảm hại, mất đi không chỉ là mình tánh mạng quý giá, lại là con cháu đời sau mấy đời truyền thừa gia viên. Nigel biểu báo thù đạo tâm, vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, phía trên trên chiến trường, như cũ có một nơi làm người ta lộ vẻ xúc động, chính là Lưu Kiệt nhà vị trí. Thời khắc này Lưu Kiệt, tay cầm mộng hồn kiếm cái này một kiện thanh khí lấy mới vào siêu việt lãnh vực cấp một thực lực đối với địa phương ba tên cùng tầng thứ đối thủ chút nào không uổng thép kiếm pháp thi triển ra từ đầu đến cuối không thể để cho đối thủ chân chính gần gũi hắn thân. chiến đấu ban đầu chính là có ba tên đến từ vân ca thiên vực siêu việt lãnh vực để mắt tới hắn mà thẳng đến giờ phút này thời gian trôi qua mới bất quá 10 phút tả hữu thời gian lưu kiệt trong tay mộng hồn kiếm lên đã chậm rãi nhỏ xuống trước đối phương vết máu ngay tại trước đây không lâu đối phương ba người thuận thế giáp công tới Hai người từ chính diện nên hướng Lưu Kiệt, một người từ phía sau lưng thuận thế đánh lén, mộng hồn kiếm về phía trước chém tới ngay tức thì, Lưu Kiệt mượn đối thủ lực đạo cưỡng ép chuyển qua 180 độ, mộng hồn kiếm vung ra, trực tiếp đem một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực chém chết. Một kích này có hiệu quả, hoặc giả là mang theo mấy phần vật khí, có lẽ lại là đối thủ khinh thường, nhưng làm viên kia tiết lộ cùng với vậy một cổ thân thể từ không trung rơi xuống xuống thời điểm hiện trường lại cũng không có người dám nghi ngờ lưu kiệt cái này mới vừa bước vào siêu việt lãnh vực người tuổi trẻ. Ngay tức thì, chung quanh một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực bổ sung trong chỗ, như cũ duy chỉ lấy ba người thế đối kháng lưu kiệt hơn đối với một văn mặt. Đối phương hành vi đã biểu minh bọn họ thái độ, hoặc là có thể nói là huyền thần thái độ, phải giết lưu kiệt không thể. Giết ta vân ca thiên vực người, ta xem ngươi là tìm chết. Phía trước nhất một người siêu việt lãnh vực năng lực cái này hét lớn một tiếng dơ lên vũ khí trong tay hướng Lưu Kiệt bay tới, đó là một cái phủ đầy đinh thép tương tự với Lang Nha động vũ khí. Vì vậy vậy quyết định tên này siêu việt lãnh vực người năng lực phương thức chiến đấu, đơn giản chính là ném chém vung động. Tới thật tốt. Thấy đối phương hướng mình cấp tốc bay tới, Lưu Kiệt không những không có nảy sinh bất kỳ ý rút lui, giống vậy giận quát một tiếng, trên mình khí thế rõ ràng chấn động một cái, nâng lên trong tay Mộng Hồn kiếm hướng đối phương đâm tới. Lần này thép kiếm pháp không có ở đây mở toang ra đại hợp. Ngược lại hóa là đầy trời mưa kiếm, long đắp lại một số trên thiên sơn không bạch làm trời. Một giây kế tiếp, mưa kiếm chuốt xuống, ra hướng cái này một người siêu việt lãnh vực bay đi. Đây là ta khi tiến vào siêu việt lãnh vực thời điểm do tam thanh ngự kiếm thuật lĩnh ngộ mà đến thuật pháp, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Giữa không trung, lưu kiệt nhìn bay lượn mà đến cái này một người kẻ địch cùng với giờ phút này đã hướng kẻ địch rơi đi mưa kiếm, một hồn kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương, rơi vào phía sau nhất hướng kẻ địch đâm tới. Lưu Kiệt cùng người này thực lực hôm nay cũng đã đạt đến siêu việt lãnh vực cấp một tầng thứ, tốc độ lại là so với trước đó không muốn biết nhanh nhiều ít lần, mọi người chỉ cảm thấy được mí mắt còn chưa kịp rơi xuống, hai bên trên không trung đã có đồng thời xuất hiện. Đối mặt đầy trời mưa kiếm, tên này siêu việt lãnh vực người năng lực có thể làm sự việc con không hề ngừng vùng ra vũ khí trong tay, vậy một cây tràn đầy gai nhọn lang nha bổng vào lúc này vậy biến ảo thành là mười mấy cây chia ra mở, không cần bất kỳ khởi động, tự thân liền bắt đầu huy động mở. Mười mấy cây lang nha bổng đem tên này người năng lực bọc ở bên trong, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đâm vào đẩy trời mưa kiếm bên trong, đến mức không khỏi truyền tới kim loại va chạm thanh âm, lộ vẻ được dị thường chói tai. Nhưng ở tên này người năng lực trong lòng, nhưng cảm giác được kiếm này mưa tựa hồ vô cùng vô tận vậy, không ngừng hướng mình thân thể phát động công kích, căn bản không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa, đồng thời cũng để cho hắn căn bản không phân được bất kỳ tâm tư để suy nghĩ những chuyện khác. Hắn bây giờ phải làm sự việc, cũng chỉ có một kiện. Đột phá đạo này do trưởng kiếm tạo thành mưa kiếm, giết hướng lưu kiệt. Phốc thử. Cái ý niệm này mới vừa từ trong đầu thoáng qua, một giây kế tiếp, hắn trong lỗ thai chuyển tới một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó chính là cảm nhận được trên người chuyển tới cảm giác đau nhói. Túi đầu nhìn, bên phải trên bắp đùi đã nhiều hơn một đạo lỗ thủng, tươi đẹp màu đỏ chất lỏng đang róc rách hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lang nha bổng cuối cùng không có thể ngăn cản rất nhiều mưa kiếm công kích, phòng thủ xuất hiện chỗ sơ hở, hắn bị trong đó một cái cho đâm trúng. Lúc này phân tâm, có phải hay không có chút không quá lý trí. Đầu mới vừa thấp hèn ngay tức thì, bên hai lần nữa chuyển tới một giọng nói, chợt ngẩng đầu thời điểm, thấy cũng chỉ có một đạo hàn mang. Ngộng hôn kiếm, chém. Lưu kiệt giữa không trung bên trong sừng sững, bên người là một cái đã mất đi linh có thể chống đỡ bắt đầu rơi xuống thi thể, cùng với một viên đang bay về phía một bên trên dưới tung bay đầu lâu. Vân ca thiên vực siêu Việt lánh bực một cấp người năng lực, chết. Cái này một người người năng lực đến chết vậy sẽ không hiểu. Mưa kiếm chẳng qua là hư hoảng, chân chính sát chiêu là Lưu Kiệt trong tay thanh kiếm ngậm hồn kiếm. Do tam thanh ngự kiếm thuật diễn hóa mà đến cái này sáo kiếm trận quả nhiên không sai. Giữa không trung trên, Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, chỉ có hắn rõ ràng mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này đầy trời mưa kiếm, chính là trước hắn đang chiến đấu bên trong tương đối quen lạc một loại lối đánh, đang đột phá tới siêu việt lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt bản thân đối với kiếm nắm giữ cao hơn một cái nấc thang, uy lực tự nhiên sâu hơn. Lúc trước trong chiến đấu, Lưu Kiệt thì có sửa đổi trước kia phương thức chiến đấu ý tưởng, bây giờ, hắn quả nhiên thành công. Trước khi vậy đầy trời mưa kiếm, mỗi một kiếm bên trong cũng bao hàm hắn mạnh nhất đạo tâm, thừa tái chưa từng có từ trước đến nay ý chí, bị nghiệm chứng bên trong, quả nhiên có kỳ hiệu. Mặc dù còn chưa đủ nguyên vẹn, có rất nhiều địa phương cần sửa đổi, vẫn là tạm thời cầm cái này thuật pháp thành là nhất mạnh mưa kiếm đi. Giữa không trung bên trong, Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm nói, chương 650, vạn năng quét xem công mới có thể Ai cũng không từng nghĩ đến, chỉ là một đạo chiêu thức va chạm, đến từ vân ca thiên vực cái này một người người năng lực lại một lần nữa vừa đối mặt liền bị lưu kiệt chém chết, biết giờ phút này bọn họ mới hiểu được, quan chỉ huy quân đoàn trưởng kết quả tại sao phải cố ý nhìn về phía lưu kiệt, cái này một người còn có siêu việt lãnh vực cấp một trái đất tiểu tử. Gạt ta vân ca thiên vực không người không được, mắt nhìn mình một tên đồng bạn lại một lần nữa bị lưu kiệt chém cùng dưới kiếm còn dư lại vậy hai người đến từ Vân Ca Thiên Vực siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực trên mặt đều có chút lộ vẻ xúc động dẫu sao có thể trong thời gian cực ngắn chém chết hai người cùng cảnh rơi đối thủ chính bọn họ có thể không thể làm ra như vậy bảo đảm cái này cũng chứng minh lúc này bọn họ nơi đối mặt địch nhân mạnh mẽ vừa lúc đó một đạo âm thanh trầm mạnh xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trong lỗ thay một người nam tử chậm rãi phi hành tới Lưu Kiệt đang phía trước cặp mắt bên trong mang tức giận tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt Vân Ca Thiên Vực hứa phách Hứa phách ở trần, nhô lên bắp thịt cho thấy hắn thân thể tố chất rắn chắc, vóc người tối thiểu đạt tới một M9 trở lên, thả trên trái đất xem ra, tuyệt đối là một người cao lớn uy mãnh nam cơ bắp không được. Nhưng ở vậy từng cục nhô lên bắp thịt lên, nhưng chiếm hết từng đạo màu đỏ thấm, đó là huyết dịch dính hong gió sau đó mới có thể đạt tới hiệu quả. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, cái tên này kêu hứa phách người tối thiểu đánh chết một người thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh siêu Việt lãnh vực người năng lực. Không chung chiến trường. Nhưng mà thuộc về siêu việt lãnh vực dành riêng trường hợp, cấp 9 thậm chí còn nửa bước siêu việt lãnh vực, căn bản không có tham dự tư cách. Cấp ngươi hai cái phế vật, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không nhanh chóng cho ta cút. Hứa phách mở miệng, vốn là hai người người năng lực thấy vậy trên mặt không những không có bất kỳ tức giận, ngược lại trực tiếp phi thân rời đi gia nhập khác chiến trường, nói cũng không có nói nhiều một câu. Muốn đến đối với cái này hứa phách chỉ ý căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ tức giận. Trái đất, lưu kiệt Lưu Kiệt tay cầm mộng hồn kiếm, yên tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, quan sát hứa phách nhất cử nhất động, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Ha ha, thằng nhóc, ta chú ý ngươi có một hồi, siêu việt lãnh vực một cấp phải không, lại có thể liền giết chúng ta hai người chiến sĩ, thật là có chút ý tư ả. Hứa phách trong thanh âm mang theo mấy phần uy thế, người cũng như tên, há miệng một cái mở, chính là mang một cổ uy nghiêm thô bạo. Lưu Kiệt đoán quả thật không tệ, ở đi tới hắn nơi này trước. Hứa Phách đã liên tục chém giết hai người nước liên minh người năng lực, trên mình vậy vì vậy dính dính vào máu của bọn họ hành động.